Trước một thuộc tính thần thạch, U minh tộc điên cùng như vậy tiến đánh tinh linh tộc, xuất thế. từng tinh từng một biết thiên trong tôn thế thai ưu như với lớn cùng cũng Cố cùng có chuyện được cám cái 1151, minh ma ma mầm đánh linh nghị phá phong xuất thế. Cố khinh nghiến hỏi, nàng đã từng cùng tinh linh nữ hoàng phen nhau, phong chính đầu kêu đầu, điên nàng nữ nói sơn bên này bởi kia giới đã vậy vì là là họa gốc dễ. nếu để cho ma đầu kia xuất thế không chỉ một chân linh thổ sẽ bị hủy diệt nam a n đại lục cùng mộ thương đại lục chỉ sợ cũng phải nhận đáng sợ ảnh hưởng không sai hải u hoàng gật đầu bất quá hắn nghĩ phá phong xuất thế cũng không có dễ dàng như vậy hắn không phải chân chính hải u hoàng mà là hải u hoàng trong thi thân lưu lại bản nguyên mảnh vụn linh hồn biến thành thái hoang chi chủ năm đó đánh giết hải u hoàng về sau vì không làm cho khó mà dự liệu hậu hoạn tại hải u hoàng thi thể bên trên liên tiếp rơi xuống mười tám tầng phong ấn vật kia nghĩ phá phong mà ra liền nhất định phải đánh vỡ cái kia mười tám tầng phong ấn mặc dù ước vạn năm đi qua phong ấn lực lượng đã bị suy yếu tương đương nghiêm trọng nhưng dù sao chính là thái hoang giới chủ dưới phong ấn ẩn chứa thế giới này thiên đạo lực lượng nếu như không có ngoại lực trợ giúp hắn là vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất thế vậy hắn cần gì chẳng lẽ then chốt tại tinh linh tộc trên thân cố khinh yên c a o mày nói không sai năm đó phong ấn hải h u hoàng chấn áp bảo vật liền là tinh linh tộc thế giới c h i thụ tên kia chỉ có chiếm được tinh linh tộc thế giới thụ c h i tâm cùng thái hoang giới chủ bản mệnh bảo vật kính thiên thần bia mới có thể phá phong mà ra hải u hoàng nói xong lường thạch vũ liếc mắt thạch vũ rụt cổ một cái bởi vì kính thiên thần bia liền ở trên người hắn khó trách ru minh tộc cùng thiên dạ thần điện điên cuồng như vậy đuổi giết hắn nguyên lai vật này quan hệ đến ru minh tộc vị kia tiên tổ có thể hay không theo trong phong ấn ra tới hắn lúc trước cướp đi kính thiên thần địa cũng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vì cùng thiên dạ thần điện đối nghịch mà thôi cũng không hiểu biết sau lưng che giấu giờ phút này hắn đều có chút âm thầm vui mừng may mắn tốt chính mình làm như vậy bằng không hậu quả khó mà lường được tịch thiên dạ vật kia không an phận một khi xuất thế chắc chắn thai họa thương sinh ngươi nếu có thể nhất định phải ngăn cản hắn xuất thế hải h u hoàng sắc mặt ngưng trọng nói mà lại tên kia một khi xuất thế hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì vật kia chính là hải ưu hoàng bản nguyên linh hồn mảnh vỡ diện hóa ra tới đồ vật thôn phệ bọn hắn này chút hải ưu hoàng thần thức suy nghĩ có thể nhanh nhất trực tiếp tăng cường hắn bản nguyên linh hồn cùng tu vi ước vạn năm đến bị hắn thôn phệ hết thần thức suy nghĩ chí ít có mấy trăm vạn nói hắn tương đối may mắn chính là ít có may mắn còn sống sót thần thức suy nghĩ các ngươi cũng thật sự là hài hước ai cũng dóng dạc tự xưng là hải ưu hoàng kết quả đều là chỉ tốt ở bề ngoài ngụy liệt sản phẩm hà bách châu liếc mắt nguyên bản nàng trước đó còn cho rằng hải ứ hoàng chính là một cái lợi hại nhân vật thần bí nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ đến như thế thần thức suy nghĩ chỉ cần tu thành thần linh liền sẽ có vô số thần thức suy nghĩ liền phân thân cũng không bằng đến mức u minh tộc cái kia tiên tổ đại nhân cũng căn bản không phải hải ứ hoàng nhiều nhất xem như hải ứ hoàng trong thi thể diện hóa ra tới quái vật mà thôi hải u hoàng giới lung túng khó xử ho khan hai tiếng không cùng một tiểu nha đầu chấp nhận tịch thiên dạ dậm chân tiến lên đứng tại thiên dạ điện chủ trước mặt quan sát tỉ mỉ cái kêu bị hắn giam cầm thần ma pháp tướng ngươi muốn làm gì thiên dạ điện chủ sắc mặt trắng bệnh có chút sợ sợ nhìn tịch thiên dạ làm làm một đời kiêu hùng hắn cũng là không có nghĩ qua chính mình có một ngày cũng sẽ có kinh khủng thời điểm ngươi tốt nhất đ ừ n g động ta bằng không tiên tổ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi trên đời này không ai có thể cùng tiên tổ lớn người làm địch vừa mới đoàn kia linh hồn đã nói đến rất rõ ràng nếu như ngươi thức thời vụ lời liền bỏ gian t à theo chính nghĩa gia nhập chúng ta ưu minh tộc trận doanh tin tưởng bằng năng lực của ngươi nhất định có thể có được tiên tổ đại nhân thưởng thức thiên dạ điện chủ muốn sống chỉ có thể tận lực ổn định tịch thiên dạ mấy người nhưng mà tịch thiên dạ lại là nhìn cũng không nhìn hắn mà là dôi ra một cái tay hướng sau lưng của hắn thần ma pháp tướng bên trong chui vào ầm ầm thần ma pháp tướng rung động kịch liệt cực lực phản kháng tịch thiên dạ trên bàn tay bao trùm lấy một tầng thần thánh ánh sáng vô luận cái kia thần ma pháp tướng d â y ruổi như thế nào cũng đỡ không nổi hắn đi sâu vẹn vẹn chẳng qua là ma đầu kia phân hóa ra tới bộ phận lực lượng mà thôi làm sao có thể chống đỡ được tịch thiên dạ xâm lấn cuối cùng tịch thiên dạ bàn tay đi sâu thần ma pháp tướng khu vực hạch tâm vô một cái về phía ở trung tâm một đoàn đặc thù hắc cám trùng sáng lớn mật một tiếng kinh thiên động địa quát lớn tiếng theo thần ma pháp tướng chỗ sâu vang lên như là cựu thiên tri thượng thần linh gầm thét sóng âm hóa thành thực chất công kích điên cuồng hướng tịch thiên dạ va chạm mà đi thanh âm kia bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng ý chí phảng phất thần linh ý chí buông xuống tại phảm nhân trên thân đổi thành một tên trí thánh ở đây đối mặt đáng sợ như vậy thiên âm cũng sẽ trực tiếp vẻ mặt ngốc trệ ý chí pha thoái hóa thành khôi lỗi tịch thiên dạ lại là cười lạnh một tiếng căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì này thiên âm lôi giống liền như là gió xuân p h ậ t diện một chút hiệu quả đều không có sinh ra tới mắt thấy tịch thiên dạ bàn tay sắp bắt được đoàn kia hắc cám chùm sáng cái kia hắc cám chùm sáng tựa hồ cũng là gấp trực tiếp đột nhiên bành trướng thế mà ý đồ tự bạo nhưng mà đang lúc hắc cám chùm sáng sắp tự bạo trong nháy mắt t ị c h t h i ê n kia trên t bàn tay lại hắc i n thêm ra h h n gia cám nhất loại thông thành phân cũng t trên bản chất cải biến, đã có thể thiên tùy t sinh cải biến, biến bản vạn hóa, có đã â sở d ụ chùm i giống n không như nhất. lấy trước Cái hắc vậy đơn nhất. Cái hắc ám kia sáng bị chúng sinh kim mâu phong thích ra kim quang vừa chiếu lúc này liền bị ngưng đ ộ n g lại tự bạo cũng bị vội vã kết thúc tịch thiên dạ bàn tay một phát bắt được cái kia hắc cám trùm sáng trực tiếp sắp nổi luyện hóa phong ấn khổng lồ thần ma pháp tướng chậm rãi tán loạn phảng phất mất đi năng lượng bản nguyên một cô ưu minh khí hóa thành hư vô ngươi làm cái gì thiên dạ điện chủ thanh âm hoảng sợ nói vừa mới cái kia theo thần ma pháp tướng bên trong truyền gia thanh âm hắn cũng là nghe thấy được chính là tiên tổ đại nhân thanh âm trong lúc nhất thời hắn đã có chút sợ vỡ mật một người chết cần gì phải biết được nhiều như vậy Thịch thiên dạ vuốt vuốt trong tay một k h ỏ a hát cám viên trâu lạnh nhạt nói có thể hay không thả ta một con đường sống thiên dạ điện chủ biết được chính mình lần này giữ nhiều lành ít nhưng vẫn như c ũ không muốn từ bỏ nhưng mà hắn còn còn chưa nói hết một cỗ kim quang liền theo hắn trong cơ thể lộ ra thiên dạ điện chủ đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra cả người liền bị kim quang chiếu dọi thành hư vô tựa như liệt nhật chiếu dọi tại sơ tuyết phía trên không có bất kỳ cái gì dấu vết liền bốc hơi một k h ỏ a không gian giới chỉ từ không trung rơi xuống còn không có rơi xuống bao xa liền bị kim quang chiếu dọi hòa tan hàng loạt vật phẩm theo trong không gian giới chỉ vùng vãi mà ra tịch thiên dạ đưa tay trụ tới một k h ỏ a màu xanh biếc tảng đá liền ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hòn đá kia tản ra không có gì sánh kịp sinh mệnh lực tựa hồ bên trong cất giấu một tòa sinh mệnh hải dương tựa hồ so toàn bộ sinh mệnh s â m lâm sinh cơ đều càng thịnh vượng thứ tám chân truyền khâu lương nguyên lai một thuộc tính thần thạch ở trên người của ngươi thực thiên dạ nhãn tình sáng lên phát hiện niềm vui ngoài ý muốn hắn vất vả siêu tập ngũ hành thần thạch thiên dạ điện chủ trên thân lại có một khỏa thiên dạ điện chủ xưng bá đại lục nhiều năm như vậy cũng là siêu tập đến một chút độ tốt đương nhiên thiên dạ điện chủ mặc dù biết được một thuộc tính thần thạch chính là là bảo vật vô giá nhưng chính hắn lại là không sử dụng được chỉ có thể một mực mang ở trên người nguyên bản hắn còn muốn lấy ngày sau có cơ hội hiến cho tiên tổ đại nhân đổi lấy những phần thưởng khác hiện tại người đều đã chết cũng sẽ không cần hợp kế đa tạ các hạ ân cứu mạng thạch vũ tiến lên cung cung kính kính đối tịch thiên dạ thi lễ một cái nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có mấy phần vẻ phức tạp lúc trước tại cổ thánh nhai tranh đoạt cổ thánh khí thời điểm hắn bại bởi tịch thiên dạ nửa chiều cho là mình so với hắn chẳng qua là kém một bậc giờ này khắc này mới hiểu được sự t r ê n l ệ n h giữa bọn họ đâu chỉ một bậc t r ê n l ệ n h một 100 trăm g i ả m một nghìn g i ả m cũng không chỉ nắm kính thiên thần bia giao cho ta đi thịch thiên dạ thản nhiên nói thạch vũ không có cái gì lưỡng lự lúc này liền đem kính thiên thần bia đem ra bởi vì hắn rõ ràng kính thiên thần bia thứ này lưu ở trên người hắn hắn là không giữ được chính hắn sinh tử có khả năng không để ý nhưng kính thiên thần bia tuyệt đối không thể rơi vào ưu minh tộc trong tay tịch thiên dạ tiếp nhận kính thiên thần b ị a từ phía trên cảm ứng được một khỗ tế thiên lực lượng cùng thái hoang thế giới thiên đạo vô cùng phù hợp vật này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hẳn là không tính là hoang khí thuộc loại dù cho cấp bậc cao nhất tổ thần khí cũng so ra kem nó bởi vì kính thiên thần bia chính là một kiện đạo khí như thế nào đạo khí cùng thế giới thiên đạo tương dung khí cụ liền là đạo khí thái hoang giới chủ năm đó hẳn là dùng hắn tới tế tự thiên đạo tế tự thế giới chi linh từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng nói theo một ý nghĩa nào đó kính thiên thần bia liền là thái hoang giới chủ thân phận biểu tượng đáng tiếc là thứ này cũng chỉ có thái hoang giới chủ có thể đủ sử dụng những người khác cầm lấy không có tác dụng quá lớn huống chi thái hoang thế giới thế giới chi linh đã chết đi kính thiên thần bia uy bi lực cũng là mười không còn một mặc dù ngày sau thái hoang thế giới còn có thể một lần nữa thai n é n ra thế giới mới chi linh nhưng thế giới mới chi linh cần một lần nữa tế h tự tế h thiên chi khí cũng khẳng định sẽ thay đổi bất quá thả trong tay ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có kỳ hiệu tịch thiên dạ tiện tay đem kính thiên thần bia thu hồi t i ê n bối ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ ưu minh tộc quy mô tiến đánh tinh linh tộc xem tình thế tinh linh tộc sợ là không kiên trì được bao lâu thạch vũ vẻ mặt sầu lo nói tịch thiên dạ trong mắt hắn quá mức thần bí cũng quá mức tại mạnh mẽ tự động đem hắn phân loại làm tiền bối hàng ngũ tinh linh tộc sự tình ngươi không cần quan tâm ta ngược lại thật ra có một chuyện khác nghĩ phải hỏi một chút ngươi thích thiên dạ hơi hơi trầm ngâm nói tiền bối có lời gì cứ hỏi thạch vũ biết được nhất định sẽ không giấu giếm ngươi cùng vị kia thiên dạ điện chủ chính là sư huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên b á i tại cùng một vị sư phụ môn u hạ thích thiên dạ hỏi thạch vũ nghe vậy trong nháy mắt lâm vào yên lặng hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ hỏi loại vấn đề này trước đó hắn cùng thiên dạ điện chủ nói chuyện rõ ràng bị người trước mắt nghe qua nếu như là vấn đề khác hắn sẽ không như vậy lưỡng lự nhưng việc này dính đến sư phụ của hắn khiến cho hắn không thể không thận trọng ngươi yên tâm chúng ta không có ác ý mà lại chúng ta có lẽ là cùng một loại người tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn dôi ra một ngón tay một cái huyền diệu phức tạp ký hiệu theo trên đầu ngón tay ngưng tụ mà ra thiên dạ thiên lệnh thạch vũ thân thể run lên bần bật không thể tin nhìn tịch thiên dạ trên đầu ngón tay cái kia ký hiệu làm sao có thể làm sao lại có thiên dạ thiên lệnh xuất hiện sư phụ đã từng nói chỉ có tông môn thành viên nồng cốt nhất mới có thể ngưng tụ ra thiên dạ thiên lệnh những người khác vô phương bắt trước chính là bọn hắn tông môn thân phận tượng trưng bọn hắn sư đồ ba người chỉ có sư phụ mới có thể ngưng tụ ra thiên dạ thiên lệnh bởi vì hắn cùng kỳ bất vong cũng chỉ là tông môn ngoại môn đệ tử không thuộc về tông môn hạch tâm thành viên thạch vũ b a i kiến sư thúc thạch vũ lúc này liền một gối quy xuống rất cung kính hành lễ thiên dạ thiên lệnh xuất hiện tuyệt sẽ không sai nhất định là bọn hắn tông môn tiền bối thạch vũ mừng rỡ như điên tựa như một người cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm đ ỗ n g nhiên nhìn thấy thân nhân hiện tại ngươi có thể nói nói chuyện sư phụ ngươi đến cùng là cái gì tình huống đi tịch h thiên dạ thản n h â n nói thạch vũ cùng thiên dạ điện chủ sư phụ truyền cho hai người p h á p môn đều là thiên dạ thánh tổ hạnh tâm bí quyết rõ ràng cho dù ở thiên dạ thánh tổ phe phái bên trong người kia cũng là địa vị khá cao người sư phụ của ta tên là khâu lương đến từ thái hoang đại lục chính là thánh tổ tọa hạ thứ tám chân truyền sư thúc ngài có thể ngưng tụ ra thiên dạ thiên lệnh Chắc cũng cao Thạch tịch có hẳn thánh hạ nhìn thiên dạ, phụ thể thiên thiên lệnh nhân sùng từng nói, ngưng thiên thiên người, đều là trong tông môn vũ là là tổ tọa tụ vật. bái A. ra dạ, dạ đại độ đã đều sư khâu ó trách thuốc thế, thì ra là thế. ra mạnh như h sư là k lương tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt vẻ mặt lâm vào hồi ức nguyên lai là h ắ n năm đó thiên dạ thánh tổ khách quý trật nhà đệ tử như mây tọa hạ chân truyền liền có mười ba vị vị kia khâu lương chính là thiên dạ thánh tổ tọa hạ thứ tám chân truyền đệ tử thiên phú tu luyện tương đương cao thiên dạ thánh tổ đều chuyên môn khích lệ qua mấy lần sư phụ của ngươi làm sao lại xuất hiện tại đây tòa thế giới người khác ở nơi nào tịch thiên dạ thản n h â n nói khâu lương thiên phú tương đương cao năm đó thiên dạ thánh tổ không có xảy ra chuyện trước đó liền đã tu luyện tới tổ cảnh tổ cảnh sinh linh cơ bản không có khả năng xuất hiện tại một chân linh thổ bên trong trừ phi năm đó thái hoang giới chủ phong ấn bởi vì thời đại quá xa xưa mà xuất hiện lỗ thủng bị thời không b i ế t nước ngoài ý muốn kéo kéo vào sư phụ hắn bị chấn áp tại ám thiên sơn dưới chân thạch vũ cười khổ nói bị chấn áp thịch thiên dạ kinh ngạc sư thúc ngươi nhất định phải đem sư phụ cứu ra năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ thời điểm hắn liền đã bị chấn áp trên trăm năm hiện tại thời gian ngàn năm đi qua cũng không biết sư phụ thế nào đáng hận ta không thể tiến vào ám thiên sơn đều là kỳ bất vong tên cầu tặc kia làm hại thạch vũ trong mắt có hận ý cũng có được thật sâu lo lắng đi qua thạch vũ một chút g i ả n giải tịch thiên dạ đại khái biết được một chút đầu đuôi sự tình thạch vũ cùng thiên dạ điện chủ kỳ bất vong đều là ám thiên sơn chân chỗ tiếp theo trong thôn trang hải tử một tòa thôn trang có một ngày bị dị thú xâm lấn trong thôn rất nhiều người đều bị dị thú giết chết thạch vũ cùng kỳ bất vong theo trong thôn may mắn trốn thoát xông vào ám thiên sơn ngoài ý muốn phát hiện bị trấn áp lại ám thiên sơn ngọn núi bên trong khâu lương khâu lương chứa chấp hai đứa bé cũng thu bọn hắn làm đồ đệ dạy bảo bọn hắn thiên giả nhất mạch công pháp truyền thừa khâu lương hy vọng hai tên hải tử lớn lên học có sở thành về sau có thể đi tới thái hoang thế giới báo tin đưa hắn theo ám thiên sơn hạ cứu ra lại giải quyết á m thiên sơn bên trong mầm hòa lớn nhưng mà người nào đều không ngờ rằng t r ư ớ c 1153 phản hướng tam thập tam thiên người nào đều không ngờ rằng đại đệ tử kỳ bất vong phản bội hắn thế mà đầu phục ám thiên sơn bên trong ma đầu kỳ bất vong phản bội sư phụ ta cũng bị buộc rời đi ám thiên sơn những năm gần đây ta một mực tại tìm kiếm cứu ra sư phụ biện pháp sư thúc ngươi hẳn là có biện pháp à thạch vũ trông đợi nhìn tịch thiên dạ dù sao dựa theo sư phụ thuyết pháp bọn hắn tông môn chính là một cái vô cùng cường đại tông môn trong tông môn cường giả như rừng cao nhân xuất hiện lớp lớp nếu sư thúc chính là trong tông môn hạch tâm cao tầng chắc chắn có người khác chỗ không cách nào tưởng tượng đại thần thông sư phụ ngươi sự tình t r ư ớ c để một bên trước tiên đem tinh linh tộc sự tình giải quyết tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu khâu lương chính là thiên dạ thánh tổ thứ tám chân truyền cái t i ê u cứu khẳng định là muốn đưa hắn cứu ra bất quá bây giờ hàng đầu vấn đề là giữ được tinh linh tộc không thể để cho ưu minh tộc cướp đi thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần n ị a bằng không nhường ma đầu kia xuất thế dù cho tịch thiên giả cũng sẽ khó giải quyết vạn phần cổ thần điện bị ưu minh tộc công phá nghe nói nữ hoàng trọng thương ngã gục vô tận ưu minh tộc tiến quân thần tốc tiến vào cổ thần điện hàng loạt tinh linh tộc cùng các tộc cường giả bị tàn sát thạch vũ lo lắng nói cổ thần điện tình huống bên kia cũng không lạc quan bằng không sinh mệnh xâm lâm cũng sẽ không lọt vào xâm lấn sinh mệnh xâm lâm bị xâm nhập chỉ có một khả năng cái k i a chính là cổ thần điện thượng cổ cấm chế bị công phá thạch vũ rõ ràng cùng tinh linh tộc có đặc thù phương thức liên lạc biết đến so tịch thiên giả mấy người đều nhiều tinh linh nữ hoàng tại cách trước khi đi tại sinh mệnh xâm lâm bên trong lưu lại thông hướng ngoại giới thời không thông đạo nếu như cổ thần điện bị công phá liền để ta trước rời đi mang theo tinh linh tộc hỏa chủng ẩn núp đi sau đó chờ đợi thời cơ trở lại nam man đại lục cố k i n h yến nói ra tại tinh linh tộc đại tha nạn bên trong nàng diễn viên tương đối quan trọng nhân vật nếu như tinh linh tộc cuối cùng đường diệt như vậy nàng liền là tinh linh tộc hy vọng cũng là vì cái gì nàng có tư cách tiến vào thánh trì lại bị tinh linh tộc tầng tầng bảo hộ cố k i n h yến lúc này nói lời này rõ ràng ý là nói cho tịch thiên dạ n g sinh mệnh xâm lâm bên trong có rời đi chúng thần sơn con đường tiến hay lùi đều có thể không cần phiền thoái như vậy hiện nay những u minh tộc đó đã không phải là cái uy hiếp gì duy nhất có chỗ trở ngại liền là cựu thiên tri thượng đoàn kia u minh tri vân bất quá ta cũng có biện pháp giải quyết tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu vị kia cái gọi là tiên tổ còn không có xuất thế như vậy hắn liền là trên đời người mạnh nhất phải giải quyết đi tinh linh tộc mối nguy cũng không là chuyện khó khăn lắm đương nhiên Thích thiên dạ cũng không dám xem thường dù sao u minh chi vân chính là tiền trận biến thành nếu là bên trong cất giấu cái kia tiền tổ lưu lại cái gì ám thủ cũng là có tương đối lớn uy hiếp cho nên tại ra trước khi đi hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng vụ thích thiên dạ phóng lên tận trời thẳng lên mây xanh toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc những cái kia xâm lấn tiến đến u minh tộc cừng giả đại bộ phận đều bị tịch thiên dạ phân thân cho thanh lý đi tinh linh tộc tu sĩ cũng bắt đầu phản thủ làm công quy mô càn quét sinh mệnh xâm lâm c á p nơi thanh lý những cái kia t ư tán lũ minh tộc cừng giả. hồi tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại đám mây suy nghĩ cùng một chỗ ba mươi hai đoàn phân thân liền theo bốn phương tám hướng trở về làm ba mươi hai phân hóa đại viên mãn phân hồn mỗi một đoàn phân hồn đều vô cùng cường đại gần như không so tịch thiên dạ bản thân kém Tịch thiên giả vây tay một cái, theo không phách thạch bên trong cái, phách không giả bên vây lúc ấ thấy, thấy y này ra pha loang Nam Man hàng Những hiếm hoặc là địa phương khác đều khó mà nhìn thấy chân tài tài là là mà loạt liệu. liệu Lục l bảo. tại Đại đều đều địa trước tại thiên lan thế giới quét sạch hàng loạt thượng cổ di tích mới thu t ậ p cho tới nay những bảo vật này đều giấu ở hỗn độn nguyên anh bên trong lần này nắm hỗn độn nguyên anh kích hoạt cũng là nhường tịch thiên dạ có thể nắm những tài liệu này lấy ra sử dụng phản hướng tam thập tam thiên đại trận tịch thiên dạ nhớ tới đã từng chính mình bố trí ra một cái đại trận tên là phản hướng tam thập tam thiên chính là căn cứ chư thiên thế giới đều nổi tiếng xa gần tam thập tam thiên đại trận cải tạo mà thành phản hướng tam thập tam thiên đại trận uy lực cũng không có tam thập tam thiên đại trận cường đại như vậy nhưng nó lại có một cái đặc điểm chuyên môn khắc chế trận pháp cũng là năm đó tịch thiên dạ vì công phá một tòa thượng cổ đại thành tam thập tam thiên đại trận chỗ chuyên môn vì thế sáng tạo ra trận pháp cái kêu u minh chi vân trận pháp tuy mạnh nhưng nếu là luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên đại trận chắc chắn có thể phá đi đương nhiên tịch thiên dạ hiện tại không thể có thể luyện chế ra chân chính phản hướng tam thập tam thiên trận pháp nhất luyện chế nhiều ra một cái cấp bậc thấp phòng chế phẩm uy lực cùng phẩm dai sợ là cũng không bằng cái kêu u minh chi vân đại trận nhưng mà dù là như thế cũng muốn tiêu hao tịch thiên dạ cất giữ hàng loạt tài liệu quý hiếm n h ư không phải là vì không có sơ hở nào tịch thiên dạ đều chưa hẳn bỏ được luyện chế trận pháp đem làm nhanh vốn chính là tịch thiên dạ chính mình sáng tạo ra trận pháp luyện chế tự nhiên thuận buồm xuôi gió tài liệu đều đủ tình hôn dưới vẹn vẹn một khắc đồng hồ cũng chưa tới liền đem phản hướng tam thập tam thiên đại trận phòng chế phẩm luyện chế ra ra tới chỉ thấy một đoàn không ngừng biến ảo khói mây bị tịch thiên dạ nắm nâng trong lòng bàn tay mây trắng tầng tầng lớp lớp tựa hồ có ba mươi ba tầng nhưng lại tựa hồ có hơn ba trăm tầng hơn ba ngàn lần thậm chí hơn ba vạn lần cụ thể bao nhiêu lần kỳ thật không có ý nghĩa bởi vì ba mươi ba tầng trời trận pháp năng lực liền là có thể sáng tạo ra vô tận chư thiên chỉ thấy cái kia đám mây khói bên trong mỗi một mây tầng khí đều giống như một cái thế giới thế giới diễn hóa ra tới sau đó lại tán loạn tàn biến không ngừng mà luân hồi vòng đi vòng lại tịch thiên dạ tương đương hài lòng nhìn trong tay phản hướng tam thập tam thiên trận pháp luyện chế kết liêu hắn so trong dự đoán đều càng tốt hơn thần du thái hư không hổ là linh hồn loại bất thế kỳ công nếu là hắn không có tu thành ba mươi hai phân hóa viên mãn sợ là cần đột phá đến đế cảnh về sau mới có thể luyện chế ra phản hướng tam thập tam thiên trận phát tới luyện chế sau khi hoàn thành tịch thiên dạ không có dừng lại bởi vì hắn kéo đến thời gian càng lâu tinh linh tộc tử vong xuất liền sẽ càng lớn lúc này sẽ rách t r ư ờ n g không nam sinh mệnh xâm lâm hư không trực tiếp đâm ra một cái khe vết n ư ớ c một bên khác thì là chúng thần sơn bên trên cổ thần đ i ệ n chúng ta cũng ra ngoài đi hà bách châu nhìn tịch thiên dạ rời đi vết n ư ớ c không gian kích động tựa hồ rất muốn nhìn một chút tịch thiên dạ đại sát tứ phương tràn diện đương nhiên cũng có khả năng tịch thiên dạ bị u minh tộc vô tình c h ấ n áp nhưng hà bách châu không có nghĩ qua vấn đề này bởi vì tại trong ý thức của nàng tịch thiên dạ đã không sai biệt lắm tương đương với vô địch hóa thân người có đi hay không nếu như không muốn đi lời ta có khả năng đem nữ hoàng lưu lại đường hầm chạy trốn nói cho ngươi cố khinh yên nhìn về phía thạch vũ nữ hoàng lưu lại đường hầm chạy trốn cho dù ở trong tinh linh tộc cũng không có bao nhiêu người biết được chính là sợ bị u minh tộc phát hiện dẫn đến phí công nhọc sức thạch vũ mặc dù nắm giữ lấy kính thiên thần địa bị tinh linh tộc coi trọng nhưng dù sao không phải trong tinh linh tộc bộ người chắc chắn sẽ không nắm đường hầm chạy trốn nói cho hắn biết ta sao có thể chính mình chạy trốn khẳng định phải đi theo sư thúc cùng đi thạch vũ lạnh lùng thốt cảm thấy cố khinh yên đang vũ nhục hắn hắn giống như là người tham sống sợ chết tả đã như vậy vậy liền cùng đi chứ ta cũng muốn nhìn một chút ưu minh tộc đến cùng cường đại đến mức nào có thể đem tinh linh tộc bước đến tình trạng như thế cố khinh yên mỉm cười vung tay lên phóng xuất ra một đoàn áng lây nắm ba người bọn họ nắm dơ lên sau đó hướng về trên không trung vết nứt không gian bay đi chúng thần sơn cổ thần điện theo tinh linh nữ hoàng chiến bại thần khí linh hoàng bỏ chạy không còn có lực lượng có thể ngăn cản u minh tộc xâm lấn u minh chi vân toàn lực gáp chế lại chỉ một lát thần liền đem cổ thần điện thượng cổ trận pháp bảo vệ luyện hóa không có thượng cổ thủ hộ cấm chế cùng trận pháp áp chế u minh tộc tiến nhanh mà vào trực tiếp liền đụng vào cổ thần điện lĩnh vực trên đường đi cướp bóc đốt g i ế t gặp người giết người thấy đồ vật giật đồ trên cơ bản chó gà không tha tinh linh tộc cùng các tộc cường giả mặc dù ra sức chống cự nhưng lực lượng thực sự quá yếu ớt chỉ có thể bị vô tình tàn sát tỉ tỉ làm sao bây giờ chúng ta bây giờ muốn rút đi sao cổ t h â n điện mặt bên trên một ngọn núi khác một đám người thận trọng giấu ở ẩn nặc trận pháp bên trong căn bản không dám tiết lộ tí nào khí tức xa xa mà nhìn xem cổ thần điện bên trong chiến đấu chờ một chút cố tỉ tỉ còn không có phát ra tín hiệu cũng không biết sinh mệnh xâm lâm bên trong hiện tại tình huống như thế nào vừa mới ta xem u minh tộc vị kia thống xoáy ra tay trực tiếp liền đem sinh mệnh xâm lâm thời không xé nát nhiều như vậy bảo hộ cấm chế đều toàn bộ x é rách thật là đáng sợ cho dù ở chúng ta nam man đại lục bên trên vị kia u minh tộc thống linh thực lực cũng có thể có thể so với viên mãn cấp độ đế giả đi long đồng vũ vẻ mặt ngưng trọng một chân linh thổ bên trong tình thế đã đến nghiêm trọng mức độ mặt ngoài xem tựa hồ chỉ là một chân linh thổ bên trong phân tranh nhưng người nào dám nói ngày sau sẽ không ảnh hưởng đến nam man đại lục cố tỷ tỷ cũng đã có nói ưu minh tộc có đại đồ mưu ý đồ theo trong thế giới này xông ra đi một chân linh thổ bên trong sinh linh bởi vì tầng tầng hạn chế chỉ có thể tu luyện tới thánh cảnh vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đế cảnh nhưng nếu như theo một chân linh thổ đi ra đâu không có hạn chế bọn hắn sẽ trưởng thành đến hạn gì g mức đáng sợ không nói những cái khác những cái kia tu thành trí tôn vương người nếu như ra hiện tại thế giới bên ngoài cái kia nội tình cùng địa vị đều có thể có thể so với thiên thánh những người kia ở giữa trí tôn có lẽ vô cùng cùng trí thánh so sánh nhưng tích lũy sự hùng hậu nội tình chi thâm hậu cũng là gần với trí thánh so bình thường thiên thánh đều càng mạnh mộc chân linh thổ làm thượng cổ tinh linh tộc tổ giới thượng cổ khuynh thiên cuộc chiến chiến trường ngoại trừ không có thể đột phá là đế ngoại cảnh mặt khác điều kiện tu luyện kỳ thật vẫn luôn so nam man đại lục cùng mộ thương đại lục càng tốt hơn bọn hắn cái thế giới này sinh linh nếu như xuất hiện tại bên ngoài rất có thể trong thời gian ngắn trưởng thành đ ể ép bọn hắn nam man đại lục thế lực không gian sinh tồn ẩn nặc trận pháp bên trong có long đồng vũ có hàn ảnh nghi man tiểu hổ linh lan nặc hết thể thiên bảo thánh thành phe phái tu sĩ cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này bọn hắn không có tham dự chúng thần sơn chiến tranh thậm chí chỉ ở chúng thần sơn khu vực bên ngoài hành động những cái kia trọng yếu khu vực căn bản cũng không đi bảo vật cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh đi lấy cố khinh yên tại sớm biết được tinh linh tộc biến cố tình hung dưới tự nhiên không có khả năng nhường thiên bảo thánh thành tu sĩ đi mạo hiểm dù sao tinh linh nữ hoàng đều đã làm ra hỏa chủng kế hoạch rõ ràng tình thế nghiêm trọng cũng là đại lục ở bên trên những cái kia các tộc tu sĩ ban đầu cũng không rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề cho nên mới lâm vào chúng thần sơn trong chiến tranh hiện tại dù cho nghĩ lui cũng đã trưởng nếu như tinh linh tộc triệt để luân hãm chúng ta liền lập tức rời đi thánh h ư trên đại lục tùy tiện tìm một cái ẩn bí chi địa trốn đi năm tháng sau một chân linh thổ thông hướng nam man đại lục thời không thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra chúng ta cũng không kéo trước tiên liền đi long đồng vũ lạnh lùng nói cố khi nghiên không tại nàng liền là thiên bảo thánh thành thủ lĩnh của mọi người một chút quyết định trọng đại đều cần nàng tới quyết định cũng may thiên bảo thánh thành người mặc dù sau lưng bên trong thường xuyên lục đục với nhau tranh đấu gay gắt nhưng ở một chút quan hệ chuyện trọng đại phía trên vẫn là hết sức đồng lòng tương đối phục tùng mệnh lệnh bằng không thiên bảo thánh thành làm theo thiên lan thế giới ra tới thế lực c ũ nhất g k ô không n năng trong thời gian ngắn ngủi như thế ngay tại Nam Man đại Lục bên trên quận khởi, trở thành ngũ đại thánh thành một trong. Phu ưu thánh thành cùng thiên cơ thánh thành, căn bản cũng không có như thế mạnh chủ tính trung g giờ có Lục cơ có chủ lực. còn có khả khởi, thời thế Phu thế tại trở một r Đại đại ưu Bây nhiều người tại thánh khư bên trong khắp nơi khư khắp tại kiếm tìm vật, bảo là ấ y hạt h trong rẻ o lò lửa, n toàn dung mình trung Nhất lít tâm. làm là lợi của mình làm trung tâm. Nhất là yêu hoàng thánh thành toàn bộ đều là đủ loại yêu tộc trời sinh tính dữ dằn k i ệ n ngạo bất tuần lãnh địa ý thức mạnh rất khó đem bọn hắn tổ chức thống nhất chỉ huy một bước vào một chân linh thổ liền như là cá vào biển cả toàn bộ biến mất không thấy vừa mới ta nhìn thấy hàng loạt ưu minh tộc cường giả xông vào sinh mệnh xâm lâm cố tỉ tỉ tại sinh mệnh xâm lâm bên trong tu luyện sẽ không xảy ra chuyện a man tiểu hổ lo lắng nói hiện tại thiên bảo thánh thành tất cả mọi người ẩn giấu đi chỉ có cố khinh yên còn tại trong tinh linh tộc yên tâm đi tinh linh tộc hỏa chủng kế hoạch còn cần cố tỉ tỉ ra mặt bọn hắn không có khả năng nhường cố tỉ tỉ sẽ ra chuyện long đồng vũ bình tĩnh nói tinh linh tộc có lẽ ngăn không được u minh tộc cuối cùng bị diệt nhưng ở chúng thần sơn bên trên bảo hộ một chút đặc thù người chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì a ngươi xem đó là cái gì giống như là cố tỉ tỉ nàng sao lại ra làm gì còn có cái kia chúng ta tại trạch thủy thành gặp phải cái kia thần thần bí bí ra hỏa hắn cũng chạy ra ngoài cổ t h â n điện đã bị ưu minh tộc công phá hiện tại chính là máu lúc rửa bọn hắn chạy ra ngoài làm gì hàn ảnh nghi bỗng nhiên chừng tóm mắt không thể tin nói những người khác nghe vậy cũng là lập tức nhìn lại quả nhiên trông thấy c ô khinh yên theo sinh mệnh xâm lâm bên trong trong cái khe không gian trôi ra ngoài ra còn có mấy người bọn hắn điên rồi sao hiện tại chạy đến không là chịu chết sao cổ t h â n điện bên trong cũng không ít nhân vọng hướng cố khinh yên đám người có người kinh ngạc có người không hiểu cũng có mặt người sắc cự biến tinh linh nữ hoàng sắc chết trọng thương tê liệt ngã xuống tại h o à n g tọa bên trên hấp hối trông thấy cố khinh yên theo sinh mệnh xâm lâm bên trong chạy đến đúng là một cái giật mình một thoáng liền ngồi thẳng cố cung chủ ngươi làm gì nhanh lui về tinh linh nữ hoàng sắc mặt khó coi vô cùng làm sao đều không ngờ rằng cố khinh yên lại đột nhiên chạy đến hơn nữa còn là ở thời điểm này nàng tại cố khinh yên trên thân đã hạ lớn đầu tư thánh chỉ đều cho phép nàng tiến vào chính là vì cho tinh linh tộc tìm một đầu đường lui hiện tại tinh linh tộc bị diệt đã đang ở trước mắt đầu này đường lui liền trọng yếu hơn cố khinh yên quan hệ đến bọn hắn tinh linh tộc hỏa chủng nhóm có thể hay không dung nhập thiên bảo thánh thành có thể hay không dung nhập nam man đại lục cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ta không phải cho ngươi lưu lại sinh lộ sao vì sao còn phải chạy đến cổ thần điện đến ngươi không sợ chết sao hết thể tinh linh tộc nghe lệnh lập tức bảo hộ cố cung chủ lui về sinh mệnh xâm lâm không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cố cung chủ bảo vệ tốt đại tế ty phản ứng tương đương nhanh lúc này liền tụ tập một đám tinh linh tộc cường giả hướng về cố khinh yên phóng đi tại ư u minh tộc cường giả chưa kịp phản ứng trước đó đem cố khinh yên hộ đưa trở về vẫn là có hy vọng tại r ra, trong trốn ư ngươi được. người người người người ớ tới tới? c chậm. tộc cao cô tộc tộc cũng cô có chút ngạc chạy cũng có có chết chạy cổ 1154, Hàng tinh linh không sinh khinh yên minh bên không minh nhìn khinh yên nhiên. Sinh mệnh bên không muốn đến thần điện kia, Tại loạt thủ tử ít thể t đem xem mấy xâm lâm là lao bảo sao kịp. để đồ ý ý vệ U u sinh mệnh xâm lâm bên trong có lẽ còn có cơ hội chạy mất nhưng ở cổ thần điện cơ bản không có đường sống có thể nói tinh linh tộc tựa hồ hết sức để ý nữ nhân kia không tiếc đại giới phái ra cường giả tiến đến bảo hộ huyết minh cung chủ hai con mắt hiếp lại lạnh lùng nói tại u minh tộc bên trong diệt trừ thống xoáy u thiên kinh bên ngoài còn có ba đại cường giả lời giải thích thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chủ đều là u minh tộc một trong tam đại cường giả nguyên bản u minh tộc bên trong huyết minh cùng độc tôn sau này tiên tổ xuất thế u thiên kinh đầu nhập vào càng sớm hơn cho nên hiện tại ưu thiên kinh địa vị ngược lại so huyết minh cung chủ càng cao ba đại cường giả bên trong vị cuối cùng thì là cực bắc minh hải chỗ sâu thất thủ ma kiêu thất thủ ma kiêu tư lịch cùng b ố i phận so thiên dạ điện chủ huyết minh cung chủ đều già hơn sớm tại mấy ngàn năm trước liền làm đại lục khủng hoảng qua những nơi đi qua sinh linh đồ thán đất cằn nghìn dặm trên người nữ nhân kia có vấn đề huyết minh người đi đưa hắn bắt tới muốn sống ưu thiên kinh thản nhiên nói huyết minh cung chủ nghe vậy không nói gì thêm trực tiếp hướng cố khinh yên phương hướng bay đi mặc dù hắn một mực khó chịu ưu thiên kinh bỏ trên đầu hắn nhưng tiên tổ mệnh lệnh không có người nào có khả năng vi phạm mệnh lệnh chính là mệnh lệnh nhất định phải phục tùng ta cùng đi với ngươi đi nữ nhân kia trên thân khí tức đặc thủ khả năng không dễ chọc một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên lại là thất thủ ma kiêu thất thủ ma kiêu người cũng như tên quả nhiên có thất cái đầu mà lại mỗi cái đầu cũng khác nhau giống như là mọc ra bảy cái mặt cho người cảm giác phá lệ khiếp người truyền thuyết thất thủ ma kiêu chính là thiên sinh ma anh một thể thất hồn mà lại nắm giữ lấy bảy loại khác biệt lực lượng đáng sợ tại thất thủ ma kiêu niên đại đó còn không có thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chủ thất thủ ma kiêu cơ hồ liền là vô địch đại danh tử nghe nói tinh linh tộc đời trước nữ hoàng bởi vì thương thế sớm ngã xuống cũng cùng thất thủ ma kiêu có quan hệ không cần một mình ta là đủ giải quyết bất cứ phiền phức gì huyết minh cung chủ chính là một cái vô cùng tự ngạo người đã từng làm u minh tộc bá chủ sao lại nguyện ý cùng người khác hợp tác đi bắt một nữ tử nếu không phải thống soái mệnh lệnh giống chạy đi bắt một nữ nhân loại chuyện này hắn căn bản khinh thường tại đi làm vậy ngươi cẩn thận một chút nữ nhân kia cổ kiếm bên trên vết máu hẳn là thuộc về thiên dạ điện chủ thất thủ ma kiêu thản nhiên nói thất thủ ma kiêu nắm giữ lấy thất loại sức mạnh bên trong một cái ma đầu khíu giác tương đương nhạy cảm theo cố khinh n h i ê n trên thân kế mặt hắn mơ hồ có thể cảm ứng được thiên dạ điện chủ khí tức thiên dạ điện chủ huyết dịch huyết minh cung chủ nghe vậy trong lòng giận mình vẻ mặt trịnh trọng không ít cùng là ưu minh tộc ba đại c ư ờ n g giả hắn đương nhiên sẽ không xem thường thiên dạ điện chủ có thể thương thiên dạ điện chủ người toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái tới thiên dạ điện chủ tên kia đã chết rồi sao huyết minh cung chủ lạnh lùng nói khó mà nói bất quá muốn giết chết kỳ bất vong tên kia hẳn là rất không có khả năng nữ tử kia đoán chừng là mượn sinh mệnh xâm lâm bên trong một chút thượng cổ cấm chế lực lượng mới làm bị thương kỳ bất vong thất thủ ma kiêu c a o mày nói ba người bọn họ đều có tiên tổ lực lượng bảo hộ thế gian hẳn là không ai có thể giết chết bọn hắn đi thử một lần chẳng phải sẽ biết hai người truyền âm ở giữa huyết minh cung chủ đã nhảy vọt vạn giảm khoảng cách vô cùng tiếp cận vết nứt không gian không tốt đó là huyết minh cung chủ ngăn lại hắn đại tế ty ti trước tiên liền phát hiện huyết minh cung chủ thân ảnh lúc này hơi biến sắc mặt thôi động cổ thần điện còn sót lại lực lượng hướng huyết minh cung chủ công đi mặt khác tinh linh tộc cường giả cũng là không để ý sinh tử ý đồ ngăn lại huyết minh cung chủ một lát không biết sống chết huyết minh cung chủ cười lạnh một tiếng tiện tay vung ra một đoàn huyết quang liền s i n h s i n h m ạ sát ba bốn tên tinh linh tộc trí tôn vương những tinh linh tộc đó bình thường trí tôn vương tại huyết minh cung chủ trước mặt cơ hồ cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau chỉ có đại tế ti công kích thoáng nhường huyết minh cung chủ dừng lại một chút nhưng cũng là không quan hệ đau khổ đại tế ti ngươi vội vã như thế xem ra nữ nhân kia quả nhiên đối với các ngươi tinh linh tộc rất trọng yếu huyết minh cung chủ cười lạnh nhìn về phía đại tế ti lần nữa phất tay liền đem đại tế ti cho đánh bay mặc dù đại tế ti có thể mượn cổ thần điện lực lượng nhưng cổ thần điện đại bộ phận thượng cổ cấm chế đã bị u minh chi vân công phá còn sót lại điểm này lực lượng tại huyết minh cung chủ trước mặt căn bản cũng không đủ xem huyết minh lại đến đại tế ti quát lạnh một tiếng tiếp tục xông về phía trước lao ra hỏa ngươi ngược lại chết chắc không cần gấp gáp như vậy nhất kích đem đại tế ti trọng thương về sau huyết minh cung chủ lại là không tiếp tục quản đại tế ti trực tiếp hướng cô khinh yên đánh tới có thể làm cho đại tế ti như thế phấn đấu quên mình xả thân quên chết bảo hộ nữ nhân kia khẳng định có vấn đề cố cung chủ chạy mau đại tế ti sắc mặt kinh biến tu vi của hắn vốn là kém xa tít tắc huyết minh cung chủ sau khi bị đánh lui muốn lần nữa chặn đường đã tới không kịp mặt khác tinh linh tộc cũng là từng cái vẻ mặt tuyệt vọng tại huyết minh cung chủ bực này tồn tại trước mặt bọn hắn căn bản là không gánh nổi cố khinh yên nhưng mà người nào đều không ngờ rằng ngay tại huyết minh cung chủ tức sẽ xuất hiện tại cố khinh yên trước mặt thời điểm một đoàn kiếm quang lại từ trên chín tầng trời hạ xuống đoàn tia kiếm quang lên thoạt nhìn giống như hết sức bình thường tại phạm vi lớn chiến tranh bùng nổ cổ trong thần điện căn bản không đáng chú ý mà ở huyết minh cung chủ trong mắt một kiếm k i a lại làm hắn dùng mình cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng run r u ẩ y thân ảnh cũng đ ỗ n g nhiên đứng ở tại chỗ không còn dám tiến lên một bước huyết minh trấn hải tháp huyết minh cung chủ nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền tế ra huyết minh cung trấn tông bảo vật ngăn tại trực tiếp trước người huyết minh trấn hải tháp đại tế t i vẻ mặt ngạc nhiên người nào đều không ngờ rằng huyết minh cung chủ vừa mới còn khí thế hùng hổ làm sao trong nháy mắt liền đổi công làm thủ huyết minh chấn hải tháp làm huyết minh cung chấn tông bảo vật tại thời kỳ thượng cổ đều là ghê gớm bảo vật có thể làm cho huyết minh cung chủ trực tiếp tế ra huyết minh chấn hải tháp người toàn bộ thiên hạ cũng v ư ợ n g m a u lân giác phát sinh cái gì rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng huyết minh cung chủ cách làm quá mức đột nhiên ầm ầm nhưng mà mọi người không ngờ tới sự tình còn tại đằng sau huyết minh chấn hải tháp vừa mới xuất hiện còn chưa kịp đại triển thần uy liền bị một đạo kiếm khí cho đánh bay ra ngoài đoàn kia kiếm khí bình thường vô cùng tại đại chiến bùng nổ cổ thần điện bên trong tơ không chút nào thu hút đơn giản tựa như là người khác thời điểm chiến đấu không cẩn thận tản mát ra tới một đạo kiếm khí nhưng chính là như thế bình thường một đạo kiếm khí lại đem huyết minh c h ấ n hải tháp cho đánh bay huyết minh cung chủ cũng là thân thể nhanh lùi lại máu tươi nhuộm đỏ nửa người người nào huyết minh cung chủ kinh sợ vô cùng bằng thực lực của hắn bây giờ lại bị người một vết kiếm thương đến tình trạng như thế đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng tịch thiên dạ theo trong cái khe không gian rậm chân mà ra lường huyết minh cung chủ liếp mắt thản nhiên nói ngươi cái này tòa tháp không sai bảo vệ ngươi một mạng tịch thiên dạ vừa mới một kiếm kia chính là dùng có thể đánh g i ế t thiên dạ điện chủ làm tiêu chuẩn thả ra nếu như không có tòa kia trấn hải tháp huyết minh cung chủ hẳn phải chết không nghi ngờ sợ là cũng không kịp kích phát vị kia tiên tổ lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể nói đến luận nội tình thiên dạ điện chủ còn là kém xa tít tắp huyết minh cung chủ dù sao huyết minh cung có mấy chục vạn năm lịch sử thiên dạ thần điện vẹn vẹn mới ngàn năm lịch sử mà thôi giống huyết minh c h ấ n hải tháp bảo vật như vậy thiên dạ điện chủ trong tay cũng là không có huyết minh cung chủ nhìn về phía tịch thiên dạ nhưng chỉ vẹn vẹn là liếc liếc mắt liền để hắn kinh hồn tăng đảm một cỗ không có gì sánh kịp kinh dị cùng bóng ma tử vong bao phủ trong lòng của hắn tại trước mắt hắn tựa hồ không phải một người trẻ tuổi mà là một tôn tử thần tiên tổ đại nhân phù hộ ta huyết minh cung chủ cơ hồ nghĩ cũng không nhiều nghĩ trực tiếp liền mở ra tiên tổ lưu ở trên người hắn bảo mệnh lực lượng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng tiêu hùng bản tính luyện liền hắn quả quyết đến cực điểm năng lực phản ứng có đôi khi hơi phản ứng chậm một chút rất có thể liền sẽ hối hận cả đời ầm ầm một cỗ trầm trọng uy áp theo huyết minh cung chủ trên thân chậm rãi phong thích mà ra thuộc về tiên tổ lực lượng xuất hiện lần nữa trên thế gian tại loại lực lượng kia trước mặt tất cả mọi người sẽ không tự chủ được bay lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực giống là phàm nhân đối mặt thiên thần căn bản là vô phương chống cự đó là cái gì lực lượng lực lượng thật đáng sợ khiến cho ta toàn thân rừng không ngừng run rẩy tại sao ta cảm giác cổ thần điện bên trong thần linh khí tức cũng không có đáng sợ như vậy đó là thuộc về thần lực lượng à cách xa như vậy vẹn vẹn phát ra khí tức liền để ta không nhịn được nghị quỷ xuống thần p h ụ tinh linh tộc một đám cao thủ toàn bộ đều bị huyết minh cùng chủ thân bên trên phát ra khí tức cho kinh sợ ky thật chớ nói bọn hắn dù cho đột phá làm trí thánh sau cô khinh yên cùng ha bách châu tại vị kêu tiên tổ lực lượng trước mặt cũng là sắc mặt trắng bệnh không có lực phản kháng chút nào bởi vì cấp độ khoảng cách quá lớn thần ma pháp tướng theo huyết minh cung chủ lưng sau khi ngưng tụ mà ra t h ị h thiên dạ sau khi nhìn thấy ngược lại muốn cười cỡ nào hình ảnh quen thuộc đổi thành tình huống bình thường cái kia cái gọi là tiên tổ một tấm b ù a b ả o m ệ n h thật khả năng t i ể u khiến người vô địch khắp thiên hạ nhưng ở tịch h thiên dạ trước mặt vẹn vẹn chẳng qua là một đoàn không có bất kỳ cái gì linh tính đẳng cấp cao năng lượng mà thôi chết đi cho ta ta ưu minh tộc độc tôn thiên hạ không ai cả nổi huyết minh cung chủ sắc mặt dữ tợn bị tiên tổ lực lượng ra chỉ về sau hắn dũng khí tăng gọn cảm giác mình lại có thể đi nhưng mà huyết minh cung chủ mong đợi hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện tiên tổ đại nhân lực lượng giống như cũng có chút không đáng tin cậy chẳng những không có chấn áp địa phương ngược lại làm sao cảm giác muốn bị địch nhân chấn áp tịch thiên dạ một cái tay ngưng tụ khôn cùng vấn khởi đánh vào cái kia to lớn thần ma pháp tướng phía trên trực tiếp liền đem thần ma pháp tướng đập tán loạn một phần ba nhìn bề ngoài vô cùng uy nghiêm thần ma pháp tướng tại tịch thiên dạ trước mặt giống như là một trang giấy yếu ớt vô cùng các ngươi vị kia cái gọi là t i ê n tổ tự mình xuất hiện có lẽ còn có thể nhìn một chút chỉ bằng như thế một đoàn năng lượng lấy ra liền là mất thể diện tịch thiên dạ thản nhiên nói đang khi nói chuyện tay hắn chỉ ở giữa phong xuất ra từng sợi màu vàng kim tia sáng những cái kia màu vàng k i m k i a sáng chui vào thần ma pháp tướng chỗ sâu ở trong đó đoàn kia thuộc về thần ma lực lượng trực tiếp l u y ệ n hóa uy vũ ba khí thần ma pháp tướng trong khoảnh khắc liền tự sụp đổ tiêu tán ở hư vô cái gì huyết minh cung chủ nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần nhìn hướng sau lưng của mình không có cái gì lại cẩn thận nhìn một cái vẫn như cũ không có cái gì làm sao có thể tiên tổ pháp tướng làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị người hạ gục hắn còn chưa kịp buộc phát ra cái kia cố vĩ nạn lực lượng kết quả trực tiếp liền không có tựa như kìm nén một c ố mắc tiểu thật lâu liền suy nghĩ phóng xuất ra thoải mái một thoáng thời điểm lại phát hiện vùng không ra tịch thiên dạ con ngón búng ra lần nữa phóng xuất ra một đạo kiếm khí hướng huyết minh cung chủ chém đi thống xoáy đại nhân cứu ta huyết minh cung chủ d ù n g mình lúc này liền hướng lùi lại lui điên cuồng chạy trốn Hắn biết chính mình ngăn không được một kiếm kia rất có thể hồn phi phách tán nhưng mà toàn bộ thiên địa ít nhất tại chúng thần sơn bên trên không ai có thể cứu h ắ n dù cho ưu thiên kinh cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp kiếm khí vượt qua thời không vô thanh vô tức trực tiếp liền đem huyết minh cung chủ xuyên thủng huyết minh cung chủ liều mạng nghĩ ngăn cản nhưng lại phát hiện một kiếm kia hắn liền dấu vết đều nhìn không thấu căn bản là vô phương đi ngăn cản đáng sợ như vậy kiếm thuật hắn hoài nghi mình dù cho c h ặ n đoán chừng cũng gánh không được sẽ bị kiếm khí cho nổ chết kiếm khí thấu thể huyết minh cung chủ thể bên trong sinh cơ đ i ê n cuồng s ó i mòn thân thể cũng một chút tán loạn hóa thành hư vô toàn bộ thiên địa yên tĩnh không một tiếng động hết thể phát sinh quá nhanh làm người không kịp nhìn nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế huyết minh cung chủ lại bị giết hình ảnh làm cho người rung động cái k i a tuyệt bá đại lục mấy ngàn năm huyết minh cung chủ cứ thế mà chết đi sao u minh tộc một đám u minh tộc cường giả cũng là từng cái sắc mặt sợ hãi làm u minh tộc công nhận một trong tam đại cường giả huyết minh cung chủ có không có gì sánh kịp lực uy hiếp đáng sợ như vậy nhân vật thế mà phía trước sau không đến thời gian một hơi thở bên trong liền bị người giết chết tinh linh tộc lúc nào toát ra một cái đáng sợ như vậy tồn tại là ngươi u thiên kinh sắc mặt nặng nề Nhìn chầm chầm tịch thiên trên thân, đã nhận ra thân phận của hắn. Chính là lúc trước người thứ nhất giết chết giáp nhân, lại thành công theo trong tay hắn chạy trốn tên người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, mạnh rất nhiều. Không,、là、mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Mạnh làm hắn đều có chút không thể tưởng tượng. Tiên tổ đại nhân lực lượng, trên thế giới này cũng có người có thể đánh tan chầm chầm tịch thứ chết huyết theo chạy Chỉ chút thể thế của lúc trước có lực mẽ làm giết tay trẻ tuổi. bất tại, rất rất rất tổ thể giáp lại kia đại giới dạ ra đã đều sao. là là quá, có có tịch thiên dạ tinh linh nữ hoàng cũng là nhận ra tịch thiên dạ nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình hao tổn tâm cơ muốn tìm ra người tới một mực cũng không tìm tới kết quả lại vào thời khắc này chính mình chạy ra người xuất hiện quá muộn tinh linh nữ hoàng trong lòng than nhẹ nếu như tịch thiên giả sớm một chút hiện t h ầ n trợ giúp bọn hắn tinh linh tộc giữ vững chúng thần sơn bên trên bảy tòa trọng đại quan ải chúng thần sơn bên trên cấm chế cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị u minh chi vân luyện hóa chỉ cần chúng thần sơn bên trong thượng cổ cấm chế cùng trận pháp vẫn còn ưu minh tộc liền không khả năng công phá tinh linh tộc kéo tới cuối cùng nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng hiện tại nói cái gì đều xong chúng thần sơn bên trên cấm chế đã bị ưu minh c h i vân luyện hóa linh hoàng lưu lại một k í c h cuối cùng cũng bị ưu minh tộc chặt lại bọn hắn hiện tại đã không có cùng ưu minh tộc chống lại tư cách cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng cùng thượng cổ thần linh lực lượng đối kháng dù cho tịch thiên dạ biểu hiện ra lực lượng vô cùng không thể tưởng tượng nhưng u minh tộc nắm giữ lấy u minh c h i vân lại có vị kia thần bí tiên tổ ở sau l ư n g duy trì bọn hắn làm sao đi thắng Trước 115, trừng phạt vũ thiên、kinh. Thiên tĩnh, thần điện trên chiến trường, ngàn tỷ tu sĩ nhìn tịch thiên giả, trong mắt huyết rằng, Người cổ chiến có chấn cái hách cung kinh. hiên điện ngàn nhìn động. nào đều không ngờ hung mì hiển hách huyết mình chủ. dạ, vũ kia mi địa đều đều sĩ vẻ dễ dàng như thế liền bị người thiếu niên kia đánh giết trước đó chết tại huyết minh cung chủ trong tay trí tôn vương có thể là số đều đếm không hết thậm chí tinh linh tộc đại tế ti tại huyết minh cung chủ trước mặt đều không chịu nổi một kích như thế nhân vật khủng bố thế mà cứ như vậy bị người thật đơn giản giết chết Thịch công tử đó là thịch thiên dạ công tử、cổ、thần điện bên trong không ít tu sĩ đều nhận ra thịch thiên tại thánh trên không nhận nhai công công điện bên bên Đó đều là dạ dạ Dù sao tại Cổ cổ ra sao sĩ có rất nhiều tu sĩ đều đi theo tịch thiên dạ trộn lẫn qua lúc kia tịch thiên dạ liền là trong bọn họ thủ lĩnh tu vi mạnh không thể tưởng tượng nổi đã không phải là nhân gian trí tôn phạm trù thậm chí số liền nhau xưng bất tử bất diệt huyết giáp nhân đều bị hắn giết chết qua lúc kia liền mạnh đáng sợ khiến cho người tin phục hiện tại xuất hiện lần nữa thế mà liền huyết minh cung chủ đều hai ba lần liền giết chết thực lực của hắn đến tột cùng đến trình độ nào tịch c ô nếu g chúng tử thể vứt ta có cứu h u sao? y t minh c như g c ủ mạnh mặt minh hơn huyết giáp nhân, hắn đều có thể tùy tiện đánh huyết thể khác đều u tùy giết, tộc giáp có cứng tịch công tử có thể kiềm chế lại u minh tộc tầng cao nhất lực lượng chúng ta có lẽ còn có cơ hội kém nhất cũng có thể chạy đi u minh tộc địa phương đáng sợ nhất chính là tầng cao nhất lực lượng cơ hồ vô địch đại lục ở bên trên những trí tôn vương đó vừa đối mặt liền có thể bị giết chết cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau liền là đã từng người mạnh nhất ở giữa trí tôn tại những huyết giáp nhân đó trước mặt cũng không đáng chú ý đến mức trung tầng cùng tầng dưới lực lượng tinh linh tộc cùng ư u minh tộc cũng là tranh lệch vô cùng thậm chí chiếm ưu dù sao tinh linh tộc tụ tập toàn bộ thế giới cường giả trung tầng tu sĩ nhiều không kể xiết u minh tộc đáng sợ nhất kỳ thật không phải cái gọi là ba đại cao thủ mà là huyết giáp nhân cùng vị kia thần bí u minh thông soái một tên huyết giáp nhân tự nhiên vô phương cùng huyết minh cung chủ thất thủ ma t i ê u so sánh nhưng u minh tộc có thể là có ba mươi tám tên huyết giáp nhân cái k i u ba mươi tám tên huyết giáp nhân có cùng nguồn gốc lẫn nhau lực lượng có thể từng dùng nếu là liên hợp ra tay thế gian cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể tới địch nổi bằng tịch công tử một người muốn cùng ba mươi tám tên huyết giáp nhân chống lại khó quá khó khăn tinh linh tộc một tên trưởng lao sắc mặt lũ ám lắc đầu cảm xúc xa x u t trong mắt chỉ có tuyệt vọng một tia hy vọng đều không có tinh linh nữ hoàng nửa nằm ở trên hoàng vị nhìn cái kia thiên không bên trên thiếu niên cũng là khẽ thở dài một cái lúc trước tịch thiên dạ cùng ước định của nàng tịch thiên dạ đã làm được làm nữ hoàng nàng tự nhiên đã được đến sinh mệnh xâm lâm bên trong tộc nhân hồi báo biết được thiên dạ điện chủ đã bị tịch thiên dạ giết chết hiện tại huyết minh cung chủ cũng bị giết chết hai lớn nhân vật c h u y ể n kỳ có thể nói chết hết tại tịch thiên dạ tay thả trước kia bình thường người sợ là nghị cũng không dám nghĩ cho rằng chính là chuyện bất khả tư nghị tịch thiên dạ làm được nhưng thì tính sao đâu nếu như người đều đã chết muốn những cái kia bảo vật để làm gì cuối cùng chẳng qua là vật ngoài thân m à t h ô i lần trước nhiều n g ư ờ i chạy ngươi không cho ta thành thành thật thật trốn đi thế mà còn dám chạy đến lần này ngươi không có vận tốt như vậy u thiên kinh lạnh lùng nhìn tịch thiên dạng từng bước một theo u minh chi vân bên trong đi ra trên người hắn khí tức hết sức đáng sợ đáng sợ liền thiên địa đều đang run rẩy tựa hồ toàn bộ thế giới đều thần phục dưới chân hắn ầm ầm u minh chi vân kịch liệt quay cuồng ngưng thụ ra một cỗ lực lượng đáng sợ ra chỉ tại u thiên kinh trên thân làm duy nhất có thể nắm giữ u minh chi vân lực lượng người tại chúng thần sơn bên trên hắn liền là vô địch vương tịch thiên dạ mạnh hơn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt tu vi của ngươi còn không có huyết minh cung chủ thâm hậu lòng tự tin cũng là rất mạnh coi là nắm giữ lấy một điểm ngoại lực liền có thể vô địch thiên hạ sao tịch thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói trước đó tịch thiên dạ lựa chọn bỏ chạy đó là bởi vì trong thời gian ngắn nghị không ra biện pháp phá mất u minh c h i vân nhưng bây giờ tình huống liền hoàn toàn khác biệt có thể hay không vô địch thiên hạ ngươi thử một lần liền biết ưu thiên kinh thản nhiên nói đôi mắt bên trong có thật sâu lửa giận rõ ràng tịch thiên dạ lời có chút đau nhói hắn nếu như không phải tiên tổ bàn cho hắn u minh c h i vân lực lượng tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng u minh tộc ba đại cao thủ cũng là vì cái gì ưu minh tộc ba đại cao thủ mặt ngoài phục tùng h ắ n nhưng trong lòng thì có chút thành kiến ưu thiên kinh thân ảnh biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã vượt hơn vạn dặm khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt chết lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp như là núi lửa bùng nổ không ngừng phun ra ngoài gào thét lên v à về phía tịch thiên dạ cẩn thận tinh linh nữ hoàng con ngươi co rụt lại nàng cung ưu thiên kinh giao thủ qua thật sâu hiểu rõ u thiên kinh đáng sợ bao nhiêu dù cho nàng toàn thịnh thời kỳ lại thêm chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế lực lượng gia trì cũng trong tay u thiên kinh không kiên trì được mấy chiêu u thiên kinh mỗi một kích đều như là toàn bộ thiên địa lực lượng đổ sụp xuống tới phàm nhân căn bản là gánh không được t h í c h thiên dạ nhìn khí thế hùng hổ đánh tới u thiên kinh lạnh lùng cười một tiếng định chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo tròng mắt màu vàng nóng chính là chúng sinh kim âu linh hồn ba mươi hai phân hóa sau chúng sinh kim mâu đã triệt để thoát thai hoàn cốt ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng tại thiên địa này ở giữa có thể xương thuộc về cấm kỵ ưu thiên kinh trực tiếp liền bị chúng sinh kim mâu vô lượng phật quang định tại tại chỗ vô luận lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu vô luận u minh chi vân có phải hay không đang bảo vệ hắn đều không có một chút tác dụng nào thời gian phảng phất cấm chỉ cái kia cố nổ vang t h ị h thiên dạ lực lượng kinh khủng cũng cấm chỉ thậm chí thiên địa thậm chí tất cả mọi người đều cấm chỉ nháy mắt chỉ có tịch thiên dạ không có cấm chỉ hắn cổ tay khe đảo phản hướng tam thập tam thiên đại trận ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hắn tiện tay ném đi chỉ thấy cái kia một đoàn ẩn chứa vô hạn trọng thiên đám mây thẳng giãn nở theo độ dài ngắn ngắn trong chốc lát liền bao phủ lại toàn bộ thiên địa tựa hồ đem nguyên là thiên địa đều thay thế pháp tác trong thiên địa cùng năng lượng cũng bắt đầu xuất hiện từng tia khác biệt cùng khác biệt đến mức c ử u thiên tri thượng u minh tri vân thì là phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng mà chấn động kịch liệt phảng phất tại d â y r ù a u thiên kinh rất nhanh liền khôi phục lại chúng sinh kim ngô chỉ định trụ hắn trong n g á y mắt nhưng mà khôi phục như cũ u thiên kinh lại không có bất kỳ cái gì vui mừng ngược lại vẻ mặt vô cùng ầm t r ầ m thậm chí có chút tái nhợt bởi vì hắn cùng u minh tri vân liên hệ chặt đức cũng không còn cách nào cảm ứng được đến từ u minh tri vân bất kỳ lực lượng nào từ khi tiên tổ đại nhân đem ưu minh chi vân giao cho trong tay hắn về sau loại tình huống này lần thứ nhất xuất hiện làm sao có thể ta ưu minh chi vân làm sao không cùng ta sinh ra liên hệ ngươi đến cùng đối ta làm cái gì ưu thiên kinh nhìn chằm chặp tịch thiên dạng giống như phong ma ánh mắt điên cuồng tới cực điểm làm một người nắm giữ đến tuyệt đối vô thượng lực lượng về sau lại mất đi nó tuyệt đối là thống khổ nhất ưu thiên kinh lúc này liền là như thế lực lượng vô địch tàn biến đơn giản khiến cho hắn sống không bằng chết chương một nghìn một trăm năm mươi sáu n g ị c h chuyển thắng bại tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn đũ thiên kinh trong mắt tràn đầy phung ý một cái mất đi lực lượng liền hốt hoảng như vậy thông x o á i sợ l à còn không bằng thiên dạ điện chủ cùng huyết minh cung chủ phản hướng tam thập tam thiên chế trụ u minh c h i vân cố khinh n h i ê n nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy vui mừng chỉ cần nắm u minh c h i vân ngăn chặn như vậy u minh tộc cường đại nhất ỷ vào liền không có cái gì tinh linh nữ hoàng đứng lên dù cho thương rất nghiêm trọng giờ phút này cũng không che giấu được ánh mắt của nàng bên trong xúc động cái kia đang sợ u minh chi vân thật có thể bị áp chế sao nàng có thể là thúc giục thần khí linh hoàng đều không có đem phá hủy a mặt khác tinh linh tộc cường giả cũng là từng cái như ở trong mơ vốn cho là sơn cùng thủy tận kết cục tựa hồ lại có đảo ngược chỗ trống Tịch thiên giả con ngón búng ra, một đạo kiếm khi đứng tại kiếm khi kinh thiên thân thể, trên t ưu r ự cái tiếp một thành giết hắn, thiên、kinh、thân thể hóa thành khói đen, lần nữa ngưng tụ tập cùng một、chỗ. Một hai. kinh khói phân đưa đen, Nhưng ưu ngưng hóa nữa hắn không hắn, chỗ. lần cùng có c khổng lồ thần ma pháp tướng theo ưu thiên kinh sau lưng c h u i ra vừa mới chính là thần ma pháp tướng chặn tịch thiên giả nhất kích mới khiến cho ưu thiên kinh sống tiếp được bằng không bằng và ưu thiên kinh điểm này tu vi tiện tay nhất kích hắn cũng là không chịu nổi cùng thiên dạ điện chủ huyết minh cung chủ so sánh ưu thiên kinh thần ma pháp tướng rõ ràng càng cường đại một cố lực lượng đáng sợ chấn hư không đều không ngừng rung động nhưng ưu thiên kinh trong mắt không có bất kỳ cái gì đắc ý ngược lại vô cùng hoảng sợ hóa thành một đoàn lưu quang liền chuẩn bị trở về chạy tương đương sợ hãi cùng điên cuồng bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng không có ưu minh chi vân lực lượng gia trì hắn không có khả năng chiến thắng tên kia kinh khủng người thiếu niên dù cho thần ma pháp tướng cũng không giữ được hắn bằng không thì vừa mới huyết minh cung chủ sẽ không phải chết nhanh như vậy chết thê thảm như vậy mặt khác u minh tộc cường giả thấy u tiên h kinh chạy trốn cũng là từng cái nhút nhát vô cùng không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước xâm nhập cũng là từng cái chậm rãi rút lui bây giờ thu binh u tiên h kinh quyết định thật nhanh phát ra tín hiệu lúc này đã không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu xuống về trước tránh tu chỉnh một phen lại nói ít nhất làm rõ ràng u minh c h i vân vì sao lại cùng hắn mất đi liên hệ thậm chí có bắt buộc muốn đi bẩm báo tiên tổ đại nhân tịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng nhường u thiên kinh nói đến là đến nói đi là đi mặc dù một cái u thiên kinh căn bản không thả trong mắt hắn nhưng giết hắn cũng không cần tốn nhiều sức không phải sao kim quang nói lên tịch thiên dạ tan biến tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã chặn đường tại u thiên kinh chạy trốn trên đường ưu thiên kinh không ngờ rằng tịch thiên giạ nhanh như vậy thế mà tại hắn vừa mới thời điểm chạy trốn đem hắn chặn lại xuống tới trong lòng của hắn khủng hoảng vô cùng người thiếu niên kia hắn rốt cuộc là ai hắn là người sao ưu thiên kinh con ngươi co vào điên cuồng thôi động thần ma pháp tướng lực lượng đem hết toàn lực hướng phía trước đánh tới giờ này khắc này hắn không có biện pháp khác chỉ có thể nghiêng lấy hết tất cả lại mưu cầu một con đường sống nhưng mà rõ ràng tại khoảng cách quá mức cách xa thời điểm lại dốc hết hết thệ cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói ứ thiên kinh thần ma pháp tướng trực tiếp liền nổ tịch thiên dạ một chiêu kinh đảo tiên quyền uy lực đã dọa người tới cực điểm dù cho thần ma pháp tướng cũng không chịu nổi một chút ứ thiên kinh tại thần ma pháp tướng nổ tung trong nháy mắt liền biến thành cho tàn không có thần ma pháp tướng bảo hộ h ắ n cũng là so người bình thường ở giữa trí tôn mạnh hơn một chút tại tịch thiên dạ lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích ưu thiên kinh vừa chết tịch thiên dạ không có đình chỉ giết chóc mà là phóng lên tận trời hướng về ưu minh tộc trận doanh đánh tới những ưu minh tộc đó cường giả tại chủng tộc khác trước mặt hung cực kỳ tại tịch thiên dạ trước mặt lại như là con kiến hôi không chịu nổi một kích thường thường tiện tay vung ra một đoàn kiếm quang liền có thể giết chết bảy tám cái ưu minh tộc cao thủ những cái kia bị tịch thiên dạ giết chết ưu minh tộc cao thủ toàn bộ hóa thành đồ ăn bị hấp thu minh hoàng luyện thi thuật giai đoạn thứ nhất đã tu thành tiếp xuống giai đoạn thứ hai cần đồ ăn càng nhiều phẩm chất càng cao muốn theo giai đoạn thứ nhất viên mãn đột phá đến giai đoạn thứ hai cần lượng lớn đồ ăn kỳ thật cũng là minh hoàng luyện thi thuật có thể tại một chân linh thổ bên trong theo giai đoạn thứ nhất đột phá làm giai đoạn thứ hai dù sao giai đoạn thứ hai tại thái hoang thế giới cấp độ khái niệm bên trong đã thuộc về đế cảnh tu luyện cũng là minh hoàng luyện thi thuật chính là cấm kỵ công pháp không nhận phương thiên địa này hạn chế thậm chí không nhận thái hoang đại thế giới hạn chế bằng không tu sĩ khác mặc kệ hắn tu luyện cỡ nào cao cấp công pháp chỉ cần là thái hoang thế giới công pháp bên trong cái kia đều khó có khả năng theo thánh cảnh đột phá đến đế cảnh từng người từng người ưu minh tộc cường giả bị giết chết phảng phất cắt giao hẹ dễ dàng mặc dù những ưu minh tộc đó những cao thủ đang điên cuồng chạy trốn nhưng ở chúng thần sơn bên trên bọn hắn lại có thể trốn bao xa chúng thần sơn to lớn có thể so với một cái bình thường đại lục vẹn vẹn chẳng qua là một cái cổ thần điện khu vực đều có mấy ngàn vạn dặm u minh tộc công phá cổ thần điện thượng cổ cấm chế về sau không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau hướng bên trong sông đã là đi sâu bên trên ngàn vạn cây số bây giờ nghĩ lui về như thế nào dễ dàng như vậy sự tình tịch thiên dạ không có đi khoảnh khắc chút đê giai u minh tộc chỉ giết thiên vương cảnh trở lên u minh tộc một kiếm đi qua tập trung lời có thể giết chết trên trăm tên những cái kia ngưng tụ vô biên biển máu diệt thế huyết địa tịch thiên dạ càng là không có bưng tha nơi đó có liền hướng đến nơi đâu trông thấy một đầu liền giết một đầu trước đó hắn không dám hấp thu diệt thế huyết địa huyết khí đó là bởi vì sợ dính vào khôn cùng nhân quả cùng nhiệt nghiệp nhưng bây giờ lại là không quan trọng bởi vì hắn đã đột phá đến chi thánh không hề bị đến r à n g buộc mà lại hắn sắp tái tạo kim thân cũng không cần phải đi lo lắng về sau nếp i nhân hùng thân thể chẳng qua là tịch thiên giả tạm thời mượn dùng một chút mà thôi cuối cùng rồi sẽ muốn bị bỏ qua đương nhiên về sau có thể đem nếp i nhân hùng thân thể luyện chế một tôn khôi lỗi phân thân chuyên môn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật trước kia tịch thiên giả cũng không nguyện ý đi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật hiện tại nhường khôi lỗi phân thân đi tu luyện cũng có thể trên chiến trường diệt thế huyết địa tương đối nhiều mặc dù trước đó diệt thế huyết địa toàn bộ cầm lấy đi luyện chế huyết giáp nhân nhưng đánh vào thánh khư về sau ưu minh tộc sát sinh vô số bởi vậy cũng luyện chế được càng nhiều diệt thế huyết địa chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền đã giết hơn hai trăm đầu h ấ p thu huyết khí cũng là vô cùng vô tận ưu minh chi hoa bên trong thứ mười bảy căn minh hoàng thi văn tại trầm rãi ngưng tụ một khi triệt để ngưng tụ ra thứ mười bảy căn minh hoàng thi văn như vậy thì mang ý nghĩa triệt để theo giai đoạn thứ nhất bước vào giai đoạn thứ hai trên thực lực cũng sẽ có trên bản chất bay vọt mặc dù tịch thiên dạ lực lượng chủ yếu đã không phải là minh hoàng luyện thi thuật nhưng minh hoàng luyện thi thuật có thể vô hạn tăng cường thân thể cũng là có rất mạnh tăng thêm nhất là đột phá đến giai đoạn thứ hai vậy liền mang ý nghĩa bước vào đế cảnh cấp độ có nhiều chỗ sẽ có trên bản chất thăng hoa hàng loạt ưu minh tộc cao thủ bị tịch thiên dạ một người k i ể m chế lại về sau tinh linh tộc cũng là lập tức kịp phản ứng tổ chức tinh linh tộc quân đội cùng với những cái k h á c các tộc cường giả bắt đầu toàn diện phản công trong lúc nhất thời ưu minh tộc liên tục bại lui chạy từ phía đã không có thành i ự u a những huyết giáp nhân đó thế mà toàn đều không thấy tịch thiên dạ một kiếm giết chết hai đầu diệt thế huyết địa về sau trong mắt lại là có một tia nghi hoặc bởi vì huyết giáp nhân toàn đều không thấy p h ả n phất hư không tiêu thất t r ư ớ c 1157, chúng sinh quỳ lạy ưu minh tộc binh bại như núi đổ tại tinh linh tộc trên địa bàn một khi mất đi ưu thế vậy liền sẽ triệt để lâm vào thế yếu tịch thiên dạ giết chết hơn 200 đầu diệt thế huyết địa về sau cuối cùng bước ra then chốt một bước ngưng tụ ra 17 căn minh hoàng thi văn sinh mệnh cũng theo một cái cấp độ bước vào một cái khác cấp độ chúng thần sơn bên trên các loại thiên địa pháp t ắ c chấn động kịch liệt thế mà mơ hồ có vây hợp tiêu sát tịch thiên dạ tình thế bởi vì hóa thần cấp độ sinh mệnh không cho phép trên thế giới này xuất hiện tịch thiên dạ tồn tại liền là toàn bộ thế giới cấm kỵ mấy chục vạn năm qua một cái duy nhất đánh vỡ quy tắc người thái hoang giới chủ chính là chế định quy tắc người dù cho hắn đã chết đi vô số năm cái kia cỗ trong cõi ưu minh lực lượng cũng vẫn tồn tại như cũ tịch thiên dạ phá hư quy tắc đã đem cái kia cố ẩn giấu đi cái cố lực lượng kích á kia giấu số ẩn lượng vô h p tịch ra. t thiên dạ chấp tay sau l ư nhẹ nói ra toàn bộ chúng thần sơn có lẽ chỉ có hắn có thể phát giác cố lực lượng kia đang thức tỉnh những người khác toàn bộ không phát giác gì tại cố lực lượng kia trước mặt dù cho tịch thiên dạ đã đột phá làm hóa thần kỳ cũng vẫn như cũ cảm giác mình lực lượng nhỏ bé h á n biết c ố lực lượng kia một khi thật hàng lâm xuống hắn ngăn không được trực tiếp liền sẽ phi hôi yên d i ệ t ưu minh tộc cái kia tiên tổ đại nhân bị chấn áp tại ám thiên sơn vô số năm một mực không có cách nào trốn tới đoán chừng cũng là bởi vì có c ố lực lượng này tồn tại nguyên nhân đi cựu thiên thanh minh chỗ sâu loang thoáng vang lên từng đợt tiếng sấm rển toàn bộ chúng thần sơn sinh i n h l thậm chí toàn bộ thế giới sinh linh đều có thể đủ nghe thấy cái kia tiếng sấm rền toàn bộ sinh linh đều tâm tình đẻ nén cảm giác buồng tim của mình giống như là muốn bị đẻ ép nổ tung phốc phốc tinh linh nữ hoàng trực tiếp bắn ra một ngụm máu sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy ánh mắt không hiểu nhìn lên bầu trời không rõ xảy ra chuyện gì mặt khác người bị thương cũng là từng cái thương thế càng thêm ác liệt toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng ám thiên sơn vô tận sát khí đột nhiên ở trên núi ngưng tụ hóa thành hai cái to lớn vô cùng màu đỏ tươi đôi mắt giống như là hai tòa huyết hải trôi nổi trên hư không thái hoang giới chủ lực lượng đến cùng người nào thế mà nắm thái hoang giới chủ lực lượng đều kích phát ra một cỗ t r ầ m lánh thanh âm quanh quẩn tại ám thiên sơn bên trên theo thanh âm phía trên có thể nghe ra chủ nhân thanh âm kinh ngạc lần trước thái hoang giới chủ lực lượng bị kích phát vẫn là ngàn năm trước sự tình người kia trong lúc vô tình xông vào thế giới này kết quả bị thái hoang giới chủ lực lượng trực tiếp c h ấ n áp tại ám thiên sơn bên trong vận mệnh cùng hắn không hề có sự khác biệt ám thiên sơn dưới chân một tòa loang lổ rách nát hang đá bên trong một tên tóc thai bù xù người cũng là đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời hắn cùng tên ăn mày không hề có sự khác biệt quần áo lam lũ trên người trên mặt tất cả đều là nước bùn tóc bẩn thịu khoác ở trên mặt thấy không rõ bộ dáng chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt vô cùng thâm thúy cùng thư thái lại có người trong lúc vô tình xông vào cái thế giới này sao thên ăn mày c a o mày cái thế giới này ẩn giấu đi quá nhiều t h ầ n bí ngoại giới tu sĩ tới đây cơ bản không có kết quả gì tốt ngay tại ám thiên sơn bên trên hai vị cảm thấy cái kia cố kinh khủng sức mạnh to lớn sắp xuất hiện lần nữa trên thế gian thời điểm cựu thiên tri thượng cái kia nặng chịu vô cùng tiếng sấm rền lại là vô thanh vô tức biến mất tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn a có gì đó quái lạ chuyện gì xảy ra thái hoang giới chủ lực lượng đều đã bị kích hoạt tại sao lại đột nhiên ẩn giấu đi trở về đến cùng xảy ra chuyện gì chúng thần sơn thực h thiên dạ chấp tay sau lưng thủy t r u n g thong dong bình tĩnh dù cho thái hoang giới chủ lực lượng sắp buông xuống cũng không có chút nào bối rối thân thể của hắn đang đang phát sinh lấy kinh người thuế biến theo thân thể đến linh hồn theo nguyên anh kỳ đến hóa thần kỳ chính là một cái vô cùng to lớn đột phá đại bộ phận tu tiên giả cả một đời đều bước không qua bậc cửa này mặc dù hắn chính là tu luyện minh hoàng luyện thi thuật thành tựu hóa thần cùng bình thường hóa thần có chút khác biệt nhưng trên lực lượng lại không kém chút nào thậm chí so với bình thường hóa thần đều càng mạnh mắt thấy tịch thiên giả thuế biến sắp hoàn thành thái hoang giới chủ lực lượng cũng sắp triệt để bông xuống chuẩn bị đem cái này ngoại tộc triệt để hủy đi chỉ thấy một cố mông lung khí tức lại là xuất hiện ở tịch thiên dạ t r u n g quanh trực tiếp đem hắn bao phủ lại những cái kia khí tức vô cùng thần bí bao hàm toàn diện tựa hồ là lúc vũ trụ mới sơ khai về sau một mảnh hỗn độn man thiên quá hải chi thuật đang lúc trước tịch thiên dạ tại thiên lan thế giới cũng thi triển qua man thiên quá hải chi thuật hắn nắm giữ lấy một tia hỗn độn lực lượng muốn dâu giếm qua thái hoang giới chủ lưu lại chuẩn bị ở sau đơn giản so h ư ớ n g nước đều đơn giản ai nói hóa thần trở lên không thể xuất hiện tại một chân linh thổ cuối cùng muốn nhìn là ai mà thôi làm tiếng sấm r ề n hoàn toàn biến mất về sau chúng thần sơn bên trên tất cả mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa mới mặc dù tất cả mọi người nói không ra vì cái gì nhưng thật sự có một cố diệt thế cảm giác tịch thiên dạ bước ra một bước cả người trực tiếp tan biến tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng tại cổ thần điện trên đại điện mặc dù cổ thần điện vẫn như cũ có lưu lại thượng cổ cấm trận nhưng lại mảy may không ngăn cản được tịch thiên dạ cố khinh yên đám người tại tịch thiên dạ đuổi theo giết ưu minh tộc thời điểm cũng sớm đã bị tinh linh tộc mời vào cổ thần điện nghiêm mật bảo vệ lúc này trông thấy tịch thiên dạ r ồ n dập tiến lên đón hà bách châu lường tinh linh nữ hoàng liếc mắt thản nhiên nói tinh linh nữ hoàng lúc trước ngươi cùng tịch thiên dạ đ ổ ước hắn nhưng là làm được hơn nữa còn giúp ngươi giữ vững chúng thần sơn cam kết đồ vật có phải hay không hẳn là lấy ra nàng mặc dù không biết cái kia hai k h ỏ a thần thạch đối tịch thiên dạ tới nói có làm được cái gì nhưng đi theo tịch thiên dạ lâu như vậy cũng rõ ràng tịch thiên dạ tương đương coi trọng những cái kia ngũ hành thần thạch tinh linh nữ hoàng không để ý đến hà bách châu mà là nhìn tịch thiên dạ liếp mắt ánh mắt tương đương phức tạp nàng mang theo tinh linh tộc đại tế ti cùng với một đám tinh linh tộc trưởng lão tiến tới tịch thiên dạ trước mặt trực tiếp trước tiên quỳ xuống mặt khác tinh linh tộc cũng là toàn bộ quỳ xuống từ trên xuống dưới không có một cái nào tinh linh tộc đứng đấy thậm chí theo cổ trong thần điện điên cuồng hướng cổ thần điện chuyển ra ngoài reo cuối cùng khắp núi khắp đồng đều là quỳ xuống tinh linh tộc thậm chí không ngừng tinh linh tộc rất nhiều chủng tộc khác cường giả cũng quỳ xuống theo tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều là kính sợ cùng cảm kích ai cũng rõ ràng nếu như không có tịch thiên dạ ngăn cơn sóng giữ toàn bộ tinh linh tộc bao quát đại lục ở bên trên trùng tốc khác sợ là toàn bộ đều muốn bị hủy diệt bực này ân tình căn bản là không có cách hoàn lại bực này công đức cùng cứu thế cũng không có gì khác nhau ít nhất giờ khác này tịch thiên dạ địa vị cùng lực ảnh hưởng có thể so với thần linh nam thần thạch mang tới t i n h linh nữ hoàng nói rất nhanh một tên tinh linh tộc thị nữ cẩn thận từng ly từng tí d ơ một cái khay quý đi đến nữ hoàng bên người tinh linh nữ hoàng tiếp nhận khay lại rất cung kính đưa đến tịch thiên dạ trước mặt từ đầu đến cuối hắn đều quỳ trên mặt đất chưa thức dậy chương một nghìn một trăm năm mươi tám thần ngọc thiên nữ lại hiện ra nữ hoàng không cần như thế tịch thiên dạ tiếp nhận thần thạch thản nhiên nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tinh linh nữ hoàng thương thế quá nặng đã không có cứu sống khả năng một tên có thể vì chủng tộc s u n g phong đi đầu hy sinh chính mình nữ hoàng hắn vẫn tương đối tán thưởng tịch đại nhân tuyệt đối không nên gọi ta nữ hoàng gọi tên của ta tinh lạc là đủ tinh linh nữ hoàng rất cung kính nói nếu như chỉ cứu một mình nàng nàng sẽ không hạ quỳ càng sẽ không mang theo toàn bộ tinh linh tộc quỳ xuống nhưng tịch thiên giả cứu là toàn bộ tinh linh tộc cái này ân tình liền quá lớn tịch thiên giả không tiếp tục khuyên túi đầu nhìn xem trong tay hai khỏa thần thạch năm viên thần thạch toàn bộ tập hợp linh hồn tu vi cũng đã ba mươi hai phân hóa hoàn toàn thỏa mãn tái tạo thân thể điều kiện ầm ầm chúng thần sơn đỉnh huyết quang diệu thiên từng tầng một huyết sắc từ trên chín tầng trời rủ xuống đến đậm đặc như là màn máu tản mát r a kinh người mùi máu tươi hả thịch thiên dạ k h ẽ nhớ mày nhìn về phía chúng thần sơn đỉnh núi nơi đó thuộc về cấm khu dù cho tinh linh tộc cũng không thể tùy tiện đặt chân chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện bốn mươi chín cái huyết sắc mặt trời huyết sắc mặt trời tạo thành một cái huyết trận cùng trên đỉnh núi một đoàn màu xanh lá cự ảnh đụng vào nhau Không tốt. đó là thủ hộ thế giới thụ chi tâm thánh điện ưu minh tộc muốn lợi dụng huyết giáp nhân trong cơ thể chúng sinh huyết hải ăn mòn thế giới thụ chi tâm bên trên sinh linh khí thinh linh nữ hoàng sắc mặt cự biến lập tức ý thức được cái gì khó trách chúng ta tìm không thấy huyết giáp nhân tung tích nguyên lai toàn bộ tiềm nhập chúng thần sơn đỉnh núi bọn hắn làm sao làm được dù cho chúng ta muốn đi lên đều là không thể nào không thể để cho ưu minh tộc đạt được thế giới thụ chi tâm bằng không chúng ta toàn bộ thế giới liền xong rồi tinh linh tộc rất nhiều các trưởng lão từng cái tức đến nổ phổi thế giới thụ chi tâm một khi bị u minh tộc cướp đi hậu quả khó mà lường được bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ những u minh tộc đó là thế nào lẻn vào đến chúng thần sơn trên đỉnh núi sư thúc thạch vũ nhìn về phía tịch thiên dạng tầm mắt vô cùng khẩn trương tại biết được kính thiên thần b ị a cùng thế giới thụ chi tâm liền là thả ra cái kia hung ma chìa khóa về sau hắn vẫn đều ở vào tinh thần căng cứng trạng thái bởi vì sư phụ của hắn đã nói với hắn một khi cái kia bị phong ấn ở ám thiên sơn bên trong hung ma được thả ra như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt không ai có thể chống đỡ được bao quát sư phụ hắn mình tại bên trong thế mà có thể man thiên quá hải lẻn vào đến khu vực hạch tâm có chút ý tứ tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt lượm chúng thần sơn đỉnh liếc mắt sau đó bóng mở lóe lên liền tan biến tại tại chỗ ta cũng đi cố khinh n h i ê n lo lắng tịch thiên dạ an nguy chuẩn bị cũng cùng đi lên xem một chút nhưng vừa mới khẽ động liền bị tịch thiên dạ một đạo hư không trưởng ấn ấn trở về chúng thần sơn đỉnh cấm chế tầng tầng ngươi không đi được đang khi nói chuyện tịch thiên dạ đã là trực tiếp vượt qua hư không xuất hiện trên đỉnh núi những cái kia đang sợ cấm chế ở trước mặt hắn như là không có tác dụng chỉ thấy trên đỉnh núi một tòa thánh điện bị 49 đoàn huyết quang vây lại mỗi đoàn huyết quang đều như là một tòa tĩnh mịch huyết hải tản ra kinh thiên động địa mùi máu tanh h cùng oán nghiệm lực lượng thánh điện phóng xuất ra một đoàn lục quang tản ra rất mánh liệt sinh linh khí ý đồ ngăn cản huyết hải xâm lấn nhưng rõ ràng thánh điện tồn tại thời gian quá mức lâu đời lực lượng đã tương đương mỏng manh tại 49 tòa huyết hải trước mặt không ngừng bị làm hao mòn ăn mòn đã chống cự không được bao lâu d á m xông vào vào núi đỉnh muốn chết tịch thiên dạ vừa mới xuất hiện một đạo thanh lánh vô cùng thanh âm liền bỗng nhiên theo tòa thánh điện kia bên trên để c h ố n g sau một khắc một đoàn sáng trói đến cực hạn kiếm quang bay vụ tới kia kiếm quang tựa hồ trong nháy mắt nắm thiên địa đều xé vỡ thành hai mảnh chỗ sức mạnh bùng lên có thể xương kinh thế hai tục dù cho ưu thiên kinh mượn nhờ ưu minh c h i vân lực lượng thời điểm cũng không có mạnh mẽ như thế、ừ. Thích thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt nhìn về phía thánh điện chỉ thấy thánh điện gạch xanh chu trên ngói đứng đấy một tên bạch dí hè nữ tử giống như là cựu thiên tri thượng hạ p h ả m trần trích tiên nguyên lai、like、ngươi tại đây bên trong thích thiên dạ không dám khinh thị cái kia che đậy nửa bầu trời một kiếm thôi động hàn phách cực q u a n g cháo hóa thành cực hạn dòng nước lạnh cùng kia kiếm quang đụng vào nhau ầm ầm kinh thiên động điện cũng là tại chúng thần sơn bên trên tạo thành phá hư có h ạ bằng không tại bất luận cái gì bình thường bên trong dây núi va chạm lúc sức mạnh bùng lên đều có thể đủ đem một t o à núi lớn phá hủy bạch thi ghi hề nữ tử mặt không biểu tình con ngươi không phải màu đen mà là xanh ngọc tựa hồ khảm nạm lấy hai k h ỏ a vạn năm hàng ngọc vẹn vẹn quét mắt tịch thiên dạ liếp mắt phạm vi ngàn dặm liền biến thành sông băng lớn phiến thiên không đều bị đông cứng nàng khô khan lấy khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng nếu như cùng tịch thiên dạ quen thuộc lời liền có thể nhận ra nàng đang là năm đó thiên bảo cung thần ngọc thiên nữ lúc trước nàng bị tịch thiên dạ phục sinh về sau cũng cùng đi theo đến một chân linh thổ chẳng qua là thời gian dài như vậy vẫn luôn không có liên hệ với nàng thậm chí tịch thiên dạ cùng nàng ở giữa cảm ứng cũng càng ngày càng mơ hồ cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tịch thiên dạ đoán được nàng khả năng xảy ra vấn đề nhưng cũng không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện vào lúc này tại chúng thần sơn đỉnh thần ngọc thiên nữ bước ra một bước đủ kiếm điểm tại màu đỏ thám ngói lưu ly li bên trên khổng lồ thánh điện đều bởi vì nàng nhẹ nhàng một điểm mà đột nhiên lay động thân ảnh của nàng phóng lên tận trời những nơi đi qua vạn vật hóa thành băng tinh dù cho chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế đều bị đ ộ n g lại lực lượng thật đáng sợ nàng rốt cuộc là ai cổ thần điện bên trong hết thẻ tu sĩ đều sắc mặt thảm đạm tầm mắt kinh hoàng nhìn cựu thiên t r í thượng dù cho cách khoảng cách ngàn tỷ g i ả m bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ không có thể dung chuyển lực lượng khí tức l i ê n như là một con kiến đứng tại dưới chân núi ngưỡng vọng vạn trượng thần sơn chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay con kiến đều là chết không có chỗ t r ô n đến cùng phát sinh cái gì rồi tinh linh nữ hoàng cũng là vẻ mặt cự biến ưu minh tộc đã bị bọn hắn đánh lui lại không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy cường giả lẻn vào đến chúng thần sân lên tinh linh nữ hoàng cùng chúng thần núi trong coi ưu minh có một c ố đặc thù cảm ứng tại cảm giác của nàng bên trong cái k i a kinh khủng bạch di hi ề nữ tử chỉ dựa vào một mình nàng có lẽ liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tinh linh tộc đều diện cái đó là thần ngọc thiên nữ cố khinh yên không thể tin nhìn lên bầu trời nàng tự nhiên nhận biết thiên bảo cung thần ngọc thiên nữ lúc trước thần ngọc thiên nữ một tiếng hót lên làm kinh người về sau liền tại trước mặt của thế nhân tan biến biệt tích hoặc là nói cùng tịch thiên dạ cùng nhau biến mất thiên bảo cung bên trong rất nhiều người đều suy đoán nếu như tịch thiên dạ không có chết thần ngọc thiên nữ hẳn là liền cùng ở bên cạnh hắn nhưng bây giờ tình huống như thế nào thần ngọc thiên nữ làm sao cùng tịch thiên dạ đi tới mặt đối lập giữa bọn hắn đến cùng sẽ ra biến cố gì thần ngọc thiên nữ tựa hồ căn bản không biết tịch thiên dạ cái chủ nhân này cầm kiếm tới tay h áo tung bay trong tay ngọc kiếm xẹt qua một đường cong tròn cách hư không chạm hướng tịch thiên dạ vòng tròn kiếm quang nhìn như không nhanh nhưng lại p h ả n phất tại một thời không khác cùng như thường thế giới không tại cùng một cái thời gian lúc mặt làm n g ư ờ i nghĩ ngăn cản thời điểm lại phát hiện căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản bởi vì không kịp về thời gian căn bản không kịp đây là ẩn chứa thời gian pháp tắc nhất kích nếu như không thể phá đi thời gian phát tắc ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi chín phá phong thịch thiên dạ chấp tay sau lưng tầm mắt c h ầ m c h ầ m trong tay thần ngọc thiên nữ ngọc kiếm phía trên ngọc lưu tổ kiếm lúc trước hàn ngọc tại không hồn sơn lấy được một thanh tổ khí nguồn gốc từ tại ngọc k i ê n thượng thần ngọc lưu tổ kiếm chính là thời gian tổ khí ẩn chứa vô cùng thâm ảo thời gian phát tắc nguyên bản hàn g ngọc vô phương phát huy ra ngọc lưu tổ kiếm lực lượng thời gian nhưng lần này xuất hiện hàn g ngọc tu vi lại cùng đã tưởng tượng như hai người băng tuyết kiếm quang hoành qua thiên địa không có thời gian khái niệm trực tiếp liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ thân ảnh hư hảo chung quanh thế mà cũng là hiện ra từng đạo thời gian phát tắc xảo diệu vô cùng né qua cái kia đáng sợ một kiếm hàn g ngọc giống như là một tôn cỗ máy giết chóc trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc một kiếm không thành liền đạp không tới huy kiếm mà lên tựa hồ thể phải đem tịch thiên dạ chạm dưới kiếm tịch thiên dạ như có điều suy nghĩ nhìn hàng ngọc tình trạng của nàng rõ ràng không bình thường không có bản thân giống như là một tôn khôi lỗi có thể trong thời gian ngắn đem hàng ngọc tu vi đề cao đến như thế mức độ kinh người thủ đoạn ngược lại không kém ta cũng muốn nhìn một chút làm sao làm được tịch thiên dạ con mắt hiếp lại từng vòng từng vòng màu vàng kim ánh sáng theo trong con mắt hắn phóng thích mà ra chính là chúng sinh kim mâu ngưng tụ tại trên hai mắt phản ứng hàn g ngọc tu vi tương đương dọa người n mỗi một kiếm tại một chân linh thổ bên trong đều có hủy thiên diệt địa lực lượng dù cho tịch thiên dạ toàn lực ứng phó đều không cách nào tới địch nổi tịch thiên dạ đã là hóa thần kỳ tu sĩ mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là minh hoàng luyện thi thuật đột phá tới hóa thần sức chiến đấu vẹn vẹn có thể so với đế cảnh hậu kỳ nhưng hàn ngọc đây liền đế cảnh đều không có đột phá thực lực lại có thể có thể so với đế cảnh viên mãn dù cho tịch thiên dạ đã linh hồn ba mươi hai phân hóa muốn đem hàn ngọc triệt để c h ấ n áp xuống cũng muốn phí chút sức lực tịch thiên dạ thân ảnh như lưu quang bằng vào tuyệt diệu thân pháp cùng cao thâm pháp tác tạo nghệ mặc cho hàn ngọc kiếm quang như thế nào kinh diễm cũng không cách nào đụng phải hắn một chút chúng sinh kim mâu kim quang thủy trung chiếu xạ tại hàn ngọc trên thân chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ trong đầu liền xuất hiện hàng loạt số liệu cùng tin tức thì ra là thế thời gian quay lại bí thuật cái tiêu ám thiên sơn hung hồn cũng là thông minh tịch thiên dạ triệt tiêu chúng sinh kim âu trong lòng đã là có đáp án thời gian quay lại bí thuật loại bí thuật này chính là tiên nhân thủ đoạn bình thường chúng sinh vô phương thi triển dù cho tịch thiên dạ muốn thi triển đi ra cũng là vô cùng khó khăn cái k i a ám thiên sơn hung hồn theo hải ưu hoàng trong thi thể sinh ra hẳn là nắm giữ bộ phận hải ưu hoàng tiên linh lực cùng tiên nhân nguyên hồn bằng không thì cũng là không thể nào thi triển ra thời gian quay lại bí thuật thời gian quay lại bí thuật đối bình thường sinh linh tới nói không có tác dụng gì nhưng đối hàn ngọc tới nói lại là một lần vô cùng to lớn tạo hóa bởi vì hàn ngọc không phải bình thường sinh linh thân thể của nàng chính là vạn năm thi thể tái sinh mã thành tại hàn ngọc bên trong thân thể ẩn giấu đi hơn một vạn năm thời gian ấn ký cùng dấu vết thời gian quay lại bí thuật có thể đem vạn năm thời gian ấn ký một lần nữa kích hoạt nắm thi thể trên vạn năm thu nạp thiên địa nguyên khí toàn bộ theo sâu tầng không gian bên trong kích phát ra đến chuyển hóa làm tu vi của mình nói cách khác tương đương với hàn ngọc tự nhiên tu luyện trên vạn năm mặc dù trên vạn năm tới nàng vẫn luôn là thánh cảnh tu vi nhưng thời gian khá dài như vậy mỗi ngày dù cho chỉ có thể tích lũy một giọt nước trên vạn năm cũng có thể hội tụ thành biển cả đương nhiên mặc dù đối hàn ngọc tới nói là một trận đại tạo hóa nhưng điều kiện tiên quyết là không bị khống chế trở thành khôi lối hiện tại hàn ngọc tình huống rõ ràng không tốt lắm kiếm quang từ trên chín tầng trời rủ xuống chúng thần sơn đỉnh không ngừng lay động ngoài ước vạn g i ả m cổ thần điện cũng là bị liên lụy t ừ n g tầng một đáng sợ uy áp ngút trời mà hàng ép mọi người có chút không thở nổi nếu như không phải cổ thần điện một lần nữa kích phát ra thượng cổ cấm trận lực lượng thủ hộ đoán chừng những cái kia ngàn tỷ vỡ tán kiếm khí mảnh vỡ liền có thể giết chết cổ thần điện bên trong bất luận cái gì người nữ nhân thật là đáng sợ nàng từ nơi nào xuất hiện hà bách châu kinh hồn táng đảm nhìn chúng thần sơn đỉnh chiến đấu loại lực lượng kia nàng đơn giản chưa từng nhìn thấy nguyên bản nàng tu thành trí thánh tự nhận là tại một chân linh thổ bên trong đã thiên hạ vô địch nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy lại lần lượt tàn phá thần kinh của nàng tu thành trí thánh về sau nàng không chỉ không thể vô địch ngược lại không ngừng xuất hiện mạnh hơn nàng người quá đáng hơn là tịch thiên giả thế mà trực tiếp phá hủy thế giới quy tắc tu thành đế giả c h i cảnh quên đi ban đầu liền đủ quá phận kết quả hiện tại không hiểu thấu xuất hiện một nữ nhân lực lượng chi đáng sợ đơn giản có thể so với mộ thương đại lục bên trên những đế cảnh đó viên mãn đại lão quá điên cuồng mộc chân linh thổ vẫn là nàng trước đó chỗ nhận biết cái kia mộc chân linh thổ ạ mộc chân linh thổ thổ dân các cường giả cũng là từng cái run lẩy bẩy tại loại lực lượng kia trước mặt bọn hắn liền như là con kiến hôi cái gì trí tôn vương nhân gian trí tôn đều là chê cười tịch thiên dạ quan sát hàng ngọc lại hơi liếc nhìn tạo thành ba mươi sáu đoàn huyết dương trận pháp huyết giáp nhân bên kia đang ở điên cuồng làm hao mòn thánh điện lực lượng ý đ ủ cưỡng ép mở ra thánh điện hàn g ngọc mục tiêu rõ ràng rất rõ ràng dù cho giết không chết hắn cũng muốn đưa hắn ngăn chặn một khi thánh điện lực lượng bị chúng sinh huyết h ả i toàn bộ ăn mòn đi màn này sau hắc thủ nói không chừng có những biện pháp khác đem thế giới thụ chi tâm đánh cắp lúc kia lại nghĩ đem thế giới thụ chi tâm đuổi trở về đoán chừng liền sẽ không dễ dàng như vậy suy nghĩ một chút tịch thiên giả cổ tay k h ẽ đảo một tôn tản ra k h í tức thần bí h ỏ a lô ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn c huyền í n h h là thiên ly hỏa lô Huyền thiên ly hỏa hiện, xuất ly t lô vừa ị chính thiên xuất phóng h liền dạ ra c mình 32 đoàn phân hồn, toàn bộ chui vào huyền thiên chui vào bộ là y huyền ly Huyền ly hỏa lô bên trong. Sau một khắc, huyền thiên ly hỏa lô phong ấn phía thiên hỏa chính Sau ra. lô lô lô l bên bị trên trong. ấn từng tầng một một mở ra. Huyền thiên ly hỏa lô chính là sử dụng thế giới bản nguyên vật chất luyện chế mà thành trí bảo nếu như có thể luyện chế đến đại viên mãn như vậy cuối cùng có thể có thể so với tiên h khí lúc trước tịch thiên dạ luyện chế thành huyền thiên l y hỏa lô thời điểm cũng là bởi vì không khống chế được như vậy lực lượng kinh khủng mà ở phía trên rơi xuống rất nhiều tầng phong ấn hiện tại hắn đã tu thành hóa thần kỳ linh hồn càng là ba mươi hai phân hóa có thể xưng đăng phong tạo cực huyền thiên l y hỏa lô phong ấn phía trên tự nhiên là có thể giải mở một bộ phận phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại tới chỉ thấy từng tầng một phong ấn bị tịch thiên dạ mở ra h u y ề n thiên ly hỏa lô khí tức cũng giống là giống như hỏa tiễn đi lên tăng vọt ngăn phút chốc h u y ề n thiên ly hỏa lô tựa như là một k h ỏ a chân chính như mặt trời tựa hồ muốn cả tòa chúng thần sơn đều hòa tan thu ba mươi hai đoàn linh hồn ngưng kết thành một tòa đại trận thôi động h u y ề n thiên ly hỏa lô từ trên chín tầng trời móc ngược mà xuống trong vòng nghìn dặm toàn bộ bị biển lửa bao trùm sông băng bị hòa tan thành hải dương hàn ngọc cái kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc ngọc thạch con ngươi bên trong cuối cùng lóe lên một vệ kinh hãi nàng vô ý thức liền biến thành một đoàn lưu quang m u ố n t r ố n tránh huyền thiên lý hỏa lô bao phủ nhưng mà tịch thiên dạ ra tay há có thể làm cho nàng thật tránh thoát đi dù cho nàng toàn lực ứng phó thôi động thời gian lực lượng cũng không có bất kỳ biện pháp nào ẩm ẩm biện lựa giảm xuống trực tiếp đem hàn ngọc thu nhập đến huyền thiên lý hỏa lô bên trong Tịch thiên đứng tại có thể、so、với một tòa thiên có lục huyền thiên ly hỏa với đại đứng nắp dạ so lò ly lô ba ê trên, n s ắ mươi hai phân hóa về sau như là giống biển cả thâm thúy lực lượng linh hồn cũng là tại trong khoảnh khắc chỉ thấy đáy không có cách nào hàn ngọc quá mạnh tịch thiên dạ chỉ có đòn đánh đạt tới cực hạn mới có thể tại trong khoảnh khắc đưa nàng tạm thời chấn áp t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi nữ hoàng ý nghĩ rất nhiều huyền thiên ly hỏa lô chấn động kịch liệt trong lúc mơ hồ lại có chút không chấn áp được hàn ngọc tịch thiên dạ vung tay lên đem huyền thiên ly hỏa lô trực tiếp ném vào phản hướng tam thập tam thiên trong trận pháp phản hướng tam thập tam thiên trận pháp ngăn chặn l u minh chi vân về sau thế mà lần nữa phân hóa ra bộ phận lực lượng chấn áp tại huyền thiên l y hỏa lô phía trên như thế mới đưa hàn ngọc triệt để chấn áp lại tịch thiên dạ bước ra một bước xuất hiện tại cổ lao thánh điện vùng trời hướng về kia huyết hải đánh ra một trường chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt tăng lớn trăm vạn lần dường như trời sập chấn áp tại máu trên biển cái kia do bốn mươi chín tên huyết giáp nhân biến thành chúng sinh huyết hải trong khoảnh khắc liền tán loạn thành đầy trời huyết khí bốn mươi chín tên huyết giáp nhân thân ảnh theo phá toái chúng sinh huyết hải bên trong bay ngược mà ra mỗi cả người bên trên đều xuất hiện vết rách to lớn toàn bộ hấp hối quá mạnh hà bách châu nghẹn họng nhìn chân chối tịch thiên dạ không khỏi cũng quá rung manh đi hắn thật là chính mình cô cô nhi tử dạng này người nếu như trở lại hà gia chỉ sợ là muốn lật trời a nàng có chút hoài nghi nếu như tịch thiên dạ tiến thêm một bước hà gia vị lao tổ kia cũng có thể ép không được hắn nghĩ đến năm đó hà gia đối với mình cô cô làm ra những chuyện kia hà bách c h â u trong lòng liền không khỏi có chút lo lắng người rốt cuộc là ai một đạo thanh âm trầm thấp đ ố n g nhiên từ thiên địa ở giữa vang lên ngay sau đó ẩm ẩm tiếng không ngừng vang lên giống như là huyết sắc pháo hoa bốn mươi chín tên huyết giáp nhân toàn bộ tự bạo hóa thành từng đoàn từng đoàn d ư ờ n g như huyết hải khôn cùng huyết khí bốn mươi chín tòa huyết hải hướng ở giữa tụ lại hóa thành một cái áo bào trắng người trung niên áo bào trắng người trung niên trong mắt có bê nghệ thiên hạ ngạo sắc hắn lạnh lùng nhìn tịch thiên dạng hải u hoàng cố khinh yên cùng hà bách châu trông thấy cái kia áo bào trắng người trung niên đều là s ư n g sờ cái kia áo bào trắng người trung niên tướng mạo không phải hải u hoàng lại là người phương nào mà trốn ở vạn hồn linh thụ bên trong hải u hoàng giờ phút này đã run lầy bẫy cuộn tròn thân thể không dám ra đến tựa hồ sợ bên ngoài tên kia áo bào trắng người trung niên phát hiện ta có thể cảm ứng ra tới trên người của ngươi có người kia tàn hồn bất quá ngươi không nên tham dự chuyện nơi đây ngươi sẽ hối hận áo b à o trắng người trung niên nhàn nhạt nhìn tịch thiên dạ không có bất kỳ cái gì cảm xúc tựa như đang nhìn một người chết gặp ta đoán chừng ngươi cũng sẽ hối hận đi mà lại hẳn là rất nhanh tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn con ngón đúng ra sau lưng chỗ hư không đ ố n g nhiên chui ra mười bảy căn minh hoàng thi văn mười bảy căn minh hoàng thi văn điên cuồng tăng vọt hóa thành mười bảy đầu m ì n h cổ thiên long đem chọn cái chúng thần sơn vùng trời thiên địa đều toàn bộ phong tỏa long ngâm đầy trời mười bảy đầu minh cổ thiên long từng con đụng vào áo bào trắng người trung niên trên thân thể đưa hắn va chạm không ngừng hư hảo áo bào trắng người trung niên không có đi ngăn cản bởi vì ngăn cản cũng là phi công hắn bất quá là mượn nhờ chúng sinh huyết hải lực lượng ngắn ngủi ý thức buông xuống nơi này còn lực lượng thậm chí không bằng bị chấn áp thần ngọc thiên nữ áo bào trắng người trung niên thân thể nổ tung lần nữa hóa thành vô tận huyết hải bị mười bảy đầu minh cổ thiên long luyện hóa hấp thu minh hoàng luyện thi thuật đột phá tới giai đoạn thứ hai về sau minh hoàng thi văn cũng triệt để thuế biến có thể hóa hình làm minh cổ thiên long mỗi một đầu minh cổ thiên long lực lượng đều có thể so với một tên hóa thần kỳ tu sĩ mười bảy đầu minh cổ thiên long đồng thời xuất động đơn giản có thể rời sông lấp biển bốn mươi chín tên huyết giáp nhân biến thành chúng sinh huyết hải hạng gì kinh người làm mười bảy đầu minh cổ thiên long triệt để hấp thu luyện hóa về sau thứ mười tám đầu minh cổ thiên long cũng triệt để ngưng tụ thành hình u minh tộc hết thể kế hoạch triệt để phá diện thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia hai kiện trí bảo toàn bộ đều rơi xuống tịch thiên dạ trong tay tinh linh tộc thế giới thụ chính là một gốc linh m ộ t loại tổ thần cũng là tinh linh tộc từ trước tới nay duy nhất một gốc tu thành tổ thần linh thụ cho dù ở toàn bộ thái hoang thế giới trong lịch sử tu h thành tổ thần linh một cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vô tận trong dòng sông lịch sử đều là không tìm ra được v à i cọn g có thể xương phượng mao lân r á c vô cùng chân quý tinh linh nữ hoàng đại biểu tinh linh tộc nam thế giới thụ chi tâm đưa cho tịch thiên dạ để báo đáp tịch thiên dạ cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc cân t ỉ n h kỳ thật tinh linh tộc người rất rõ ràng giống thế giới thụ chi tâm thứ này một khi bạo lộ ra như vậy tiếp tục lưu lại tinh linh tộc liền sẽ là một cái mối h ỏ a lớn tinh linh tộc, tộc linh cổ thân điện tinh linh nữ hoàng đã tại bàn giao hậu sự tính mạng của nàng không nhiều cuối cùng trận chiến kia nàng chỗ có sinh mệnh đều đã hao hết người qua đây tịch thiên dạ l ư ờ m tinh linh nữ hoàng liếp mắt thản nhiên nói nói xong trực tiếp từ hướng cổ thần điện đằng sau một tòa thiền điện đi đến tinh linh nữ hoàng đang cùng đại tế t i bàn giao đủ loại công việc thấy tịch thiên dạ chào hỏi nàng nàng không có suy nghĩ nhiều liền đi theo hiện tại chúng thần sơn cơ hồ không người nào dám chống lại tịch thiên dạ mệnh lệnh tại trong thiên điện tịch thiên dạ tìm một cái tương đối tư mật gian phòng đi vào trước t i nàng, nàng, nàng theo bản năng nắm thật chặt quần áo của mình làm tinh linh tộc nữ hoàng nàng tự nhiên rõ ràng trên đời này đến cùng có bao nhiêu người đều muốn chiếm hữu nàng không chỉ có chẳng qua là sắc đẹp trên đời này nam nhân cơ hồ đều có một loại tương đối ác tha tham muốn giữ lấy đã từng có một nhiệm kỳ tinh linh tộc nữ hoàng vô ý rơi vào bấy dập bị một vị ma nhân bắt lấy lãng phí trong sạch cái kia ma nhân lúc ấy đem chuyện này tuyên dương toàn bộ thiên hạ cũng biết mặc dù sau đó tới tinh linh tộc nắm cái kia ma nhân bắt chém đầu gian chúng chém thành muôn mảnh nhưng chuyện kia cho tới bây giờ đều có người tại trong âm thầm đ à m luận tinh linh nữ hoàng t h ở sâu cuối cùng không dám cự tuyệt tịch thiên d ạ ý tứ thận trọng đạp vào giữa phòng hiện tại toàn bộ thiên hạ lại có ai dám cự tuyệt tịch thiên dạ ý chí đâu nàng hết sức xoắn suýt một phần vạn tịch thiên dạ làm ra cái gì chuyện quá đang đến nàng đến cùng muốn hay không liều mạng chống cự hoặc là trực tiếp thuận theo h ắ n liều mạng chống cự giống như không có ý nghĩa thậm chí khả năng cho tinh linh tộc mang đến thai họa tinh linh nữ hoàng biểu lộ dị dạng nơm nớp lo sợ nhìn qua tịch thiên dạ gò má hết sức thanh tú đẹp mắt đường nét tịch thiên dạ ít nhất tướng mạo bên trên so vị kêu ma nhân mạnh mấy vạn lần tịch, tịch đại nhân ngươi tới tìm ta có chuyện gì ta sống không được mấy ngày ngươi tinh linh nữ hoàng nói chuyện đều có chút l ấ p bắp nội tâm khẩn trương tới cực điểm nhưng không có đặc biệt kinh khủng cùng chán ghét chẳng lẽ bởi vì chính mình sắp phải chết nguyên nhân sao yên tâm đi ngươi không chết được ta có thể đem người cứu sống tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn nắm tinh linh nữ hoàng mang tới nơi đây chính là vì cứu nàng tinh linh nữ hoàng thật thức thời năm thế giới thụ chi tâm cho hắn hắn có qua có lại cứu nàng một mạng cũng chưa chắc không thể chương 1 ộ t n g u ư ơ ô n bán nữ hoàng cứu ta tinh linh nữ hoàng rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy nàng có chút một vòng mình đã thọ nguyên hao hết còn có thể cứu sống sao tịch đại nhân thương thế của ta không có khả năng trị đến tốt tinh linh nữ hoàng cười khổ nói vì thôi động linh hoàng nhất kích nàng cơ hồ hao tổn tận chính mình hết thể tất cả bao quát tuổi thọ cùng bản nguyên linh hồn ngoại thương lại lần nữa hoàn toàn chính xác có có thể sửa chữa nhưng tuổi thọ cùng linh hồn bản chất bị trọng thương cái kia liền không có bất kỳ cái gì cứu sống hy vọng chớ nói nàng dù cho cao cao tại thượng tổ thần cũng sẽ chết tổ thần tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận cũng sẽ có thọ nguyên sắc hết triệt để chết già ngày đó t cảm h nhân, đại c ơn ngươi hảo ý nhưng ta thật không cứu sống nổi tình huống của ta chính ta rõ ràng chẳng qua là hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể giúp một tay tinh linh tộc theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu chúng ta tinh linh tộc liền tao nộ đại tai nạn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ quá khó khăn trước khi chết ta sẽ hạ một phong hoàng chỉ phong ngài làm tinh linh tộc thần thánh linh hoàng địa vị cao hơn tinh linh nữ hoàng quyền lợi đồng đẳng với tinh linh nữ hoàng chỉ hy vọng linh hoàng đại nhân có thể xem ở chúng ta tinh linh tộc còn có chút tác dụng mức không nên tùy tiện vứt bỏ chúng ta tinh linh nữ hoàng điểm đạm đáng yêu nói kỳ thật trong lòng nàng cũng là có chút không nói ra được cảm động dù sao ở thời điểm này còn muốn lấy người cứu nàng lại có mấy cái nhưng không có ý nghĩa nàng không cứu sống cho dù bọn họ tinh linh tộc lạp mỗi tổ thần trùng sinh đều không dùng tịch thiên dạ không có cái gì biểu lộ vung tay lên một cố lực lượng c u ố n lên tinh linh nữ hoàng liền đem nàng ném trên giường tinh linh nữ hoàng bị vội vàng không kịp chuẩn bị rất nằm ở trên giường dọa đến sắc mặt trắng bệnh trái tim nai con đi loạn nàng giờ phút này cũng không có đi quản cái gì đường đường nữ hoàng bị người như thế ném trên giường trướng thai gai mắt hành vi một đôi tay đã vô ý thức n ắ m chính mình ôm chặt cuộn rút thành một đoàn dấu trong chăn chẳng lẽ hắn nói cứu ta chẳng qua là một cái ngụy trang hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn chiếm hữu ta sao ta đây nên làm cái gì tinh linh nữ hoàng nơm nớp lo sợ nói không ra giờ này khắc này cảm thụ của mình tịch thiên dạ ôm cánh tay m ặ t không thay đổi nhìn cùng cái trò vui tinh một dạng tinh linh nữ hoàng từ khi chúng sinh kim hô hai lần thuế biến về sau cảm giác của hắn năng lực đã vượt qua trước kia cường đại tại tinh linh nữ hoàng đi theo sau lưng của hắn tiến gian phòng thời điểm hắn liền phát hiện tinh linh nữ hoàng tư tưởng có chút không đúng nhưng hắn không có nói rõ lý do cái gì có đôi khi càng nói rõ lý do càng nói không rõ hắn trực tiếp nắm sự tình xong xuôi liền được lúc trước thần ngọc thiên nữ đã được luyện chế thành khôi lỗi trên văn năm hắn đều có thể đem cứu sống đừng nói tinh linh nữ hoàng vẹn vẹn chẳng qua là thọ nguyên hao hết linh hồn bản chất sắp tán loạn mặc dù lúc trước thần ngọc thiên nữ tu vi rất thấp tương đối dễ dàng một điểm phục sinh tu vi càng cao người độ khó cũng là càng cao nhưng tinh linh nữ hoàng không phải còn chưa chết sao phúng chi trong tay hắn có thế giới thụ chi tâm mượn nhờ thế giới thụ chi tâm cứu sống tinh linh nữ hoàng đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay bằng không thì hắn cũng sẽ không lãng phí công phu này tịch đại nhân ngươi hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta tinh linh tộc ta ta thế nào tất cả nghe theo ngươi tinh linh nữ hoàng đã triệt để từ bỏ chống lại tại tịch thiên dạ trước mặt chống cự có ý nghĩa gì đâu phúng chi u minh tộc mặc dù rút đi nhưng tinh linh tộc mối nguy lại là không có triệt để giải trừ dù sao ưu minh tộc khẳng định sẽ quay đầu trở lại ám thiên sơn cái kia kinh khủng hung ma toàn bộ thiên hạ nếu nói ai có thể ngăn chế hắn sợ là cũng chỉ có tịch thiên dạ n g có thể làm đến nàng hy sinh chính mình lấy lòng tịch thiên dạ n g chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt hắn có thể xem ở điểm này về mặt tình cảm không muốn khoanh tay đứng nhìn ngươi cho ta khoanh chân làm tốt không cần nhớ quá nhiều tịch thiên dạ thản nhiên nói nắm hàn phách cực quang cháo triệu hoán đi ra định trụ trong phòng thời gian cùng phát tắc lại kéo đi xuống tinh linh nữ hoàng sợ là liền muốn triệt để chết rồi khi đó hắn lại đi phục sinh tinh linh nữ hoàng độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần từ trong phòng ra tới tịch thiên dạ vẫn không có biểu tình gì tinh linh nữ hoàng theo sát tại tịch thiên dạ sau lưng túi t h ấ p đầu trên mặt không có trước đó tái n h ậ n có từng tia từng tia hồng nhuận phơn phất chi s á c dấu hiệu sinh mệnh thể đã triệt để ổn định nhìn không ra nàng là một bệnh nhân nhưng giờ này khác này tinh linh nữ hoàng lại muốn tìm cái lỗ để chui vào cũng không tiếp tục xem tịch thiên dạ l ư ớ t mắt quá mất mặt nàng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ có như thế mất mặt thời điểm nguyên bản nàng trước đó sắp phải chết làm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì quá nhiều dù sao người chết đèn tắt đã không cần suy nghĩ nhiều quá nhưng vấn đề là tịch thiên dạ thật nắm nàng cứu sống nhớ tới trước đó mình tại tịch thiên dạ trước mặt phản ứng cùng địa bộ một khuôn mặt tươi cười liền nóng rát ngược lại được cứu sống sau vui sướng bị này loại ngượng ngùng cho hòa tan rất nhiều dù sao nàng hiện tại cũng có một loại muốn chết xúc động về sau tại tịch thiên dạ trước mặt làm sao n h ấ c đến ngẩng đầu lên nữ hoàng bệ hạ ngài trông thấy tinh linh nữ hoàng cùng tịch thiên dạ theo trong thiên điện ra tới đại tế ti bước nhanh tiến lên quan tâm mà hỏi trước đó tịch thiên dạ bỗng nhiên nắm nữ hoàng gọi vào giữa phòng hắn trong lòng cũng là có tương tự lo lắng nhưng tinh linh tộc sinh tử tồn vong thời khắc hắn cuối cùng không nói gì thêm nữ hoàng vì tinh linh tộc trả giá nhiều lắm đại tế ti trong lòng gặt lệ thê thê thảm thảm chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới nữ hoàng cùng tịch thiên dạ nhanh như vậy liền ra tới nhanh như vậy sao đại tế ti tịch đại nhân vừa mới thi triển lịch thiên thủ đoạn Nám ta mắc cái gì thật sao đại tế ti mắt trợn tròn đó là không thể tin thân thể bởi vì quá kích động run dày không ngừng lấy mặt khác tinh linh tộc các trưởng lão cũng là từng cái vô cùng kích động phảng phất tại âm trầm trong nội tâm đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo quang tinh linh tộc chính vào nguy nan thời điểm nếu là tinh linh nữ hoàng buông tay nhân gian đối toàn bộ tinh linh tộc tới nói đều là lớn lao đả kích bản hoàng ít nhất còn có thể sống một ngàn năm tinh linh nữ hoàng thật sâu nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt vừa mới trong phòng phát sinh hết thảy nàng hiện tại cũng cảm giác có chút n g m n g ảo cùng không chân thực trên thế giới thật có người có thể không gì làm không được sao ta cần tại chúng thần sơn đỉnh bế quan tu luyện một quang thời gian nếu như xuất hiện tình huống gì ngươi có khả năng bóp nát tấm bùa này đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được t h í c h thiên dạ tay lấy r a phù chú đặt ở tinh linh nữ hoàng trong tay giao phó song sau liền bước ra một bước tan biến ở trong đại đ i ệ n tinh linh nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí nắm phù chú cất kỹ tựa như tại đối đ á i một tấm bảo mệnh phù nữ hoàng bệ hạ ngài cùng tịch đại nhân đại tế ty đụng lên đến đây hạ thấp giọng hỏi trong mắt tràn đầy đều là bắt quái kỳ thật nói lời trong lòng tinh linh tộc như thế nguy cơ sớm tối thời điểm nếu như bọn hắn nữ hoàng có thể cùng tịch đại nhân phát sinh chút gì đó đại tế t i không chỉ không phản đối ngược lại hết sức hy vọng như thế mặc dù có chút không quá mà nói giống như đang cố ý buôn bán nữ hoàng một dạng nhưng tịch đại nhân phong lưu phong khoáng tuân tú lịch sự xứng bọn hắn nữ hoàng không hề có một chút vấn đề mặc dù tinh linh tộc trong lịch sử gả ra ngoài nữ hoàng không có vài vị dù sao nữ hoàng phải gìn giữ thần thánh thánh khiết không thể xâm phạm hình ảnh nhưng đặc thù thời kỳ cũng nên đặc thù xử lý nha chương một n t r ă m sáu m ư i tái tạo thân thể chân chính hóa thần kỳ chúng thần sân đỉnh nơi này thuộc về cấm khu dù cho tinh linh nữ hoàng đều không thể bước vào t h í c h thiên dạ chuẩn bị tại đây bên trong bế quan thu luyện tái tạo kim thân thuộc về chính hắn thân thể cũng u muốn một lần nữa tu luyện ố i cùng lần nữa n g một trở về. h à h thần thạch, thái h n đều là o a thế giới. Ngũ hành tinh hoa, theo khai thiên tích hành hoa, khai chỗ giới ngũ địa là i ề n ngén đã thai m ra, tại o bao à n không nhiêu. thiên bộ bị thế thể tịch giới đều không có bao nhiêu. Có d tập hợp h đủ k ố đã tinh ư ơ n g đ ố khó. c ũ g là tại t i n linh tộc tổ giới bên trong trùng hợp tinh linh tộc trí cao thần khí nguyên tố thần trượng phá thoái bằng không thì mịt mờ thiên địa muốn tập hợp năm khối thuộc tính khác nhau thần thạch Bằng hắn tịch u U sau, U vi vật về Vân hiện tại khói trời. nói tới tái Minh binh bại Minh như Không thể chỉ thể hành thân thể. Chi lên dụng ngũ trước một tạo tộc kém có bậc sử bảo b phản hướng tam thập pháp tam hướng thiên trận tam tam kiểm ế lại, thiên ự n không có cách nào mang đi. Tịch thiên nào mang có đi. dạ đem u minh chi vân luyện hóa cùng phản hướng tam thập tam thiên phối hợp ngăn cách ra một một khu vực lớn tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên ba mươi hai phân hóa linh hồn toàn bộ xuất h i ế u thuộc về nguyên i ế p Nhân n h ù thân thể bị tịch thiên thức bị giả ý đ ề khiển, nhãn tiến đến trận nhãn vị trí vị d u trì hai tòa đại trợ. Tại hắn tái tạo thân thể thời điểm, chính là vô cùng thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể hai hắn chính không không khả năng phí đại điểm, đối cùng năng công nọc n mấu có sức. là vô g kỳ quấy u dày, y bị bản tịch thiên giạ nghĩ cái kia ngũ hành thần thạch luyện chế thân thể còn có chút khó khăn xác suất thất bại tương đương cao nhưng bây giờ có ẩn chứa thế giới bản nguyên tri hỏa huyền thiên ly hỏa lô có thế giới thụ chi tâm có vạn hồn linh thụ cùng ba mươi ba linh hồn phân hóa tu vi có thể nói đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông thành công s á t x u ấ t tại chín thành thời gian như nước chảy trong c h ư ớ c mắt đã là quá khứ một năm thời gian một năm đại lục ở bên trên phát sinh biến hóa rất lớn một năm này xâm l â n t r u n g thần sơn u minh tộc bị toàn bộ tiêu diệt nhảy ra ngoài u minh tộc cường giả lác đắc không có mấy cơ hồ toàn quân bị diệt một năm này đại lục ở bên trên các lớn u minh tộc xâm lược cũng bị ước chế ở do tinh linh tộc dẫn đầu nắm trên thế giới hết t h ể chủng tộc đều tụ tập tại cùng một chỗ tổ kiến diệt ma liên minh đoàn kết toàn bộ thế giới lực lượng cùng u minh tộc chống lại đáng nhắc tới chính là nhân tộc cũng gia nhập diệt ma liên minh mà lại không còn là nhị lưu chủng tộc trực tiếp bước vào tối cường chủng tộc hàng ngũ thậm chí cùng gần với tinh linh tộc bởi vì thạch vũ công khai thân phận của mình trở thành nhân tộc tân nhiệm thiên nam viện viện trưởng mà cố khinh yên chờ thiên bảo thánh thành tu sĩ mặc dù chính là vực ư mọi người nhưng cũng là nhân tộc thân phận tại một chút trên lập trường cũng đứng tại nhân tộc phương nhân tộc mặc dù toàn thể lực lượng không bằng những cái kia đại chủng tộc nhưng cao nhất lực lượng phía trên đơn giản cực điểm x a hoa dù cho tinh linh tộc đều kiên g rẻ không thôi hơn nữa còn là tại không cân nhắc tịch thiên giả tình hồ dưới nhân tộc nội bộ Tại thạch vũ cùng cố khinh dẫn đầu hạ cũng là một trình tộc trực tiếp tội tội thịch thiên thiên thần điện hợp tác, trên tộc hạ đại dạ, dạ khinh núi diện, lỗi phải bởi bởi điện minh hiệu. Chín hoàng chủ hoàng chủ không chủ hoàng hợp cho cùng cố cũng đắc cùng vũ vì vì yên dẫn lần nữa đốn. sơn quan bên trên u minh tộc cho săn nhãn yếu đầu u là là là mà bộ, bộ bị bị đương nhiên thật nguyện ý là cái gì cái kia liền không nói được rồi tóm lại đây đều là cố khinh yên một mình ôm lấy mọi việc nàng nói cái gì dĩ nhiên chính là cái gì n h â n tộc nguyên bản chín đại hoàng bộ các lớn thị tộc cũng là toàn bộ bị thủ tiêu n h â n tộc thực lực tổng hợp ban đầu liền nhỏ yếu còn chia làm nhiều như vậy bộ tộc thiên thiên tranh đấu tự nhiên không ổn cũng là do cô khinh yên ra mặt thạch vũ hiệp trợ đem nhân tộc tất cả lực lượng đô thống trù tại cùng một chỗ tổ kiến thành một cái hoàn chỉnh thống nhất quốc gia danh hiệu m ộ t chân quốc đời thứ nhất hoàng đế do nguyên yên nhạc hoàng bộ hoàng đế tô lăng hạo đảm nhiệm thiên nam viện làm quốc giáo có thủ tiêu hoàng quyền giám thị quốc gia quyền lực kỳ thật m ộ t chân linh thổ cho tới nay đều là nam man đại lục gọi pháp cái thế giới này sinh linh bản thân cũng không có m ộ t chân linh thổ khái niệm thậm chí tuyệt đại bộ phận sinh linh trong mắt thế giới của bọn hắn liền là duy nhất cũng không hiểu biết bên ngoài còn có càng lớn thiên ngoại thế giới cho nên quốc gia danh hiệu lấy làm m ộ t chân quốc cũng là chuẩn xác không hề nghi ngờ từ nay về sau m ộ t chân quốc sẽ rơi xuống thiên bảo cung trong tay cũng là cố khinh yên hao tâm tổn trí trình hợp tất cả nhân tộc bộ tộc nguyên nhân chúng thần s ơ n đỉnh lúc này mây đen tế nhật sấm chớp vô tận xa với mênh mông biển mây bên trong một tên thiếu niên theo bên trong đi ra áo trắng đ ồ n g b ề n ví như trích tiên không còn là niếp nhân hùng tướng mạo mà là nguyên lai tịch thiên dạ tướng mạo hán cuối cùng trở về đã từng thiên dạ tiên đế khi thật cũng cùng ở kiếp Không không không thật tịch thiên giả giống nhau như không thể không nói, thế gian vật đều có nhân quả, chúng sinh đều sẽ chịu nàng ảnh hưởng, dù cho giả giống nói, gian vật tiên đế cũng cùng lúc. có cũng này bạn nàng ngoại dù ở đế quả, đều đều lệ. sẽ ẩm ẩm cựu thiên tri thượng tiếng sấm rền không ngừng một cổ áp lực đến cực điểm khí tức ép lên đỉnh đầu tựa hồ muốn hàng cổ vĩnh t ổ n chúng thần sơn đều áp sập tịch thiên dạ ngắm nhìn trời xanh hắn biết thuộc về hắn lôi kiếp sắp gông xuống tái tạo thân thể về sau tịch u quá, luyện thuật muốn chuyên thuộc nguyên nguyên vi viên vì về đại tại đột phá làm hóa thần kỳ điểm giới giờ lại minh thi biệt. Bởi hiện tại tiên tiên kiếp. của cũng khác cùng lúc trước khác chính cùng hóa hóa hóa anh hắn phá thần hạn. phá thần, hoàng luyện thi thuật đột phá hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn hiện tại muốn đột phá, hôn thần, chuyên thuộc về tiên đế nguyên hồn hôn mãn, này toàn độn độn là làm làm là đã đột đột đột đột đế Bất t kỳ thiên dạ ngồi xếp bằng nhìn trời xanh hắn ba mươi hai phân hồn toàn bộ chỗ ở trong người mảy may đều không tiết ra ngoài thậm chí thi triển man thiên quá hải bí thuật đem bao phủ lại để tránh bị hỗn độn thiên đạo nhìn t r n g đến hán tiên đế nguyên hồn thì là mang theo hỗn độn nguyên anh theo trong thân thể thoát xác mà ra trực tiếp lõe lên đụng vào kiểu tiêu nháy mắt sau đó liền đã xé rách một chân linh thổ thế giới hàng rào xông ra thế giới bên ngoài chui vào tối t â m hỗn độn trong hư không hôn độn chi kiếp chỉ có tiên đế nguyên hồn cùng hỗn độn nguyên anh có thể đi vượt kiếp những vật khác nhiễm phải một tia hỗn độn lực lượng đều sẽ ba i bụi. ế n thành cho b o quát h ắ ngày vừa mới n ư như vô cùng cường hư được n nhìn cùng thân thể, cùng thần du thái hư tu luyện ra được 32 phân hồn. n g g tụ thể, thái tu ra, ra Ba vô đại mới du sau một đoàn hỗn độn ánh sáng nhạt theo hỗn độn trong hư không trở về lóe lên liền chui vào tịch thiên dạ thân thể bên trong biến mất không thấy gì nữa cơ hồ cùng lúc đó tịch thiên dạ thân thể phát sinh trên bản chất thuế biến theo nguyên anh kỳ thành công bước vào hóa thần kỳ mà lại lần này đột phá vô thanh vô tức dù cho một chân linh thổ thế giới quy tắc cũng không có cách nào thua kém thái hoang giới chủ lưu tại một chân linh thổ lực lượng cũng là một điểm phản ứng đều không có tịch thiên dạ trong thức hải hỗn độn nguyên anh đem chính mình triệt để phong ấn chặt không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức tiết ra ngoài ra tới bằng không thì tịch thiên dạ ngũ hành linh thể mạnh hơn dần dần cũng sẽ bị mục nát đi hỗn độn nguyên anh bản thân phong ấn tan biến về sau trong thức hải vầng sáng c h ấ p động xuất hiện lần nữa một tôn nguyên anh chính là tịch thiên giả tu luyện ra được đệ nhị nguyên anh đệ nhị nguyên anh cùng bình thường hóa thần kỳ nguyên anh không hề có sự khác biệt do đệ nhị nguyên anh tiếp quản thân thể liền là tương đối bình thường tu tiên giả sẽ không đối thân thể tạo thành tổn hại một chân linh thổ chuyến đi quả nhiên không có khiến ta thất vọng cũng là phải đi ám thiên sơn năm cuối cùng vấn đề giải quyết tịch thiên giả đứng tại cựu thiên vân tiêu chắp tay sau lưng tầm mắt nhìn về phía cực bắc u minh hải phương hướng chương 1 ộ t n h ì n g ngọc thức tỉnh b i ể n mây bên trong một nữ tử đi ra da thịt như ngọc cả người giống như là một tôn có tiếng ngọc thạch pho tượng chính là thần ngọc thiên nữ hà ngọc n g tịch thiên dạ đột phá làm hóa thần về sau liền đưa nàng phóng ra chủ nhân hà ngọc rất cung kính hành lễ nàng trước đó bị ám thiên sơn cái vị kia khống chế lại giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo n g ư ơ i biết ám thiên sơn ở đâu thích thiên dạ n g hỏi biết ám thiên sơn kỳ thật không tại đại thế giới này bên trong mà tại một tòa trong không gian thứ nguyên đi tới ám thiên sơn đường chỉ có một đầu bị u minh tộc n ắ m không lấy hàn g ngọc gật đầu nói lúc trước buông xuống một chân linh thổ thời điểm nàng vận khí không tốt trực tiếp đáp xuống u minh tộc trên lãnh địa nguyên bản bằng nàng năng lực đảo cũng có thể tại u minh tộc trong lãnh địa sinh tồn ít nhất tự vệ không có vấn đề nhưng không biết tại sao hành tung của nàng bị ám thiên sơn cái vị kia biết người kia phát động toàn bộ u minh tộc lực lượng tới bắt nàng nàng còn không có chạy ra cực bắc minh hải liền bị u minh tộc một tên trí tôn vương bắt lấy u minh tộc nắm nàng đưa vào ám thiên sơn nàng nhìn thấy ám thiên sơn bên trong có một tôn vô cùng thi thể khổng lồ đơn giản có một cái thế giới lớn như vậy nàng muốn nhìn rõ ràng thi thể kia đến cùng cái gì bộ dáng nhưng không c ó chờ nàng thấy rõ ràng ý thức của nàng liền mơ hồ triệt để không có chi giác đằng sau xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết lần nữa tỉnh lại thời điểm nàng đã tại tịch thiên dạ huyền thiên lý hỏa lô bên trong tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói ngươi bị ám thiên sơn vị kia khống chế thành k h ố i lỗi thi triển thời gian bí thuật đem tu vi của ngươi trên phạm vi lớn cất cao đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt ít nhất tại thánh cảnh cấp độ bên trên ngươi nội tình không người có thể so dù cho trí thánh cũng không sánh bằng nhưng cũng có chỗ xấu mạng của ngươi tại vạn năm trước thời đại kia không thuộc về hiện tại nguyên bản ta đã giúp ngươi ẩn giấu sẽ không bị thái hoang thế giới thiên đạo phát hiện nhưng bây giờ mạng của ngươi đã bị triệt để kích hoạt tại nam man đại lục bên trên cũng không có cái gì một khi trở lại chân chính thái hoang thế giới đại thế giới thiên đạo liền sẽ đem ngươi coi là dị số sẽ hạ xuống thiên kiếp gạt bỏ ngươi hà ngọc nghe vậy khẽ gật đầu nàng hiểu rõ chính mình tồn tại ban đầu liền vi phạm với thế giới quy luật bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thiên kiếp mặc dù đáng sợ nhưng nếu là ngươi có thể vượt qua thiên kiếp chẳng những không có bất luận cái gì chỗ xấu ngược lại có chỗ tốt cực lớn thích thiên dạ thản n h ư n nói thái hoang thế giới tu sĩ thành thần sau mới có thể vượt kiếp theo thánh cảnh liền bắt đầu vượt kiếp thuộc về vô cùng hiếm thấy tình huống bình thường thánh cảnh hoặc là đế cảnh tu sĩ đụng phải thiên kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên nếu như có thể lần lượt vượt qua thiên kiếp thành thần sau sợ sẽ là bách kiếp thần linh thực lực đem sẽ vô cùng đáng sợ cho nên nói là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ cực bắc minh hải ở vào thế giới bắc cực phân c u ố i truyền thuyết năm đó thần linh chiến tranh có năm vị ư u minh tộc tổ thần chết ở đây hóa thành minh hải minh hải âm khí cực nặng năm đó trọng thương thái hoang giới chủ cũng không có cách nào sắp nổi triệt để hóa giải cho nên mới tồn tại xuống giới nhường u minh tộc có phồn diễn sinh sống đất hai tịch thiên dạ hóa thành một đoàn kim quang tại minh trên biển xuyên qua hàng ngọc theo sát phía sau áo trắng đ ồ n g bềnh dẫm lên một thanh ngọc kiếm chính là đại tổ chi khí ngọc lưu tổ kiếm hai người cứ như vậy tại minh hải bên trên cực kỳ phách lối bay lượn một điểm ẩn d ấ u tung tích di tứ đều không có nhưng phàm có ư u minh tộc cường giả hoặc là minh hải bên trong minh thú ra tới ngăn cản còn không có tới gần hai người ngàn trượng pha vi liền bị kiếm khí vô hình sẽ rách thành đầy trời máu thịt tôn thượng tịch thiên giả mang theo tiên sứ đại nhân xông vào minh hải làm sao bây giờ một tên ư u minh tộc ma tướng quý gối thất thủ ma kêu trước mặt trong mắt có kinh khủng nói mặc dù chỉ có hai người nhưng ở ư u minh tộc trong mắt mọi người không khắc họa trời lực lượng lại nhiều người cũng không cách nào ngăn cản Thích thiên dạ chẳng lẽ muốn d i ệ t tuyệt tộc ta thật là lòng dạ độc ác thất thủ ma kiêu sắc mặt khó coi vô cùng trong mắt cũng là có kinh khủng chúng thần sơn một trận chiến hắn là một cái duy nhất còn sống trở về u minh tộc thủ lĩnh u thiên kinh thiên dạ địa chủ huyết minh cung chủ toàn bộ chết trận toàn bộ u minh tộc đỉnh cao cường giả chỉ còn lại có một mình hắn bằng hắn nghĩ chống đỡ toàn bộ u minh tộc căn bản cũng không khả năng hắn sợ là liền tịch thiên dạ tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi từ bỏ tổ địa từ bỏ ma cung toàn bộ chui vào ưu minh hải chỗ sâu ta cũng không tin mịt m ở minh hải cái kia tịch thiên dạ có thể đem chúng ta toàn bộ bắt tới giết chết thất thủ ma k ê u hung hăng nói nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác hóa thành một đoàn khói đen chạy thất thủ ma k ê u tại ưu minh tộc tứ đại trí cường giả bên trong tư cách già nhất sống lâu nhất ba người khác đều đã chết hắn lại vẫn không có chết không phải là không có đạo lý ít nhất tại chú ý cẩn thận bên trên hắn làm so với ai khác đều tốt cũng so với ai khác đều sợ chết hắn không có trốn minh hải chỗ sâu bởi vì hắn tự nhận là tịch thiên giả tới cực bắc minh hải khẳng định sẽ coi hắn là thành trọng điểm mục tiêu mặc kệ hắn trốn ở minh hải chỗ nào hắn đều cảm thấy không an toàn duy nhất có thể làm cho hắn thấy địa phương an toàn chỉ có một chỗ cái kia chính là ám thiên sơn ừ bản tọa giấu ở ám thiên sơn ngươi dám tới g i ế t ta sao thất thủ ma kiêu trong lòng cười lạnh hắn dùng hồi báo ưu minh tộc tình hình chiến đấu danh nghĩa tại ám thiên sơn tránh mấy ngày không qua phận a có tiên tổ đại nhân ở đây cái kia tịch thiên dạ dám đến nhưng mà thất thủ ma kiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn vừa mới xuyên qua thứ nguyên lối đi còn chưa kịp leo lên ám thiên sơn sau lưng một cỗ như có gai ở sau lưng sắc bén khí tức liền chậm rãi hiện hiện Cái gì? thất thủ ma kiêu quay đầu sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thứ nguyên lối đi lối vào chỗ nơi đó có hai đoàn hào quang chậm rãi sáng lên một đoàn kim quang một đoàn bạch quang trong lúc mơ hồ có thể trông thấy hai bóng người khi triệt để xuyên qua thứ nguyên lối đi về sau cuối cùng hiện hiện ra chính là tịch thiên dạ cùng hàng ngọc làm sao có thể các ngươi làm sao dám tới ám thiên sơn các ngươi làm sao dám a thất thủ ma kiêu thân thể điền cuồng run rẩy trong mắt chết chết thật thoát. tại tịch thiên trước mặt, thể tử vong. khôn cùng kinh khủng. Hắn chết chắc, hắn chết chắc, lúc này hắn thật chạy không thoát. Chỉ có chính diện đứng hắn nhận gì cảm chắc, chắc, khắc có lúc chạy Chỉ có có được cái gì là sợ hãi dại đủ là sâu sợ hắn trong lòng tràn đầy hối hận vì cái gì không xuất phát sớm một chút vì cái gì không động tác nhanh một chút nếu như có thể trước một bước tiến vào ám thiên sơn có tiên tổ đại nhân tại hắn tự nhiên không sợ cái gì nhưng bây giờ bị ngăn ở ám thiên sơn bên ngoài h á n tâm đều lạnh h á n biết rõ tiên tổ đại nhân mặc dù khôn cùng mạnh mẽ nhưng lại không thể ra ám thiên sơn ám thiên sơn bên ngoài rất lớn một mảnh khu vực đều là nơi vô chủ thậm chí đi qua ước vạn năm sinh sôi sinh hoạt không ít bình thường thôn xóm cùng bộ tộc thạch vũ cùng thiên dạ điện chủ chỗ thôn trang năm đó liền là tại ám thiên sơn bên ngoài dưới chân núi tại ám thiên sơn bên ngoài bị ngăn chặn thất thủ ma kiêu đã cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại lúc thất thủ ma kiêu mất hết can đảm chuẩn bị chờ chết thời điểm tịch thiên dạ cùng hàn ngọc lại là nhìn cũng không nhìn hắn l ư ớ t mắt trực tiếp theo hắn vùng trời bay qua hướng ám thiên sơn chỗ sâu bay đi tình huống như thế nào thất thủ ma kiêu có chút ngây người tịch thiên dạ xuất hiện ở đây chẳng lẽ không phải vì chặn giết hắn sao dù sao hắn nhưng là ưu minh tộc hiện nay thống lĩnh cứ như vậy bị xem nhẹ rồi thất thủ ma k ê u nhìn về phía ám thiên sơn chỗ sâu hướng đi đông nhiên ý thức được cái gì một khoả trái tim kịch liệt co vào t h í c h thiên dạ h ắ n điên rồi đi c h ư n g một nghìn một trăm sáu mươi bốn đệ tử khâu lương bái kiến sư tôn ám thiên sơn chỗ sâu chính là tiên tổ đại nhân địa bàn t h í c h thiên dạ chạy đến đó không là chịu chết sao chẳng lẽ t h í c h thiên dạ tự nhận là có đối kháng tiên tổ đại nhân lực lượng thất thủ ma k ê u sắc mặt cứng đờ cho rằng tịch thiên dạ không phải điên rồi liền là triệt để biến thành đồ đần tịch thiên dạ bay một khoảng cách đ ỗ n g nhiên ở trước một tòa sơn phong ngừng lại đáp xuống một cái hang động trước trong động quật chấn áp một người quần áo lam lũ người trung niên tướng mạo công chính rõ ràng lúc tuổi còn trẻ cũng là loại kia gió chạy lỗi lạc tuấn giật nam tử bất quá giờ phút này đi vô cùng chật vật trên mặt tất cả đều là dơ bẩn lôi thôi lít t h i ế t dâu ria kéo trên mặt đất bị một đám tiểu côn trùng làm ổ người trung niên rõ ràng cũng là không nghĩ tới sẽ có khách tới thăm tới đây hắn bị chấn áp tại mỏm núi đáy trên dưới ngàn năm tới đây người lắc đắc không bao nhiêu người trung niên ngẩng đầu hướng lên trước mặt hai vị khách nhân nhìn lại khi nhìn thấy hàn ngọc thời điểm tầm mắt sáng lên thoáng có chút xúc động dĩ nhiên không phải bởi vì hàn ngọc mỹ mạo làm thiên dạ thánh tổ tọa hạ chân truyền hắn cái gì tuyệt sắc chưa từng gặp qua năm đó diễm tuyệt thiên hạ ưu ma nữ hắn đều gặp nhiều mặt làm hắn vô cùng kích động chính là hắn nhìn ra hàn ngọc công pháp tu luyện ngọc thần kinh ngọc thần sơn bất truyền t u y ệ t học chỉ có trọng yếu nhất đệ tử mới có thể tu luyện trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một tên ngọc thần sơn hoạch tâm truyền nhân trong nháy mắt cho nam tử trung niên vô cùng to lớn hy vọng chẳng lẽ ngọc thần sơn đã tham dự việc này ngọc thần sơn chính là truyền thừa lâu đời thần tông đ ấ y bao hàm thâm hậu vô cùng nếu như ngọc thần sơn nguyện ý nhúng tay việc này tối như vậy thiên sơn trong kia tôn ma đầu thật có khả năng bị giải quyết hết dù sao truyền thuyết ngọc thần sơn có thể là có ngụy thần tồn tại cho dù bọn họ thiên dạ vương triều tột cùng nhất thời điểm cũng xa xa vô phương cùng ngọc thần sơn so sánh cô nương ngươi nam tử trung niên đang chuẩn bị muốn nói cái gì nhưng tầm mắt đông nhiên thoáng nhìn hàn ngọc bên cạnh tịch thiên dạ cả người đột nhiên cứng đờ biểu lộ ngưng kết ở trên mặt một câu rốt cuộc nói không nên lời các hạng à i ngài là nam tử trung niên nhìn tịch thiên dạ cái kia tờ vô cùng quen thuộc mặt cùng với giống như đã từng quen biết khí tức trong lúc nhất thời nói chuyện đều có chút run r u dậy lắp bắp nửa ngày nói không hoàn chỉnh tịch thiên dạ lườm nam tử trung niên liếc mắt không nói gì chẳng qua là xuể bàn tay ra từng t ầ n g một hát cám lực lượng theo lòng bàn tay tuân ra hóa thành một viên phù lệnh chính là thiên dạ thiên lệnh thiên dạ thiên dạ đế lệnh nam tử trung niên ánh mắt đều có chút điên rồi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng xúc động hắn theo bản năng liền muốn quỳ xuống đến nhưng phát hiện mình bị c h â n áp lại vô phương quỳ xuống thế là trực tiếp đầu d ạ p xuống đất nằm d ạ p trên mặt đất không ngừng dập đầu thanh âm khàn khàn tràn đầy rung động đệ tử khâu lương b á i kiến sư tôn b á i kiến đế quân sư tôn của hắn thiên dạ thánh tổ thế mà không chết tên kia để cho hắn khăng khăng một mực đi theo hai bên nam nhân lại trở về khâu lương toàn thân nóng bỏng dù cho bị chấn áp tại dưới chân núi hắn cũng có c ố không nhịn được nghĩ nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời thét dài xúc động ngươi tạm thời chờ một lát một lát ta trước đi giải quyết đi cái kia phiền phức tịch h thiên dạ thản nhiên nói chấn áp khâu lương lực lượng chính là thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng cùng với cả tòa thế giới lực lượng tịch h thiên dạ bây giờ nghĩ cứu hắn ra tới cũng là có chút phiền phức mà lại hắn cũng không thể đi cùng thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng cứng đối cứng dù sao cỗ lực lượng kia hắn còn có tác dụng đế quân vật kia hết sức t à dị ngài nhất thiết phải cẩn thận khâu lương sắc mặt có chút khẩn trương nói bị trấn áp tại ám thiên sơn hơn ngàn năm hắn cũng có nghiên cứu qua ám thiên sơn bên trong quái vật kia nhưng thủy trung không có, có kết luận gì mang đến cho hắn cảm giác vẫn luôn là quỷ dị khủng bố cùng khó có thể lý giải được hắn không biết đó là cái gì sinh vật giống như cùng thái hoang thế giới bên trong bất luận một loại nào sinh linh cũng không quá giống nhau ban đầu hắn nghĩ khuyên đế quân đi trước thái hoang thế giới cầu viện binh nhưng cuối cùng không có mở miệng bởi vì hắn rõ ràng đế quân tính tình nếu xuất hiện ở đây liền có thể đã sớm chuẩn bị không có khả năng bởi vì hắn một câu liền từ bỏ yên tâm đi một chút phiền thoái nhỏ mà thôi rất nhanh liền có thể giải quyết thích thiên dạ cười nói nói xong cũng mang theo hàn ngọc phóng lên tận trời tiếp tục hướng ám thiên sơn chỗ sâu mà đi khâu lương bị chấn áp khu vực cũng vẹn vẹn chẳng qua là ám thiên sơn bên ngoài mà thôi ám thiên sơn khu vực hạch tâm từ xưa đến nay cũng chỉ chấn áp hải ưu hoàng thi thể mang ta đi ngươi trông thấy thi thể địa phương t h í c h thiên dạ thản nhiên nói hàn ngọc sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu nàng đã tới nơi này đương nhiên sẽ không l ạ c đường treo đeo lội suối một khắc đồng hồ tịch thiên dạ mới nhìn rõ một tôn to lớn thi thể thi thể kia thả ở trên mặt đất đã triệt để mục nát tựa hồ cùng ven đường cảnh khô lá héo không hề khác gì nhau nhìn không ra mảy may tiên thì đặc t h ủ nhưng tịch thiên dạ lại rõ ràng nơi đó có không gian ngăn cách tầng thi thể nhìn như tại ám thiên sơn bên trong kỳ thật không ở trong tối thiên sơn bên trong chân chính thi thể sợ là có toàn bộ nam man đại lục khổng lồ như vậy tại thi thể phía trên có một cái cây gốc cây kia trực tiếp liền cắm d ễ tại trên thi thể tựa hồ tại hấp thu thi thể dinh dưỡng trưởng thành nhưng gốc cây kia đã s ớ m chết cũng là tản ra một cỗ mục nát khí tức cùng tiền thi không hề khác gì nhau người lưu ở nơi đây thích thiên dạ dặn dò một câu sau đó đem đạp không mà đi hắn nhìn như nhàn nhã dậm chân không có bất kỳ cái gì bố cục kỳ thực đã xuyên qua khống kiện cách ly đi xuất hiện tại tòa kia đặc thù trong không gian tịch h thiên dạ liếc qua cỗ kia vẫn như cũ tản ra sát thối mùi thi thể k h ẽ gật đầu đi qua ước vạn năm luyện hóa tiên thi đã mục nát không thể tả khoảng cách bị triệt để hủy diệt chỉ kém một bước cuối cùng trên thi thể gốc cây kia dĩ nhiên chính là tinh linh tộc thế giới c h i thụ năm đó hải u hoàng mặc dù bị giết nhưng tiên nhân vốn chính là một cái khác cấp độ sinh mệnh nghị triệt để giết chết khó như lên trời dù cho ngay lúc đó thái hoang giới chủ cùng thế giới chi linh cũng không cách nào lập tức liền triệt để m à sát hải ưu hoàng vì phòng ngừa hải ưu hoàng thi thể phát sinh d ị biến dùng một loại khác phương thức chúng sinh thái hoang giới chủ tầng tầng bố cục thậm chí không tiếc hy sinh tinh linh tộc thế giới thụ c h ấ n áp tại tiên thi phía trên ước vạn năm tới không ngừng luyện hóa hải ưu hoàng trong cơ thể tiên minh khí cùng mảnh vụ n linh hồn tịnh hóa hết thể âm khí cùng tạ khí để phòng bất kỳ tình huống gì phát sinh nhưng mà dù là như thế lại là vẫn như cũ có một tôn tả vật tại hải ưu hoàng trên thi thể sinh ra không thể không nói năm đó thái hoang giới chủ hoàn toàn chính xác suy tính tương đối t r u toàn bỏ mặc tiên thi mặc kệ rất có thể liền sẽ cho thái hoang thế giới mang đến không cách nào tưởng tượng thái họa ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới dám xuất hiện ở đây thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại không gian đặc thù bên trong theo tiên người thi thể bên trên bay ra một đoàn hư ảnh tầm mắt l á n h đạm nhìn tịch thiên dạ hư ảnh tướng mạo cùng năm đó hải u hoàng giống như l ú c thậm chí chính hắn cũng cho rằng hắn liền là năm đó tiên nhân hải u hoàng tịch thiên dạ chấp tay sau lưng không cần phải nói trước mắt hư ảnh liền là cái kia tự xưng là tiên tổ gia hỏa c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi lăm bụi về với bụi đất về với đất hư ảnh đ ồ n g b ề n tại khổng lồ tiên thi vùng trời ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ trong mắt có coi thường có hí ngược tại bên ngoài hắn mưu tính nhiều lần thua ở này nhân thủ nhưng hắn không có cách nào bởi vì hắn bị phong ấn ở ám thiên sơn vô phương quản đi ra bên ngoài nhưng ở chỗ này hắn liền là thiên mặc cho người tuổi trẻ trước mắt tu vi lại cao hơn cũng chỉ có một con đường chết thật sự là nghe con mới để không sợ cọp chẳng lẽ ngươi xông vào nơi này còn muốn diệt ta không thành hư ảnh trò vui cười nói người nghĩ không sai thích thiên dạ khẽ gật đầu chứng trạc đàng hoàng nói ha ha hư ảnh nghe vậy ha ha cười lớn rất có ý tứ bị nhốt ở chỗ này vài ước năm chỉ có ngươi dám giảng chê cười cho ta nghe ta có chút không muốn giết ngươi nếu như ngươi nguyện ý vì nô tì buộc làm trước ngựa của ta tốt ta có khả năng tha cho ngươi một mạng ngươi một đầu liền thế giới bên ngoài đều chưa từng gặp qua x u ấ t sinh cũng dám như thế nói lớn không ngựa sao thích thiên dạ cười nói ngươi muốn chết hư ảnh phẫn nộ từ khi hắn sinh ra đến nay vẫn chưa có người nào dám m a n g hắn nhất là m a n g hắn làm x u ấ t sinh càng là tìm đường chết hành vi ngươi nếu quả như thật tự tin như vậy sợ là đã động thủ đi hiện tại cũng không động thủ ngươi tại cố kỵ cái gì tịch h thiên dạ giống như cười mà không phải cười nói hư ảnh nguyên bản vô cùng phẫn nộ cảm xúc đông nhiên thu lại trong chốc lắt liền yên tĩnh trở lại nhìn tịch h thiên dạ tầm mắt bình tĩnh vô cùng kỳ thật khi hắn trông thấy tịch thiên dạ xuất hiện tại ám thiên sơn thời điểm trong lòng liền đã nghi ngờ không thôi hắn không tin giống tịch thiên dạ bực này phong hoa tuyệt đại người sẽ làm ra chạy đi tìm cái chết chuyện ngu xuẩn như vậy cho nên hắn dám đến chắc chắn có chỗ ỉ lại chẳng qua là hắn còn không rõ ràng tịch thiên dạ trên thân đến cùng có cái gì ỉ vào nhưng đã bại trong tay tịch thiên dạ nhiều lần không thể không khiến hắn cẩn thận cũng là vì cái gì hắn rõ ràng đẻ chết tịch thiên dạ tựa như đẻ chết con kiến đơn giản như vậy lại từ đầu đến cuối không có động thủ nguyên nhân trước đó thái hoang giới chủ lực lượng là ngươi dẫn động ra tôi a ta rất hiếu kỳ ngươi cuối cùng lại là thế nào tránh thoát cố lực lượng kia dò xét nhường thái hoang giới chủ lực lượng chính mình thu về hư ảnh nhìn chằm chằm tịch thiên dạ con mắt nếu như hắn cũng có thể man thiên quá hải làm qua thái hoang giới chủ lực lượng dò xét vậy hắn cũng là không cần phải đi tìm kiếm thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần đ ị a bằng hắn lực lượng của mình liền có thể theo trong phong ấn thoát khốn ra tới dù sao ám thiên sơn bên trong phong ấn chủ yếu phong ấn chính là hải h u hoàng tiên thi hắn chẳng qua là bị liên lụy mà thôi nhưng vài ước năm qua hắn nhưng xưa nay không dám theo trong phong ấn thoát khốn ra tới bởi vì trên trời cao có thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng hủy diệt một khi hắn thoát khốn mà ra thế giới quy tắc trước tiên liền sẽ khóa chặt hắn tùy theo mà đến hủy diệt công kích hắn không chịu nổi cho nên hắn mới cần thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần nghĩa đem thái hoang giới chủ ước vạn năm trước lưu lại cục triệt để phá đi kỳ thật chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch thậm chí chúng ta có khả năng lẫn nhau hợp tác nếu như ngươi nguyện ý nắm giấu giếm được thái hoang giới chủ lực lượng biện pháp nói cho ta biết ta có khả năng cam đoan nắm một bán thế giới nhường cho ngươi hư ảnh nói ra ngươi không có tư cách cùng ta hợp tác thực h thiên dạ thản nhiên nói ta chính là tiên nhân truyền thế tương lai toàn bộ thái hoang thế giới đều là của ta không người có thể đối địch với ta hư ảnh cả giận nói làm tiên nhân chủ động yêu cầu cùng người khác hợp tác lại có thể có người không nguyện ý ngượng ngùng ngươi trong mắt ta chẳng qua là một người chết không có hợp tác tất yếu thực h thiên dạ cười nói thật cho là ta không dám giết ngươi sao hư ảnh châm m ắ t xuống lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ theo ý của ngươi có lẽ nắm giữ một chút thủ đoạn có thể đối phó ta nhưng ta cho ngươi biết ta chính là bất tử bất d i ệ t vô luận ngươi nắm giữ cái gì lực lượng cuối cùng chết nhất định sẽ là ngươi hư ảnh thản nhiên nói tịch thiên dạ khẽ lắc đầu thản nhiên nói ta tới nơi này mục đích chủ yếu không phải giết ngươi giết ngươi chẳng qua là phụ thêm mà thôi hư ảnh nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn gặp qua hung hăng càng quái chưa từng gặp qua phách lối như vậy vậy liền nhường ta nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì đi tại hư ảnh động thủ thời điểm tịch thiên dạ cũng là động thủ chỉ thấy kính thiên thần bia cùng thế giới thụ chi tâm đồng thời xuất hiện tại tịch thiên dạ trong tay kính thiên thần bia tản ra h à o quang nhàn nhạt, nhạt mới vừa xuất hiện liền theo tịch thiên dạ trong tay bay ra rơi vào ám thiên sơn bên trên một chỗ lô khảm bên trong sau một khắc toàn bộ ám thiên sơn tựa hồ cũng được thắp sáng vô tận hào quang bay lên đẩy trời thần văn cùng pháp tắc hiện hiện đem chọn tòa ám thiên sơn toàn bộ bao trùm hư ảnh ngưng tụ ra lực lượng còn chưa kịp công kích ra ngoài liền bỗng nhiên tiêu tán hóa thành hư vô làm sao có thể hư ảnh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn phát hiện mình rốt cuộc ngưng tụ không ra mảy may lực lượng trong cơ thể mình như núi tựa như biển lực lượng phảng phất không phải hắn đồng dạng căn bản điều động không được tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn hư ảnh nói ngươi sinh ra chẳng qua là một cái ngoài ý mớn kỳ thật năm đó thái hoang giới chủ căn bản cũng không có đem ngươi cân nhắc đi vào mà ngươi tất cả lực lượng toàn bộ đều là theo tiên thi trên thân đoạt được từ khi hải ưu hoàng năm đó ngã xuống một khắc này lực lượng của hắn liền không bao giờ còn có thể có thể tại thái hoang thế giới bên trong xuất hiện thái hoang giới chủ ước vạn năm trước bố trí xuống này cục chính là vì phong tỏa hết thệ cùng hải ưu hoàng có liên quan đồ vật ngươi bất quá chẳng qua là trong đó nhỏ bé một trong mà thôi tiên nhân lực lượng sao mà cuồn cuộn năm đó thái hoang giới chủ liên hợp thế giới chi linh hao phí toàn bộ thế giới lực lượng mới đưa hải ưu hoàng giết chết hư ảnh tự xưng là tiên tổ kỳ thật chẳng qua là tiên thi trên thân thể mọc ra tới một cái bọ c h ế t mà thôi tại thái hoang giới chủ bố chi tới toàn bộ đại cục diện trước căn bản cũng không giá trị nhắc lên thái hoang giới chủ hy sinh toàn bộ tinh linh tộc tổ giới ước vạn năm tới mới đem tiên thi triệt để luyện hóa hết thệ cùng hải ư u hoàng có liên quan đ ổ vật đều sẽ tàn biến hôm nay ta tới bất quá là làm cuối cùng kết thúc công việc mà thôi ngươi cho là mình liền là tiên nhân nhưng kỳ thật ngươi theo xuất sinh vận mệnh liền đã đã chú định cựu thiên tri thượng thiên lôi ầm ẩm, ẩm toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị giao động thuộc về thái hoang giới chủ lưu lại cuối cùng lực lượng bị kính thiên thần bia kích hoạt từ trên chín tầng trời nghiền ép mà xuống dựa theo lịch sử tiến trình còn cần hai vạn năm thái hoang giới chủ lực lượng mới có thể hạ xuống nắm có quan hệ với hải hưu hoàng hết thể triệt để phá hủy thích thiên dạ thôi động kính thiên thần đ ị a sớm hoàn thành tất cả những thứ này trên trời cao co cực quang cái k i a phảng phất thuộc về toàn bộ thái hoang thế giới lực lượng quét ngang tới không hư ảnh run lầy bẫy trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn chẳng qua là tiên thi thai ngén ra tới một sợi hung hồn ở đâu là cái gì tiên nhân chân chính tại lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt hắn nửa điểm sức phản kháng đều không có b ù i về với b ù i đất về với đất hết thể đều kết thúc t h í c h thiên dại chấp tay sau lưng trong lòng cũng là hơi xúc động cái kia thái hoang giới chủ làm thật là một đời nhân kiệt lại có thể tại thuộc phàm giới nắm một tôn tiên nhân gạt bỏ mà lại làm được như thế giọt nước không lọn nhường hải u hoàng một chút cho tàn lại cháy cơ hội đều không có nói chung có tiên nhân hàng thế đại thế giới bình thường đều sẽ bị chinh phục cùng luyện hóa giống thái hoang thế giới như vậy d i ế t ngược lại tiên nhân thật quá hiếm thấy chương một n t r ă m sáu m ư thoát khốn hư ảnh hải ư u hoàng liệu mạng ra bên ngoài trốn hắn theo đản sinh ra về sau liền không hề rời đi qua ám thiên sơn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi theo ám thiên sơn chạy đi trên triệu năm dòng d ã trên triệu năm không ta không cam tâm a hư ảnh hải ư u hoàng thê lương thét dài hắn quá không cam lòng trên triệu năm chuẩn bị mắt thấy liền muốn thành công đảo mắt một buổi sáng thành không vì cái gì người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai lại có thể sớm phát động thái hoang giới chủ lực lượng thái hoang giới chủ chính là là nhân vật bậc nào bày ra cục làm sao có thể tùy tiện bị người cải biến dù cho chân chính thần linh buông xuống cái thế giới này đều làm không được a hết thể đều kết thúc hư ảnh hải h u hoàng lại điên cuồng rẽ rủa cũng không làm nên chuyện gì thái hoang giới chủ lưu lại lực lượng mặc dù không nhiều nhưng hắn năm đó có thể là giết qua tiên nhân tồn tại dù cho chỉ có một điểm lực lượng cũng có được thí thần c h i năng cực quang quét ngang quá lớn hư ảnh hải h u hoàng trực tiếp liền hóa thành hư vô tan biến sạch sành xanh tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hắn tồn tại dấu vết cùng lúc đó thế giới pháp tác hóa thành lôi đ ỉ n h t ừ n g tầng một lôi điện chui ra hư không hướng về toàn bộ thế giới bốn phương tám hướng bơi đi hết thạy cùng hải ưu hoàng có liên quan đồ vật toàn bộ bị lôi điện đánh trúng hóa thành hư vô bao quát tản mát tại các nơi trên thế giới ngàn tỷ hải ưu hoàng thần hồn t a n nghiệm toàn bộ bị lôi điện tìm được từng cái tiêu diệt một sợi lôi điện tại tịch thiên dạ trước mặt trong hư không trôi ra trực tiếp vượt qua tịch thiên dạ chuẩn bị xông vào vạn hồn linh thụ bên trong đem tránh n ú t ở bên trong hải ưu hoàng giết chết a ta phải chết sao hải u hoàng trong mắt tràn đầy kinh hoàng tràn đầy bất lực không chỗ có thể trốn chỉ cần hắn tại một chân linh thổ bên trong liền không khả năng giấu được chỉ có một con đường chết hải u hoàng ta con mẹ nó a vạn hồn linh thụ thanh âm non nớt vang lên trong thanh âm cũng đầy là hoảng sợ mặc dù cái kia đạo lôi điện không là hướng về phía hắn tới nhưng hải u hoàng dù sao ngay tại trong thân thể của hắn hắn nói làm sao hải h u hoàng mỗi ngày đều trốn ở thân thể của hắn bên trong không gian nguyên lai、like、có chuyện như thế cây cối ban đầu liền e ngại lôi điện húng chi cái kia lôi điện chính là thế giới pháp tắc biến thành vạn hồn linh thụ có ý đem hải h u hoàng hất ra nhưng đã chậm cái kia lôi điện quá nhanh ngay tại hải h u hoàng triệt để lúc tuyệt vọng một tôn tiểu nhân đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại vạn hồn linh thụ đằng trước một ngụm đem đoàn kia bay vụt mà đến lôi điện ướt tạng i a ngọc chất hảo quang tiểu nhân chính là tịch thiên dạ hỗn độn nguyên anh cũng chỉ có hỗn độn nguyên anh mới có thể chống đỡ được thế giới pháp tắc biến thành lôi điện cái kia sợi lôi điện vừa bị nuốt lấy chung quanh liền có càng nhiều lôi điện sinh ra mà ra lít n h a lít nhít hướng về tịch thiên dạ vào tới tựa hồ không đem hải ứ hoàng thần hồn tàn niệm gạt bỏ quyết không bỏ qua tịch thiên dạ phiêu nhiên lui lại hỗn độn nguyên anh phá thể mà ra thôi động hỗn độn lực lượng thi triển man thiên quá hải chi thuật nơi này có năm đó thế giới chi linh lưu lại lực lượng chỉ có hôn đ ộ n lực lượng mới có thể giấu giếm được thái hoang thế giới pháp tắc cảm ứng quả nhiên hôn đ ộ n bóng mở tầng tầng những cái kia lôi đỉnh tựa hồ thành con rồi không đầu cũng tìm không được nữa hướng đi chỉ chốc lát sau liền r ồ n dập tiêu tán toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục thư thái ám thiên sơn vẫn như c ũ là tòa kia ám thiên sơn trên núi hoa cỏ cây tối cùng chung quanh thôn trang bộ lạc không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng chẳng qua là không gian đặc thù biến mất trong không gian tiên thi cũng đã biến mất thế giới t h ủ cũng hóa thành bụi dương dương sai sai vung vại ở trên mặt đất làm những thế giới kia cây bụi rơi xuống đất thời điểm nguyên bản ngàn dặm phương viên đất cằn sỏi đá đ ỗ n g nhiên bụi cỏ hoa sinh cây tối mắt trần tốc độ rõ rệt tăng trưởng trong khoảnh khắc liền có ngàn vạn kình thiên cây lớn vụt lên từ mặt đất thẳng vào chân trời mà lại đang không ngừng ra bên ngoài k h u ế t tán giống như là màu xanh lá sóng biển hướng bốn phương tám hướng t r ù n g kích cuối cùng toàn bộ ám thiên sơn đều bị màu xanh lá bao trùm sinh cơ giặt rào không còn có bất kỳ u minh ma sắc khí nguyên thủy tự nhiên giống như là một tòa ước vạn năm tới đều không người đặt chân sinh mệnh xâm lâm ẩm ẩm núi đá nổ tung toa thứ nhất mỏm núi theo bên trong vỡ thành hai mảnh một đạo quần áo tả tơi thân ảnh theo khe đá bên trong lao r a thẳng lên c ự u tiêu khâu lương bái kiến sư tôn quần áo tả tơi nam tử trung niên quỳ trên mặt đất kích động dập đầu lệ nóng doanh t r ọ n g bị cầm tù ngàn năm cuối cùng trùng hoạch tự do mà lại sư tôn cũng chưa chết h ắ n đơn giản thật là vui hết thể đều đáng giá đứng lên đi thịch thiên dạ thản nhiên nói năm đó thiên dạ thánh tổ dã tâm không nhỏ sáng tạo thiên dạ vương triều thu môn đ ổ khắp nơi chân truyền đệ tử liền có mười ba tên đệ tử khắc càng là hàng trăm hàng ngàn ngay lúc đó thiên dạ vương triều tại thái hoang nhân tộc cũng là vô cùng trói sáng cuốn lên qua một trận gió chiều sư tôn ta liền biết ngài sẽ không chết chắc chắn có biện pháp thoát thân khâu lương không đốc tự nhiên có thể nhìn ra chính mình sư tôn sợ là đoạt xá trùng sinh giống loại chuyện này tại thái hoang đại lục ở bên trên cũng không kỳ quái một chút chân chính đáng sợ nhân vật nghĩ giết chết bọn hắn q u á khó khăn ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây tịch h thiên dạ hỏi khâu lương nghe vậy đôi mắt thảm đạm năm đó sư tôn ngã xuống về sau thiên dạ vương triều xuất hiện nội loạn trong triều chính quyền bị gian nhân nắm giữ ta nản lòng thoai trí rời khỏi tranh trước mai danh nhận tích v ầ n du thiên hạ sau này đệ tử tu vi lâm vào bình cảnh liền đạp vào cấm khu tìm kiếm phá cấm chi pháp trong lúc vô tình xông vào này phá toái không gian không lường trước một buổi sáng bị nhốt hơn ngàn năm ừ n thực h thiên dạ khẽ gật đầu khâu lương tình huống cùng hắn đoán không sai biệt lắm cấm khu chính là thượng cổ chiến trường có vô cùng vô tận cơ duyên cùng tạo hóa mặc dù nguy hiểm nhưng thái hoang thế giới tu sĩ tới cấm khu mạo hiểm lại là nối liền không dứt khâu lương không ngờ rằng sư tôn sẽ phản ứng như thế bình thản thiên dạ vương triều bị gian nhân cướp đi hắn không phẫn nộ sao dù sao thiên dạ vương triều chính là sư tôn tâm huyết ban đầu ở thiên dạ vương t r i ề u thượng sư tôn không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên mà lại hắn còn không dám nói thiên dạ vương t r i ề u đến cùng bị người nào cướp đi chính là sợ sư tôn nghe chịu không được kết quả sư tôn phản ứng thế mà chẳng qua là một cái từ năm đó dã tâm bừng bừng hùng tâm tráng trí thiên dạ thánh tổ đã thấy như thế mở sao sư tôn ngươi có thể trở về thật sự quá tốt rồi đệ tử nguyện ý đi theo ngài lại trinh thiên hạ khâu lương kích động nói trinh cái gì thiên hạ thật tốt tu luyện đi tịch h thiên dạ cười nói khâu lương nghe vậy xứng sở tình huống như thế nào sư tôn tính tình tốt giống như trước kia không đồng dạng a chẳng lẽ trùng sinh một lần đã coi nhẹ thiên hạ tên cùng lợi làm thực lực ngươi đủ mạnh thời điểm thiên hạ dĩ nhiên chính là ngươi không cần đi chinh chiến tịch h thiên dạ thản nhiên nói khâu lương nghe vậy khẽ gật đầu cảm thấy sư tôn nói có đạo lý b ấ t quá không đúng vậy, nhân tộc không thể tu thành thần đã thành vạn tộc chung nhận thức ước vạn năm tới đều chưa từng bị đánh phá qua thánh tổ cơ bản cũng là nhân loại cảnh giới tối cao lại cao hơn thiên tổ hoặc là n g u y thần đã không phải là dựa vào tu luyện liền có thể thành tỷ như thiên tổ cái kia tại nhân tộc liền là truyền thuyết không có thấy ai có thể tu thành qua chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy thánh hoàng đến mức n g u y thần đó không phải là tu luyện liền có thể thành vậy cần thần cấp đạo thống truyền thừa tỷ như ngọc thân sơn bởi vì chính là hàng cổ bất diệt thần cấp đạo thống cho nên mới có thể ra ngụy thần không có bực này nội tình nghĩ thành ngụy thần cơ bản không có khả năng cũng là bởi vì này nhân tộc các đại thánh tổ đều ưa thích phát triển thế lực t r i n h chiến thiên hạ chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn trưởng khống càng nhiều thế lực dùng cái này tới phong phu thực lực của chính mình thậm chí trong lịch sử có một ít thánh tổ bởi vì chiếm cứ lấy một chút thượng cổ di tích may mắn theo ở bên trong lấy được cổ lao thần cấp đạo thống nhất cử trở thành ngụy thần đồng dạng là thánh tổ trong tay ngươi không có thế lực một người cô đơn như thế nào đi cùng với những cái khác gia đại nghiệp đại thế lực trải rộng thánh tổ tranh dù cho xuất hiện thượng cổ di tích đoán chừng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không có cách nào nhúng tay đi ám thiên sơn sự tình có một kết thúc khâu lương hóa thành một tên áo trắng người hầu đi theo tịch thiên dạ bên người năm đó thiên dạ thánh tổ trước khi vẫn lạc mười ba chân truyền tu vi kém nhất đều là đại đế cảnh nếu như thời gian ngàn năm đi qua bằng vào cái kia mười ba tên chân truyền thiên phú đoán chừng tất cả mọi người đã xương tôn làm tổ khâu lương cũng là tổ cảnh tu sĩ mà lại đã tu thành trung vị cảnh nhưng hắn bị nhốt tại ám thiên sơn hơn ngàn năm không thể tu luyện mà lại lâu dài bị ám thiên sơn trận pháp luyện hóa chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết cho nên tu vi đã rớt xuống ngàn trượng bình thường tổ cảnh thực lực đều chưa hẳn có muốn tu luyện trở về dưới tình huống bình thường sợ là muốn trên trăm năm hải ưu hoàng làm duy nhất người sống sót sống nhờ tại vạn hồn linh thụ bên trong thân thể không có rời đi ý tứ kỳ thật tịch thiên dạ không có ước thúc tự do của hắn nhưng rõ ràng hải ưu hoàng cho rằng ở tại tịch thiên dạ bên người an toàn nhất không chịu rời đi đ ưu c bác minh Hải bên trong U minh tộc, tịch thiên không tiếp tục đi giết chóc. Bất luận cái Minh Minh Minh ma ám điểm, đem Hải thiên tiếp đi sinh linh đều có sinh lợi, tội. kiêu, tại tịch thiên rời bên trong không luận tồn quyền bình thường cũng Cũng thiên sơn thật hết thất thủ tịch thời hắn chế thành dết Bất tộc tiện trong, vào gì U đều U dạ kỳ vô đi đưa đó sức tay là Sau luyện hắn hắn nhét thống minh tộc hắn có khả năng bất diệt nhưng nhất định phải có thứ tự không thể lại nổi lên chiến sự đến mức mộc chân linh thổ tịch thiên giả cố ý để nó trở thành thiên bảo cung hậu hoa viên nếu sáng lập thiên bảo cung hắn tự nhiên muốn thoáng làm thiên bảo cung suy nghĩ không thể cái gì đều mặc kệ bởi vì thái hoang giới chủ lực lượng tàn biến mộc chân linh thổ cũng đã triệt để giải cấm sinh hoạt ở cái thế giới này sinh linh không có thế giới pháp tắc ư ớ c thuốc có thể trước hướng thế giới bên ngoài chỉ bất quá thế giới này tu luyện hoàn cảnh vẫn không có cái gì cải biến không thích hợp thánh cảnh phía trên cảnh giới tu luyện ước vạn năm đến bị đủ loại chiến tranh tàn phá thế giới đã bị phá hư quá nghiêm trọng nếu như không có cái gì đại tạo hóa xuất hiện sợ là mãi mãi cũng dạng này chúng thần sơn cổ thần điện làm tịch thiên dạ trở về thời điểm mộc chân linh thổ hết thẻ chủng tộc thủ lĩnh đều đã tụ tập tại trên đại điện cung n ê n tịch thiên dạ trở về mặc dù tịch thiên dạ đã tái tạo chân thần nhưng tham gia qua chúng thần sơn chiến tranh hết thẻ tu sĩ đều biết hắn dù sao hắn thôi động phản hướng tam thập tam thiên trận pháp thời điểm linh hồn tướng mạo sớm đã bị thế nhân đoàn thấy lúc đó thiên bảo thánh thành mọi người cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tu luyện tới bây giờ như vậy cấp độ mọi người tự nhiên đều rõ ràng linh hồn tướng mạo mới thật sự là tướng mạo bên ngoài tướng mạo hoàn toàn có khả năng tùy ý cải biến thậm chí khả năng đều không phải là của mình thân thể bài kiến thánh hoàng thinh linh nữ hoàng đi đầu quỳ xuống cung cung kính kính hành lễ bài kiến thánh hoàng bài kiến thánh hoàng mặt khác các tộc thủ lĩnh cũng là toàn bộ quỳ xuống đến túi lầu nghe theo tỏ vẻ thần phục tinh linh tộc coi tịch thiên dạ là thành thần thánh linh hoàng về sau đại lục ở bên trên mặt khác các tộc cũng đều không cam lòng yếu về sau toàn bộ xương tịch thiên dạ làm hoàng tự nguyện thần phục dưới trướng nghe hắn hiệu lệ n h kể từ đó tinh linh tộc thần thánh linh hoàng xưng ơ hào liền đã không có ý nghĩa các đại chủng tộc thủ lĩnh vừa thương lượng liền dứt khoát nắm tịch thiên dạ xưng là thánh hoàng thiên địa trí thần chí thánh chi hoàng tịch thiên dạ có chút n g o à i ý muốn nhìn cổ thần điện bên trên quỳ lệ lấy mọi người cũng là không ngờ rằng vừa trở về toàn bộ đại lục ở bên trên thế lực liền đã thần phục dưới chân h ắ n hắn lường cố khinh yên l ư ớ t mắt cố khinh yên thấy này cười nhạt một tiếng lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra kỳ thật cố kinh yên cũng không có làm cái gì liền là tại tinh linh tộc tuyên bố tịch thiên dạ làm thần thánh linh hoàng thời điểm thuyết phục mặt khác mấy cái đại tộc cũng thần phục với tịch thiên dạ âm thầm hứa hẹn một chút chỗ tốt thế lực khác thế này rõ ràng phát hiện miêu đầu không đúng nếu như toàn bộ thế giới một phần năm thế lực đều đã thần phục cùng tịch thiên dạ như vậy còn lại bốn phần năm đâu rõ ràng còn lại bốn phần năm như thế nào thần phục tương lai tháng ngày rõ ràng không dễ chịu khẳng định sẽ gặp phải xa lánh thậm chí có khả năng trên đại lục không tiếp tục chờ được nữa dù sao tịch thiên dạ một người là có thể tùy tiện cải biến toàn bộ thế giới cách cục huống chi tinh linh tộc đều là cái thứ nhất thần phục với hắn thuộc về chủ động thần phục với tịch thiên dạ thế lực càng ngày càng nhiều đơn giản liền là một hồi nhiệt chiều mấy ngày ngắn ngủi thời gian đại lục ở bên trên hết thể nói lên được danh hiệu thế lực toàn bộ đều rơi xuống nhập đội đến mức càng nhiều lời hơn không lên danh hiệu thế lực bọn hắn liền đứng ra tư cách nói chuyện đều không có chỉ có thể ở đằng sau phất cờ hò reo cách không quỳ lạy toàn bộ thế giới đều thần phục với một người sao mà rầm rộ nhưng tịch h thiên dạ trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng giống là hoàn toàn không có cảm giác thế giới này hết thể sự vụ đều tạm do ngươi tới xử lý những cái kia đi vào một chân linh thổ giới ngoại thế lực ngoại trừ thiên bảo thánh thành người mặt khác toàn bộ phái đưa trở về ngày sau không có thiên bảo cung cho phép hết thể không cho phép bước vào một chân linh thổ nói xong tịch thiên dạ liền bước ra một bước tan biến tại tại chỗ những cái kia thế tục tạp vật hắn đương nhiên sẽ không đi quản vừa mới tái tạo ra thịt mới thân hắn nhất định phải hảo hảo mà rèn luyện một phiên nhường linh hồn cùng thân thể càng thêm phù hợp hắn chuẩn bị một tháng sau trở về nam man đại lục trong lúc đó tất cả mọi chuyện hắn đều sẽ không lại hỏi đến cổ thần điện bên ngoài một đám thiên bảo thánh thành tu sĩ tụ tập ở đây toàn bộ tầm mắt hâm mộ nhìn cố khinh yên long đồng vũ các ngươi thiên bảo cung sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên trúc diễm tâm tầm mắt phức tạp nói thiên bảo cung người kia ban đầu ở hắc bạch thần thành thời điểm còn cùng nàng từng có một trận chiến nàng mặc dù thua nhưng cũng không có kém bao nhiêu cũng chính là trận chiến kia để cho nàng đã thức tỉnh tổ thân huyết mạch nhưng mà ai có thể ngờ tới ngắn ngủi trăm năm qua đi người kia chẳng những không có chết mà lại mạnh mẽ đến tận đây khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng thiên bảo thánh thành sợ là thật muốn biến thành thiên bảo cung thiên bảo thánh thành tức vân đồng thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng kính nghệ năm đó tịch thiên dạ lực lượng một người cứu vớt toàn bộ thiên lan thế giới sinh linh liền để nàng rung động không thôi nhìn tới như thần linh bây giờ xuất hiện lần nữa phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó tựa hồ thế gian không có cái gì hắn làm không được chương một n h r ă m sáu m ư hồi trở lại nam man đại lục tức vân đồng rất rõ ràng thiên bảo cung thu phục toàn bộ một chân linh thổ về sau thế lực sẽ phát sinh đáng sợ đến b ự c nào thuế biến trước kia thiên bảo thánh thành mặc dù thiên bảo cung chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo nhưng thế lực khác cũng rất mạnh tỉ như thần mạch n h â n tộc tỉ như bọn h ắ n huyết tinh quỷ tức tộc các cái khác sáu đại chủng tộc các thế lực lớn chung nhau chiếm cứ lấy thiên bảo thánh thành lợi ích nhưng từ nay về sau thiên bảo cung sợ là sẽ phải một nhà độc đại dù cho không chủ động đi thôn vệ thế lực khác nhưng thiên bảo cung cực tốc bành trướng một cách tự nhiên liền sẽ gạt bỏ thế lực khác không gian sinh tồn kỳ thật đạo lý cùng một chân linh thổ không sai biệt nhiều là một chân linh thổ bên trong một phần năm thế lực bao quát tinh linh tộc ở bên trong đều hiệu chung với tịch thiên d ạ n g như vậy thế lực khác cũng chỉ có thể hiệu chung với tịch thiên d ạ n g nếu như không hiệu chung dân g i a liền sẽ bị toàn bộ thế giới diệ hóa thiên bảo thánh thành cũng là giống nhau đạo lý làm thiên bảo cung cực tốc bành trướng về sau thế lực khác hoặc là hiệu chung với thiên bảo cung hoặc là liền rời khỏi thiên bảo thánh thành tại chỗ bất động thế lực chỉ sẽ không bị đoạn địa suy yếu tại toàn bộ nam man đại lục bên trên cơ hồ tức ì m mạnh kém, m không không không hơn thiên bảo thánh thành thế lực. Có lẽ phủ ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành không thể、so、thiên bảo thánh thành kém, nhưng căn bản không thích hợp thiên bảo thánh thành thế lực gia nhập. cùng căn bản Đến gia ra yêu bảo bảo bảo so lực. lẽ lực Có ưu thiên cơ thánh thành, nội tình quá kém, nhưng thiên bảo thánh thành đó thế nhưng không nội lại lớn cơ lực quá kém, bảo đó để vân à o mắt. Tức v đồng có khả năng khẳng định tương lai không lâu thiên bảo thánh thành hơn chín thành thế lực đều sẽ gia nhập thiên bảo cung thậm chí bao gồm bọn h ắ n huyết tinh quỷ tức tộc ở bên trong thời gian ung dung đảo mắt ba tháng trôi qua một chân linh thổ trật tự hoàn toàn do cô khinh yên cùng tinh linh nữ hoàng tinh lạc trường khống mấy tháng xuống tới toàn bộ thế giới đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng lần nữa trở về trước kia trật tự mặc dù sau chiến tranh không có như vậy phồn vinh hương thịnh nhưng tin tưởng chỉ muốn tiếp tục hòa bình xuống liền không sớm thì muộn có thể trở lại thời kỳ cường thịnh ưu minh tộc triệt để ngủ đông tại cực bắc minh hải do thất thủ ma tiêu thống trị không có đưa về đến một chân quốc đại thể hệ bên trong dù sao u minh tộc trên đại lục nhấc lên thai nạn lớn như vậy các đại chủng tộc đều hận hắn tận xương không có khả năng cùng u minh tộc chung sống hòa bình nếu để cho u minh tộc xuất thế ít nhất trong ngàn năm đều khó có khả năng thái bình cho nên tịch thiên dạ dứt khoát nắm u minh tộc giam cầm tại cực bắc minh hải xem như sau khi chiến bại đại giới mười ngày trước theo phòng bế quan sau khi ra ngoài tịch thiên dạ liền đang tìm kiếm một chân linh thổ thông hướng ngoại giới không gian thông đạo không có thái hoang giới chủ lực lượng cùng thế giới quy tắc giam cầm một chân linh thổ thông hướng ngoại giới không gian thông đạo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều trước mắt tịch thiên dạ phát hiện đối lập so sánh ổn định không gian thông đạo liền có bảy chỗ trong đó có năm nơi đều là thông hướng không biết chỗ mặt khác hai nơi một chỗ thông hướng nam man đại lục một chỗ thông hướng cùng loại với nam man đại lục mặt khác một tòa cấm khu vỡ phiến đại lục tịch thiên dạ ra tay nắm mặt khác sáu nơi không gian thông đạo toàn bộ phong cấm chỉ để lại thông hướng nam man đại lục cái kia một chỗ ổn định lối đi muốn cho một chân linh thổ trở thành thiên bảo cung hậu hoa viên liền không thể nhường quá nhiều thế lực tham dự trong đó mà lại về sau khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều không gian thông đạo tịch thiên dạ tạm thời nắm hổ tam âm lưu lại để nó phụ trách điều tra mới xuất hiện không gian thông đạo chờ mấy năm sau không gian hướng tới ổn định lúc i thời Đại Thiên tại Thiên mỗi Đại linh Đại ề đều về n không cần như vậy thời khắc xét. Nam Man Đại Lục, thiên cự Sơn Từng đoàn từng đoàn hào quang tại thiên cự Sơn bên trên sáng lên, mỗi đoàn ánh sáng mang bên trong đều có một tên tản ra khí tức cường Đại tu Sĩ. Bọn hắn chính là từ một chân linh thổ bên trong trở về Nam Man có khắc Lục, Cự Cự có tức Lục thể xét. một Tu từ một thổ trở Tu hào khí vậy rõ ra là l Sĩ. Sĩ. trước bọn hắn liền là theo thiên cự sơn đi tới một chân linh thổ giờ phút này cũng là từ nơi này trở về một chân linh thổ trong kia tòa duy nhất thông tới nam man đại lục ổn định lối đi liên lạc tại thiên cự sơn bên trên cuối cùng trở về một tên tóc trắng người trung niên nhìn quen thuộc thiên cự sơn một cô đã lâu trở lại quê hương cảm xúc tự nhiên sinh ra một chân linh thổ bên trong mặc dù có hàng loạt cơ duyên cùng bảo vật nhưng cuối cùng không có cố thổ đến được tốt lúc trước ba n g h n người đi tới một chân linh thổ còn sống trở về chỉ có một nghìn da mặt một thoáng sẽ chết mất hơn p h ầ n nửa người một tên áo đen láo giả cảm khái nói m ộ t chân linh thổ bên trong quá nguy hiểm mặc dù mỗi cái còn sống trở về người tu vi bên trên đều có rất lớn đề cao nhưng tỷ lệ tử vong cũng là thật quá cao rất nhiều người đều không thể lại còn sống trở về trong đó có một chút người sống bằng h ữ u thân thuộc huynh đệ t ỷ muội trong lúc nhất thời trong lòng cũng là thổn thức không thôi kỳ thật dựa theo lịch sử ghi chép m ộ t chân linh thổ mặc dù cũng nguy hiểm nhưng tỷ lệ tử vong cũng không có cao như thế vì sao lần này tử vong s u ấ t cao như vậy tự nhiên cùng u minh tộc sâm lấn có quan hệ thế giới chiến tranh mặc dù nam man đại lục bên trên tu sĩ việc không liên quan đến mình rất nhiều người đều là trốn tránh cất giấu nhưng trong loạn thế không phải ngươi trốn tránh liền sẽ không gặp nguy hiểm rất nhiều người liền là bị chiến tranh ảnh hưởng đến mà chết tha hương tha hương không đúng các ngươi có hay không phát hiện thiên cự sơn quá an tĩnh tán sĩ liên minh tu sĩ đâu một tên tán sĩ liên minh tu sĩ con ngươi co vào đông nhiên phát hiện có chút không đúng theo lý thuyết bọn hắn nhiều người như vậy theo một chân linh thổ bên trong trở về từng cái khí tức thông thiên khẳng định sẽ kinh động chiếm cứ thiên cự sơn tán sĩ liên minh nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua nhưng không có tán sĩ liên minh tu sĩ tới thậm chí một điểm động tĩnh đều không có lời vừa nói ra những người khác cũng là kịp phản ứng từng cái biểu lộ hơi hơi ngưng trọng tình huống khác thường như vậy xác thực có vấn đề mấy tên còn sống trở về tán sĩ liên minh tu sĩ đã phóng lên tận trời hướng về tán sĩ liên minh tông môn tổng bộ thiên cự phong bay đi song khi bọn hắn bay lên trời cự phong thời điểm lại là trận tròn mắt to lớn thiên cự phong bên trên đổ nát thê lương khắp nơi bờ b ộ n nguyên bản thuộc về tán sĩ liên minh rẽ cung điện đã bị phá hủy thành một mảnh gạch ngói vụn toàn bộ thiên cự phong bên trên một bóng người đều không có thậm chí liền chim bay cá nhảy thân ảnh đều nhìn không thấy an tình đáng sợ tán sĩ liên minh bị diệt làm sao có thể lần lượt từng bóng người xông lên thiên cự phong nhìn lên trước mắt hình ảnh toàn bộ đều có chút trợn mắt hốt mồm nhất là mấy tên tán sĩ liên minh tu sĩ ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày chưa kịp phản ứng tán sĩ liên minh chính là thiên cơ thánh thành ngũ đại thế lực một trong trong liên minh có trung vị cảnh đế giả toa c h ấ n làm sao có thể nói diệt liền diệt thiên cơ thánh thành có biến về trước hải tộc nhìn một chút thải lân công chúa quyết định thật nhanh trực tiếp mang theo hơn mười người sống sót hải tộc tu sĩ hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh sáng màu lam sông lên trời làm thiên cơ thánh thành ngũ đại thế lực một trong t á n sĩ liên minh bị diệt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nàng hiện tại chỉ hy vọng hải tộc không muốn xảy ra vấn đề gì t r ư ớ c 1169, thiên cơ thánh thành bị diệt mặt khác thiên cơ thánh thành tu sĩ cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng r ồ n r ậ p giữ im lặng xoay người rời đi t á n sĩ liên minh tại thiên cơ thánh thành ảnh hưởng sao mà to lớn một buổi sáng bị diệt khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy ngọc châu cô nương chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không các loại chờ thái tử điện hạ nghiếp thiên đế cung sống sót mấy tên tu sĩ nhìn ngọc châu sắc mặt có chút trần trở nói ngọc châu tầm mắt phức tạp một lúc sau khẽ lắc đầu chẳng hề nói một câu kỳ thật chuyện cho tới bây giờ nàng cũng cũng sớm đã nhìn ra thái tử điện hạ có chút không đúng chỉ bất quá nàng không dám nói ra tất cả mọi người đang giả bộ hồ đồ về trước nếp h i thiên đế cung đi ngọc châu nói ra mặt khác tử tiêu vương triều tu sĩ cũng là trước tiên liền rời đi trước khi đi vội vàng một chân linh thổ bên trong phát sinh sự tình cùng với tán sĩ liên minh bị diệt sự tình đều là có thể có thể thay đổi toàn bộ nam man đại lục cách cục sự tình tất cả mọi người vô tâm ở lại lâu nghĩ trước tiên nắm tin tức mang về trong chốc lát thiên cơ thánh thành tu sĩ liền toàn bộ rời đi tan biến tại trong thiên địa dù cho cái kia mấy tên tán sĩ liên minh tu sĩ cũng không có tiếp tục lưu lại thiên cự p h ò n g mà là toàn bộ rút đi dù sao giờ khắc này ở thiên cự sơn bên trên tu sĩ cũng không chỉ thiên cơ thánh thành nhất mạch phù hữu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người cũng đều tại đây bọn hắn xa xa mạnh hơn thiên cơ thánh thành không có tán sĩ liên minh bảo hộ lưu lại bị phù hữu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người giết đều không có người thay bọn hắn giải oan thiên cơ thánh thành sợ là sẽ ra vấn đề lớn huyễn tâm công chúa nhìn hóa thành đổ nát thê lương tán sĩ liên minh đôi mắt bên trong có mấy phần thở dài mấy phần t h a n h lãnh nàng dù sao dùng tên giả họa tâm tiên tử tại tán sĩ liên minh bên trong lẩn nút mấy chục năm đ ố i tán sĩ liên minh hoặc nhiều hoặc ít có một chút tình cảm tại thiên cơ thánh thành bên trong cơ hồ không có thế lực có thể diệt đi tán sĩ liên minh dù cho mặt khác bốn thế lực lớn liên hợp lại đều khả năng không lớn duy nhất có thể diệt đi tán sĩ liên minh lực lượng chỉ có thể đến từ thiên cơ thánh thành bên ngoài tại đối ngoại phía trên thiên cơ thánh thành ngũ đại thế lực luôn luôn đều là chặt chẽ b a o đoàn nhưng phạm một phương gặp khó mấy thế lực lớn khác chắc chắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát dù sao môi hở răng lãnh đạo lý ai cũng hiểu húng chi tại ngũ đại thánh thành bên trong thiên cơ thánh thành ban đầu liền yếu nhất muốn trên đại lục sinh tồn được chỉ có thể càng thêm đoàn kết hiện tại tán sĩ liên minh bị diệt như vậy có thể suy ra mặt khác bốn thế lực lớn tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào thiếu chủ viên ề trước phủ ưu Thánh Thành phủ ưu đ Huyết h tướng t rực ma ra. nói i cơ thánh thành các h Hắn không cho hắn chưa chút thổ cho chết hết thì Thiên h ế t tâm. từng mắt trên tu t sống. sĩ. sao. căn bản quan Nói cùng cũng này nam man bên dân có lục có cơ đại Dù để đã n Thành h á c thế lực lớn tu sĩ dồn dập vội vàng trở về nhưng mà trên đường đi bọn hắn nhìn thấy đều là đổ nát thê lương lớn như vậy thiên cơ thánh thành tựa hồ liền một người sống đều tìm không ra tới rất nhiều tu sĩ trở lại tông môn của mình nhìn thấy đều là phế tích hải cốt thượng nguyên tông danh sưng đã từng nam man đại lục vạn tông đứng đầu bây giờ lại là liền dây núi đều không thấy vạn dặm dây núi bị v a n h s ở chỉ còn một cái to lớn hố trời ở nơi đó tử tiêu vương triều khổng lồ đế cung bầy bị biển lửa bao trùm đáng sợ nhiệt độ nắm tảng đá đều hòa tan hóa thành một cỗ sông nham n thạch thải lân công chúa mang theo hải tộc mọi người trở lại hải tộc thời điểm phát hiện biển cả đã bị ô nhiễm trong nước biển nổi lơ lửng hàng loạt canh hôi tôm cá thi thể mỗi một giọt trong nước biển đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ kịch độc toàn bộ địa trung hải nước biển đều hóa thành đậm đặc nọc độc đến mức sinh mệnh cơ hồ toàn bộ bị diệt tuyệt tình cờ có như vậy mấy con vật sống cũng là tại nọc độc bên trong ngâm lâu sinh ra biến dị sau sản phẩm làm sao có thể thải lân công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin từng sợi tơ máu che kín ánh mắt mặt khác hải tộc mọi người cũng là đều t r ò n váng tại độc trong biển bọn hắn tìm không thấy đồng bạn của mình khí tức một cái còn sống hải tộc đều không có cổ thân điện tịch thiên giả mới từ bế quan bên trong r a tới cố khinh yên liền cầm lấy một phần báo cáo lặng chờ lấy hắn làm sao vậy tịch thiên giả thản nhiên nói hiện tại toàn bộ một chân linh thổ tất cả thuộc về cố khinh yên quản lý mỗi ngày đều phồn rất bận rộn nếu như không có chuyện gì nàng sẽ không thủ tại chỗ này cung chủ thiên cơ thánh thành bị diệt cố khinh yên thần tình nghiêm túc cầm lấy một số vừa mới đưa đến nàng báo cáo trong tay nói ra ồ thịch thiên dạ trong mắt có mấy phần ngoài ý muốn bọn hắn tới một chân linh thổ bất quá mấy năm mà thôi thiên cơ thánh thành liền bị diệt thiên cơ thánh thành đã hóa thành phế tích cho nên khu vực đều không có sinh mệnh dấu hiệu đến mức những thiên cơ thánh thành đó thế lực có hay không bị toàn bộ diệt đi hiện tại còn không xác định cố khinh yên cũng là hơi xúc động nói thiên cơ thánh thành tồn tại vô cùng cổ lão có mười mấy vạn năm lịch sử lâu dài như vậy tuế nguyệt đều không có hủy diệt lại là tại nàng thời đại này bị hủy diệt ta đã phái người trở về thiên bảo thánh thành thiên bảo cung hẳn là có kỹ càng tình báo cố khinh yên nói ra ngươi nói người nào sẽ ra tay diệt đi thiên bảo thánh thành t h c h thiên dạ thản nhiên nói cố khinh yên hơi suy tư sau đó mới nói liền trên thực lực tới nói nam man đại lục mặt khác tứ đại thánh thành đều có diện đi thiên cơ thánh thành thực lực mà lại đều sẽ không quá khó tứ đại thánh thành bên trong tình nghi lớn nhất khẳng định là mộ thương thánh thành mà lại nói đến đây cố khinh yên hơi hơi dừng lại mà lại cái gì thịch thiên dạ nói mà lại tại mộc chân linh thổ một chuyện bên trên thiên cơ thánh thành đã triệt để bội phản mộ thương thánh thành âm thầm đầu phục chúng ta thiên bảo thánh thành việc này ngươi cũng biết nguyên bản thuộc về mộ thương đại lục danh lạch toàn bộ bị chúng ta nam man đại lục bên trên tứ đại thánh thành phân chia hết theo lý thuyết chúng ta thiên bảo thánh thành có bảo hộ thiên cơ thánh thành nghĩa vụ hiện tại thiên cơ thánh thành vẫn như cũ bị diệt chỉ sợ tịch thiên dạ thản nhiên nói chỉ sợ thiên bảo thánh thành tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào đúng thế cố khinh yên khẽ gật đầu đuôi lông mày hơi nhũ lên nàng lo lắng cũng không là thiên cơ thánh thành mà là thiên bảo thánh thành cũng là vì cái gì nàng bước xuống tất cả mọi chuyện trước tiên liền đến tìm tịch thiên dạng lúc trước thiên bảo thánh thành thuyết phục thiên cơ thánh thành phản bội mộ thương đại lục hứa hẹn sẽ tận lực bảo hộ thiên cơ thánh thành mà lại thiên cơ thánh thành tại thiên bảo thánh thành bên trong lợi ích chiếm so tương đối lớn nếu có một chút khả năng thiên bảo thánh thành đoán chừng đều sẽ không để cho thiên cơ thánh thành bị giết mất hiện tại thiên cơ thánh thành như thế tình huống chỉ có thể nói tình huống tương đương ác liệt thiên bảo thánh thành không có cách nào giữ được thiên cơ thánh thành thậm chí khả năng tình huống của mình cũng hết sức không lạc quan tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói ta hồi trở lại một chuyến nam man đại lục xem xem tình huống như thế nào đi cố khinh yên có lòng muốn cùng theo một lúc trở về nhưng biết một chân linh thổ tình huống hiện tại không thể rời bỏ nàng chỉ có thể nắm nghĩ lời nói ra lại nuốt xuống đúng rồi hà bách châu đâu tịch h thiên dạ vừa đi hai bước đ ố n g nhiên vang lên cái gì dừng lại hỏi nàng cố khinh yên nghe vậy cười lạnh nói nàng sớm liền chạy trốn mà lại c u ố n đi tinh linh tộc không ít đ ồ tốt chương một nghìn một trăm bảy mươi báo đoàn thành đế thiên cự sơn đã từng nổi tiếng vạn cổ sân nhạc bây giờ đã hóa thành phế tích trong vòng nghìn dặm bên trong một người đều nhìn không thấy đ ố n g nhiên một đoàn không gian vòng xoáy theo thiên cự sơn bên trong xuất hiện không gian kia vòng xoáy chỗ sâu sáng lên một đoàn bạch quang cái kia bạch quang càng ngày càng sáng cuối cùng lâm thế hiện hóa ra một tên thiếu niên áo trắng tịch thiên dạ thả ra thần thức cảm giác ứng thiên địa quả nhiên phát hiện thiên cơ thánh thành bên trong âm u đầy tử khí không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu chủ nhân ta có chút áp chế không nổi cảnh giới của mình phương thiên địa này giống như có thể làm cho ta đột phá đến cấp độ tiếp theo khổng lồ nguyên long huyền linh quy theo sát tịch thiên dạ về sau theo không gian vòng xoáy bên trong bay ra tại không gian trong vòng xoáy thời điểm tựa như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng vừa mới theo không gian trong nước xoáy ra tới nguyên long huyền linh quy thân thể liền đang điên cuồng tăng trưởng cuối cùng che khuất bầu trời hoành trên bầu trời như là một tòa phù không đảo tự hình thể mấy vạn trượng nguyên long huyền linh quy vô cùng xúc động từng ngụm từng ngụm thôn hấp lấy thiên địa nguyên khí mặc dù nơi đây thiên địa nguyên khí vô cùng mỏng manh còn kém rất rất xa một chân linh thổ nhưng cái thế giới này nhưng lại có khiến cho hắn tấn t h ă n g thiên địa phát tắc làm vì nhân gian trí tôn cấp độ nguyên long huyền linh quy nó khoảng cách bước vào đế cảnh cũng vẹn vẹn chẳng qua là tới cửa một cước m à t h ô i nguyên long huyền linh quy trên l ư n g nằm sấp một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hùng sư cái kia hùng sư nguyên bản cũng rất lớn như núi cao biển rộng nhưng cùng nguyên long huyền linh quy đặt chung một chỗ vậy liền có vẻ hơi khéo léo đẹp đẽ chính là liệt diễm hùng sư vương tu vi của nó mặc dù so nguyên long huyền linh quy kém một chút nhưng cũng là nhân gian trí tôn cấp độ từ khi tịch thiên dạ hạ gục u minh tộc về sau liền đem bọn nó tiếp đến chúng thần sơn bằng vào chúng thần sơn bên trong cơ duyên hai thú trong khoảng thời gian ngắn muốn tu luyện đến một chân linh thổ bên trong đ ỉ n h phong hổ tam âm bởi vì muốn tuần tra một chân linh thổ bên trong thời không thông đạo không có cách nào lập tức ra tới nhưng nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương tịch thiên dạ lại đem bọn nó mang ra ngoài tại một chân linh thổ bên trong chúng nó không cách nào lại hướng phía trước tu luyện chỉ có tại phía ngoài bên trong đại thế giới mới có thể tiếp tục đi lên phía trước đột phá đi ta cho các ngươi hộ pháp tịch thiên dạ thản nhiên nói không để cho hai thú áp chế tu vi tuân theo nội tâm ý chí trước tiên đột phá chính là trạng thái tốt nhất nguyên long huyền linh quy nghe vậy gào gào điên cuồng gào thét hồ nước con mắt thật to bên trong tràn đầy hưng phấn nó trực tiếp xông lên cựu tiêu phóng xuất ra một cỗ tuyệt cường lực lượng cùng thiên địa sinh ra cộng minh liệt diễm hùng sư vương không dám tiếp tục đợi tại nguyên long huyền linh quy trên lưng nhảy lên một cái hóa thành một ánh lửa xuất hiện tại ở ngoài ngàn rằm một tòa núi cao bên trên nó cũng là ngang trời thét dài phóng xuất ra vô tận hung uy dẫn động thiên địa chi lực tuân ra hướng mình chỉ chốc lát sau thuộc về nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương đế kiếp liền xuất hiện lôi vân hàng thế che khuất bầu trời bao phủ trong vòng nghìn dặm khí thế vô cùng doan người cái kia ẩn chứa khủng bố thiên uy đế kiếp phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều tựa là hủy diệt nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương đều không là bình thường sinh vật tại một chân linh thổ bên trong tu thành nhân gian trí tôn lực lượng có thể so với trí thánh mặc dù không có tôn vị nhưng phải trải qua đế kiếp cũng cùng phổ thông tu sĩ khác biệt ít nhất cũng sẽ là thiên thánh chi kiếp nhất là nguyên long huyền linh quy trong cơ thể có thượng cổ thần thú huyết mạch nó đế kiếp đoán chừng có thể có thể so với chi thánh chi kiếp tịch thiên dạ chấp tay sau lưng mảy may cũng không lo là nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương sẽ độ kiếp thất bại dù sao hai thú đều đã chuyển hóa làm minh hoàng thi khôi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật làm cấm kỵ lực lượng tại đế cảnh bên trong có thể xưng ơ bất tử bất diệt đế kiếp gần như không có khả năng đưa chúng nó giết chết cái gọi là đế kiếp hoặc là thánh kiếp đều là thiên địa pháp tắc đối tu sĩ khảo nghiệm bước qua đến liền có thể được đến thiên địa c h ú c phúc chân chính chuyển hóa làm đế giả mà thiên kiếp cùng thánh kiếp đế kiếp lại là khác biệt thiên kiếp lại tên là thiên khiển một khi xuất hiện có thể xưng ơ không chết không thôi chỉ có thần linh tại thành thần về sau không ngừng nghĩ đột phá tuổi thọ cực hạn đánh vỡ thiên địa quy tắc mới có thể hạ xuống thiên kiếp tỏ vẻ trừng phạt cho nên thiên kiếp không phải khảo nghiệm mà là trừng phạt tại tịch thiên dạ hết thể theo từ bên trong chỉ có hàn ngọc cần độ thiên kiếp cũng là duy nhất một tên theo thánh cảnh cấp độ liền muốn bắt đầu độ thiên kiếp tồn tại cũng là vì cái gì mặc dù hàn ngọc đi theo tịch thiên dạ cùng nhau về tới nam man đại lục tịch thiên dạ nhưng không có để cho nàng ra tới phân phó nàng tại vạn hồn linh thụ bên trong tiếp tục tu luyện bởi vì bằng hàn ngọc hiện tại nội tình c u n g năng lực sợ là không độ được lần thứ nhất thiên kiếp một lúc lâu sau nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương song song vượt qua đế kiếp c ử u thiên tri thượng hạ xuống thần hồng bao phủ tại trên thân hai người hai thu sinh mệnh bản chất tại thần hồng đổ vào sau khi bắt đầu phát sinh thuế biến đế cảnh sinh mệnh cùng thánh cảnh sinh mệnh hoàn toàn thuộc về khác biệt sinh mệnh cấp độ có lẽ nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương có thể bằng vào cường tuyệt lực lượng có thể so với đế giả thậm chí chiến thắng đế giả nhưng cuối cùng không phải đế giả sinh mệnh là nguyên long huyền linh quy cùng liệt diễm hùng sư vương triệt để chuyển hóa làm đế cảnh sinh mệnh thời điểm trong lúc nhất thời thiền sinh dị tượng muôn hình văn trạng một cỗ huy lâm thiên địa lực lượng quét ngang phương viên mười vạn giảm một chút tiềm ẩn tại thiên cơ thánh thành trong phế tích tu sĩ toàn bộ kinh hãi ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng e ngại. đáng sợ như vậy đế uy, trước kia đơn giản chưa bao giờ thấy qua, dù cho đã từng t h i ê n cơ thánh thành tứ đại trí cừng giả, đáng sợ cũng là kém xa tít tắp đi. t h i ê n cơ thánh thành chấn động, nhưng lại không người dám ngoi đầu lên, toàn bộ núp ở trong phế tích, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện. một đoàn cầu vồng bảy sắc theo địa trung hải bên trong bay lên, lên như diều gặp gió, trực tiếp hướng thiên cự sơn bay tới. chỉ chốc lát sau thải quang thu lại một tên thân ảnh xuất hiện tại thiên cự sân lên quả nhiên là người trở về thải lân công chúa nhìn tịch thiên dạ ánh mắt có chút phức tạp tịch thiên dạ không phải nếp i nhân hùng nàng tại một chân linh thổ bên trong thời điểm liền đã biết được trên thực tế nàng cũng sớm nên nghĩ đến dù sao nếp i nhân hùng tình huống như thế nào toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong người cũng biết có lẽ thoáng đạt được một chút cơ duyên từ đó quật khởi có khả năng nhưng giống tịch thiên dạ như vậy tuyệt đối không thể theo m ộ t chân linh thổ trở về cũng có mấy ngày t h á i lân công chúa rõ ràng cũng đã đột phá đến đế cảnh trên thân đế uy dày nặng tầng tầng lớp lớp ngươi là thiên bảo cung c h i chủ t h á i lân công chúa nhìn tịch thiên dạ nói khẽ nàng mặc dù không có tham dự chúng thần sơn cuộc chiến nhưng thiên bảo cung thống trị m ộ t chân linh thổ vạn tộc về sau nàng cũng là biết được tịch thiên dạ thân phận tịch thiên dạ khẽ gật đầu thiên cơ thánh thành bị diện địa trung hải biến thành độc hải hải tộc tình huống như thế nào ta tạm thời còn không biết được nhưng theo một chân linh thổ bên trong còn sống đi ra hải tộc cần một cái nơi ở nút thải lân công chúa đôi mắt bên trong có mấy phần bất đắc dĩ cũng có được mấy phần thương cảm các ngươi muốn gia nhập thiên bảo cung lời tùy thời hoan nghênh tịch thiên dạ cười nhạt nói tạ ơn thải lân công chúa cúi đầu tự nhiên biết tịch thiên dạ nói ra gia nhập thiên bảo cung cùng thế lực khác cung Tịch cũng có cung lực khác cung, cùng trực nhập thiên bảo không giống nhau.、Tịch、thiên tự mình mở miệng, ít nhất cũng có thể để bọn hắn trở thành thiên bảo trung tầng. Thế lực khác muốn gia nhập thiên bảo cùng, nhất là giống bọn hắn dạng này cùng đường mạt lộ tình huống, khẳng định là trực tiếp bị phân đến tầng dưới nhất. gia gia thế tự ít thể trở Thế mạt tiếp là lộ là dưới bảo bảo bảo bị dạ mở để hiện tại chính là chiến loạn thời đại các thế lực lớn đều cần rất nhiều pháo hôi tới hy sinh không quan tâm ngươi tu vi gì hướng nguy hiểm nhất trên chiến trường vừa để xuống muốn sống sót chỉ có thể nhìn thiên mệnh thái lân công chúa mình đương nhiên không sợ nhưng hải tộc những người khác đâu chương một n r ă m bảy m ư loạn thế thiên bảo cung ở vào đại lục nam vực khoảng cách thiên cơ thánh thành có rất xa xôi một đoạn lộ trình nguyên long huyền linh quy trở thành đế cảnh sinh linh sau tốc độ tương đương nhanh nhưng cũng cần bảy tám ngày mới có thể đến nguyên bản thiên cơ thánh thành làm trung tâm đại lục có rất nhiều hư không đường tuyến có thể nhanh chóng xuyên toa hư không nhưng thiên cơ thánh thành bị diệt về sau những cái kia hư không đường tuyến cũng bị một cố lực lượng cuồng bạo triệt để hủy diệt một đường sôi nam con đường rất nhiều thành thị đều phát hiện không phải là bị hủy diệt liền là rách nát không chịu nổi bốn phía đều là lưu dân khắp nơi đều là nạn đói ôn dịch có thể nói dân chúng lầm than đi qua nghe ngóng tịch thiên dạ mới biết được nam man đại lục đã triệt để tiến vào chiến tranh toàn diện thời đại chiến tranh dây dẫn nổ liền là thiên cơ thánh thành hủy diệt cùng dự đoán không kém thiên cơ thánh thành bị diệt hoàn toàn chính xác chính là mộ thương đại lục cách làm năm đó thiên cơ thánh thành phản bội mộ thương đại lục nắm đi tới một chân linh thổ danh ngạch chia lãi cho nam man đại lục mặt khác ba tòa thánh thành bởi vậy mới t r ô n xuống mầm thái họa mộ thương đại lục thải lân công chúa gấp xiết chặt nằm đấm hai mắt xích hồng trong mắt tràn đầy cừu hận làm thiên cơ thánh thành ngũ đại thế lực một trong hải tộc tự nhiên rõ ràng t h i ê n cơ thánh thành mặt ngoài là một tòa độc lập thánh thành nhưng sau lưng một mực bị mộ thương đại lục thống trị trăm năm trước thiên bảo thánh thành phu u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành xuất hiện nhường thiên cơ thánh thành nhìn thấy triệt để thoát ly mộ thương đại lục trưởng khống hy vọng chẳng qua là nàng làm sao cũng không ngờ rằng mưu tính lâu như vậy cuối cùng vẫn không có đảo thoát hủy diệt kết cục thiên bảo thánh thành đâu phu u thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành đâu lúc trước bọn hắn có thể là luôn mồn hứa hẹn sẽ dốc toàn lực bảo đảm thiên cơ thánh thành cùng chống chọi với mộ thương đại lục nén bi thương đi có lẽ tình huống chưa hẳn như ngươi tưởng tượng bên trong bếp bát như vậy tịch thiên dạ thản nhiên nói thải lân công chúa tầm mắt phức tạp nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt trước mắt vị này không phải liền là thiên bảo cung cung chủ có thể xưng thiên bảo thánh thành nửa người chủ nhân sao hiện tại thiên cơ thánh thành bị d i ệ n lúc trước làm ra cam kết thiên bảo thánh thành dù như thế nào cũng sẽ có một điểm trách nhiệm a kỳ thật thải lân công chúa trong lòng cũng rõ ràng thiên cơ thánh thành phản bội mộ thương đại lục cùng với những cái khác ba tòa thánh thành không có quá lớn quan hệ chủ yếu là thiên cơ thánh thành không cam lòng bị trưởng khống không muốn bị mộ thương đại lục một mực hạn chế phát triển dã tâm cùng dục vọng mới là nhường thiên cơ thánh thành đi đến một bước này nguyên nhân thực sự t h í c h thiên dạ không có đi đi những cái kêu bảo đảm lưu lại hư không đường thủy mà là trực tiếp phi hành trên không trung trên đường đi bọn hắn đến đến đại lượng tin tức cùng tình báo hiện tại nam man đại lục đã triệt để đại loạn hết thể thánh quốc cùng tông môn đều lâm vào trong chiến tranh chiến tranh chủ yếu chia làm hai phái mộ thương đại lục phe phái cùng nam man đại lục phe phái nam đó mộ thương đại lục điều động hàng loạt cao thủ không hàng thiên cơ thánh thành nam man đại lục bên trên tứ đại thánh thành mặc dù có đề phòng nhưng vẫn như cũ không địch lại mộ thương mộ thương đại lục quá cương đại nhất là tại hiện tại nam man đại lục sinh linh trong mắt mộ thương gần như không thể chiến thắng nam man đại lục tam đại thánh thành mặc dù đã liên hợp nhưng vẫn như cũ ở thế yếu liên tục bại lui nếu như không phải chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế nam man đại lục đại bộ phận cương vực sợ là đều đã bị mộ thương cho chiếm lĩnh phúc hải thánh quốc đã từng nam v ư ợ t bá chủ mặc dù sau đó tới địa vị bị thiên bảo thánh thành thay thế nhưng bởi vì đầu nhập vào mộ thương thánh thành sớm nhất cho nên đạt được tương đối lớn đến đỡ hai địa phương chiến tranh bùng nổ về sau phúc hải thánh quốc lập tức thành xâm lấn đại lục người tiên phong một đường thôn phệ rất nhiều thánh quốc thế lực kịch liệt bành trướng thiên bảo thánh thành làm nam vực bá chủ địa vị cũng là nhận lấy nghiêm trọng n g uy hiếp đương nhiên bằng phúc hải thánh quốc bản thân sợ là không đủ thiên bảo thánh thành một đầu ngón tay bóp chết nhưng có mộ thương đại lục duy trì về sau tình huống liền hoàn toàn khác biệt hiện tại phúc hải thánh quốc bên trong cao thủ nhiều như mây đế giả như mưa lại là xinh xinh nắm thiên bảo thánh thành đều ngăn chặn bậy hạ bắc nham sơn chiến đấu thiên bảo thánh thành lại ném một thành thật đáng mừng thật đáng mừng a một gái lao nô tài xông vào phúc hải hoàng đế thư phòng xúc động mà cung kính nói trâm biết phúc hải hoàng đế khẽ gật đầu ngồi tại trên long ý bất động như núi trong thư phòng nội các đám đại thần lại là cả đám đều vui mừng quá đỗi bắc nam sơn đây chính là binh gia trọng địa cũng là phúc hải thánh quốc cùng thiên bảo thánh thành đấu hạch tâm chiến trường một trong hiện tại bắc nam sơn đại thắng liền mang ý nghĩa phúc hải thánh quốc s i n h s i n h tại thiên bảo thánh thành trên thân sẽ mở một đường vết rách bọn hắn đại quân có khả năng tiến quân thần tốc xông vào thiên bảo thánh vực thủ phủ bậy hạ nếu là có thể tại hàn nhai cổ địa chiến thắng trước đó chúng ta phúc hải thánh quốc liền toàn diện chiếm lĩnh thiên bảo thánh vực tất nhiên là thiên đại công lao không tệ không tệ lúc kia chúng ta phúc hải thánh quốc cư công trí vĩ chắc chắn nhất phi trùng thiên tất cả đều là bệ hạ công lao tại bệ hạ anh minh thần võ dẫn đầu dưới chúng ta mới có hôm nay rực rỡ nội các đại thần có kích động có mừng như điên vuốt mông ngửa c à n g là bên thai không dứt không ai cho rằng bọn hắn trợ giúp mộ thương đại lục phản bội nam man đại lục có cái gì không đúng có gì có thể hổ thẹn năm đó thiên cơ thánh thành như vậy rực rỡ cơ h ộ i chiếm hết thiên hạ quyền lực đoạt thiên hạ chi công không cũng chỉ là mộ thương đại lục chó săn sao nếu thiên cơ thánh thành có thể làm chó săn bọn hắn phúc hải thánh quốc vì cái gì không thể nhìn chung lịch sử nam man đại lục liền là một mực bị mộ thương đại lục thống trị trạng thái bọn hắn không phải phản bội mà là theo long hội chủ phúc hải thánh quốc đám đại thần ở sâu trong nội tâm liền có tự ti dù sao năm đó thiên cơ thánh thành tập hợp thiên hạ quyền lực thống ngự tứ hải lớn như vậy phúc hải thánh quốc tại thiên cơ thánh thành trước mặt đều chẳng qua nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé bọn hắn này chút phúc hải thánh quốc hạ thần thì càng khỏi phải nói hoàn toàn liền là một trời một vực hiện tại có cơ hội để bọn hắn trở thành thiên cơ thánh thành như thế thế lực có cơ hội để bọn hắn trở thành thiên cơ thánh thành như thế v â n quý trong mắt bọn họ liền là nhân sinh đình phong liền là cả đời đều khó mà với tới độ cao đến mức nam man đại lục chủng tộc tôn nghiêm trong mắt bọn hắn không đáng một đồng chúng ta phúc hải thánh quốc có thể áp chế thiên bảo thánh thành chính là mộ thương đại lục lực lượng lại không phải chúng ta phúc hải thánh quốc lực lượng của mình có gì có thể cao hứng phúc hải hoàng đế thản nhiên nói làm hoàng đế hắn so mặt khác các thần tử đều thấy rõ dù cho phúc hải thánh quốc công lao lại lớn nếu như tự thân không đủ mạnh cũng chậm sớm sẽ bị đào thải cho nên mỗi lần thu hoạch được công lao hắn đều sẽ trước tiên đổi thành đủ loại công pháp nam man đại lục bên trên không có tài nguyên tu luyện tận khả năng để cao phúc hải thánh quốc thực lực bản thân nguyên bản phúc hải thánh quốc chỉ có hai tên đế giả nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm hắn chỉ bằng mượn theo mộ thương đại lục lấy được tài nguyên nắm trong nước đế giả gia tăng đến năm tên chuyên lệnh xuống tiếp tục hướng phía trước tiến lên áp xúc thiên bảo thánh vực phạm vi dĩ nhiên cẩn thận là hơn thận trọng từng bước ngàn vạn cũng chớ khinh thường phúc hải hoàng đế nói một tên lao thần nghe vậy lại là cười nói vậy hạ anh danh mọi thứ dùng cẩn thận là hơn bất quá lao thần cho rằng cũng không thể cẩn thận quá mức dù sao có đôi khi quá mức cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ thời cơ thiên bảo thánh thành cao thủ chân chính đều đã đi tới hàn nhai cổ địa lưu lại đã không đáng để lo căn bản cũng không phải là chúng ta phúc hải thánh quốc đối thủ ngu xuẩn phúc hải thánh quốc quát l ệ n h nói thiên bảo thánh thành đời trước chính là thiên lan di tích có thần tông còn x u ấ t lại nội tình thâm bất khả c h á c ngươi thật sự cho rằng thiên bảo thánh thành cao thủ đều đi hàn nhai cổ địa thiên bảo thánh thành là có thể tùy ý nhào nặn sao chương một n t r ă m bảy m ư h thương hải t ă n g điển phúc hải thánh quốc đám đại thần từng cái sụt mi thuẫn mắt không người nào dám phản b á t phúc hải hoàng đế trên thực tế theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ bọn hắn mộ thương phe phái cơ hồ đều là vững vàng áp chế nam man phe phái nhất là tại cục bộ trong phạm vi nhỏ chiến đấu bọn hắn mộ thương phe phái một đường quét ngang thế như t r ẻ tre cũng là cùng tam đại thánh thành ở giữa chiến đấu hơi có chút phiền thoái nhưng cũng vẫn như cũ vững vàng ngăn chặn bọn hắn hết thể phản bội nam man đại lục đầu nhập vào mộ thương đại lục người toàn bộ đều tin tưởng vững chắc nam man đại lục thua không nghi ngờ bọn hắn đầu nhập vào mộ thương đại lục cũng không phải là sai mà là bỏ gian tả theo chính nghĩa làm nam an đại lục chuyển thừa kéo dài làm ra cân nhắc mộ thương đại lục có đại đế tồn tại tam đại thánh thành tại hàn nhai cổ địa chiến đấu thua không nghi ngờ đến lúc đó mộ thương đại đế bông u xuống nam an chính là tam đại thánh thành triệt để diệt vong thời điểm liền như là thiên cơ thánh thành như vậy không có một n g ọ n cỏ bắc nham sơn ở vào thiên bảo thánh vực cùng phúc hải thánh quốc cương vực chỗ giao giới bởi vì địa hình dễ thủ khó công trở thành thiên bảo thánh vực mặt phía bắc quan ải cũng là phúc hải thánh quốc cùng thiên bảo thánh vực chủ yếu chiến trường một trong bây giờ nguy nga to lớn vạn trượng bắc nham sơn đã bị một đạo kiếm khí xinh xinh gọt sạch một đoạn trên núi có hàng loạt còn sót lại trận pháp dấu vết theo hôn loạn hôn tạp khí tức phía trên phán đoán sợ là đế cấp trận pháp cũng không dưới tại một trăm tòa nhưng mà dù là như thế cũng là bị người công phá trên trăm tòa đế cấp trận pháp toàn bộ vỡ vụn hóa thành từng đoàn từng đoàn hỗn loạn dòng năng lượng tại tàn phá bắc nam h sơn bên trên gào thét đến mức bắc nam h sơn bên trên hùng quan đã triệt để hóa thành phế tích đổ nát thê lương thây nằm trăm vạn máu tươi nhuộm đỏ đại địa không chỉ là bình thường thi thể của con người còn có thần mạch nhân tộc long nhân tộc man ma thản tộc kim diễm linh tộc v â n v â n thiên lan thế giới dị tộc thi thể thậm chí có ưu viêm hàn ảnh tộc tộc nhân chết ở chỗ này tại thiên bảo thánh thành ứ viêm hàn ảnh tộc cùng cựu huyễn thải điệp tộc chính là hy hi hữu nhất chúng tộc bởi vì hai tộc nhân khẩu số lượng vô cùng thưa thớt mỗi tộc sẽ không vượt qua hai trăm người thiên bảo cung bình thường sẽ không nhường ứ viêm hàn ảnh tộc cùng cựu huyễn thải điệp tộc người đi làm quá nhiệm vụ nguy hiểm có thể làm cho ứ viêm hàn ảnh tộc tộc nhân chết ở chỗ này bởi vậy rõ ràng chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt một đoàn hắc vân từ đằng xa bay tới nhìn như chậm rãi trên trời phiêu đãng kỳ thực chấp mắt vạn dặm chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại bắc nham sơn vùng trời cái kia hắc vân tự nhiên không phải chân chính mây đen mà là nguyên long huyền linh quy trên người hàn minh chi khí biến thành tịch thiên dạ đứng ở nguyên long huyền linh quy đầu d ồ n g bên trên nhìn bắc nham sơn thảm liệt t r á n g diện ánh mắt lạnh lùng mặc dù đại lục ở bên trên địa phương khác cũng tại khắp nơi phát sinh chiến tranh cùng tử vong nhưng thiên bảo cung người diện tích lớn tử vong cũng là lần đầu tiên trông thấy chủ nhân xem ra thiên bảo thánh thành chiến bại nguyên long huyền linh quy trầm giọng nói ra như hồ nước đôi mắt băng hàn nhũ xương bởi vì tịch thiên giả nguyên nhân nó một cách tự nhiên đem mình làm thiên bảo cung một thành viên mộ thương đại lục những cái kia tạp trùng muốn chết như n h ư ờ n g b u ồ n vương gặp gặp bọn họ nhất định đem bọn hắn toàn bộ xé nát liệt diễm hùng sư vương phát ra gào châm thấp đang đăng, đăng sắc khí hạo đáng hỏa diễm đế khí như là t r ư ờ n g hà lao nhanh trên tầng mây ngưng tụ ra một cái biển lửa phương viên ngàn trượng bên trong hỏa diễm đế đạo pháp tắc đều toàn bộ sôi trào lên t h a n h vi đế giả về sau liệt diễm hùng sư vương thoát thai hoàng cốt rất có một cố cùng thiên địa so độ cao hùng tâm trông thấy người nào đều muốn đi lên tranh tài một trận đáng tiếc một đi ngang qua tới không có gặp phải đáng giá nó ra tay sinh linh theo trên dấu vết đến xem bắc nham sơn hẳn là vừa mới bị công phá không lâu mặt phía nam tại chỗ rất xa thiên địa pháp tắc tương đương hỗn loạn có lẽ bên kia vẫn tại đại chiến thải lân công chúa trong đôi mắt chớp động lên thủy lam sắc t ĩ n h mịch hào quang bằng vào hải tộc đặc thù thiên phú nàng có thể cảm ứng được trong phạm vi mười vạn giảm pháp tắc biến hóa vậy bây giờ liền giết đi qua ta cũng muốn nhìn một chút mộ thương đại lục người đến cùng có bao nhiêu lợi hại nguyên long huyền linh quy nghe vậy lúc này hóa thành một đoàn màu đen gió lốc hướng thải lân công chúa biết phương hướng bay đi thiên địa cực tối dường như có một đoàn tre khuất bầu trời mây đen quét qua đại địa đi về phía nam mười bốn vạn dặm mãnh liệt thiên địa nguyên khí cùng hoang khí gợn sóng liền đập vào mặt đem mặt đất đều sẽ rách ra vô số vết rách nguyên khí trung tâm khoảng cách nơi này còn có hơn nghìn dặm như thế ba động khủng bố rõ ràng chính là đế cảnh cấp độ chiến đấu cái đầu kêu bên trên có lấy sừng rồng lao đầu chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết long nhân tộc mấy người đều là đế cảnh tu vi ngàn g i ả m phạm vi hoàn toàn ở bọn hắn đế niệm phạm vi cảm ứng bên trong không cần tới gần liền có thể xem thấy bên kia chiến đấu hình ảnh lao đầu kia gọi long lịch hải nguyên hắc bạch thần thành long nhân tộc tộc trường hắn thế mà đã tu thành thượng vị đế giả thiên lan di tích lục đại thần tộc quả nhiên đáng sợ xứng đáng được xưng là tiềm lực đệ nhất thánh thành thải lân công chúa âm thầm kinh hai nói nàng làm hải tộc công chúa tự nhiên nhận biết long lịch hải hoặc là nói thiên bảo thánh thành những đại nhân vật kia nàng dù cho chưa từng gặp qua cũng có thể nhận ra bọn h ắ n mấy năm trước nàng đi tới một chân linh thổ thời điểm long lịch hải hẳn là chẳng qua là trung vị đế giả cùng thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả không sai biệt lắm kết quả mấy năm không thấy l i ề n đã đột phá làm thượng vị đế giả theo trung vị đế giả đến thượng vị đế giả đơn giản so với người bình thường đến thánh giả khoảng cách đều lớn hơn rất nhiều đế giả cả đời đều không thể nhảy vọt thời gian mấy năm liền nhảy tới đơn giản không thể tưởng tượng bất quá long lịch hải tình huống rõ ràng không tốt lắm trên người hắn vết thương c h ố n g chất đang bị bốn năm tên cùng là thượng vị đế giả cường giả vây công cái kia bốn năm tên thượng vị đế giả từng cái khí tức hạo đãng nội tình hùng hậu đều là bất phàm h ạ n g người bất kỳ một cái nào lấy ra sợ là đều có thể quét ngang thiên cơ thánh thành n a man đại lục bên trên lập tức làm sao xuất hiện nhiều như vậy cường giả tuyệt thế chẳng lẽ mộ thương đại lục bên trên đế giả toàn bộ đều khóa vực mà đến rồi sao thải lân công chúa sắc mặt ngưng trọng mà trầm trọng dù cho nàng thiên thánh thành đế đụng tới cái kia mấy tên thượng vị đế giả cũng là xa xa không địch lại nhiều nhất chỉ có thể bảo mệnh khó trách thiên cơ thánh thành hưng thịnh mấy vạn năm đột nhiên liền bị hủy diệt chỉ dựa vào cái kia mấy tên đế giả sợ là liền có thể làm được đi long lịch hải làm long nhân tộc tu sĩ danh sưng đã từng đệ nhất chiến đấu t r ù n g tộc sức chiến đấu tự nhiên đáng sợ vô cùng nhưng hắn mạnh hơn cũng không cách nào đồng thời đối mặt bốn năm tên cùng cấp độ tuyệt thế đế giả thậm chí có hai tên đế giả tu vi càng ở trên hắn bị bốn năm tên tuyệt thế đế giả bao vây hắn đã có chút cùng đ ồ mặt lộ muốn chạy trốn đều sợ là không trốn thoát được tịch thiên giạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn xa xa chiến đấu đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc thải lân công chúa cẩn thận từng ly từng tý l ư ờ m tịch thiên dạ liếp mắt trong lòng lạnh lùng âm thầm làm cái kia mấy tên tuyệt thế đế giả mặc nghiệm giờ khác này ở tịch thiên dạ trong mắt cái kia mấy tên thượng vị đế giả sợ là đều đã thành người chết đi dù sao trước mắt vị này nhưng là chân chính thiên bảo thánh thành c h i chủ a ta đi gặp một lần bọn hắn liệt diễm hùng sư vương gầm nhẹ một tiếng hóa thành một đoàn kim diễm ánh lửa mang theo rào rạt chiến ý bắn ra t h ả i lân ôm công chúa lấy cánh tay nghiền ngẫm nhìn qua liệt diễm hùng sư vương bằng liệt diễm hùng sư vương vừa mới đột phá thành đế tu vi có thể chiến thắng những cái kia tuyệt thế đế giả đến chết vẫn sĩ diện liệt diễm hùng sư vương vừa mới khoe khoang rằng gặp mộ thương đại lục đế giả muốn xé xác bọn hắn hiện tại đụng phải mặc dù trong lòng có chút bỡ ngỡ nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lên bất quá t h ả i lân công chúa trong lòng rõ ràng c h i ơ n chiến thú đều tu đều luyện một m ô n vô c ù n g cấm kỵ bí t h u ậ t thể có ư n g b ấ t t ử bất diệt. Đoán r là b ở i vì n à y liệt i d ễ mươi hùng s v ư n g m ớ có n i ba thần n trận g cái chiến. giả tuyệt thế đế giả một đế Trước 1173, thần sư thiên thần pháp một đoàn kim quang tử trên trời giáng xuống trực tiếp nhập vào mấy tên thượng vị đế giả chiến trường ngọn lửa màu vàng tản ra mênh g ô n g đế uy phương viên vạn trượng hỏa diễm pháp tắc đều điên cùng bùng cháy muốn chết một tên ghim bím tóc có con ngươi màu xanh đậm trung niên đế giả hừ lạnh một tiếng một trưởng vỗ ra ánh sáng màu lam nổ tung trống rông xuất hiện một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông hướng về kia đoàn từ trên trời giáng xuống ngọn lửa màu vàng phóng đi h ào h ào h ào màu vàng kim trùm sáng đụng vào dòng sông màu xanh lam bên trên t ó é lên đầy trời bằng nước nguyên bản khí thế hùng hổ mà đến liệt diễm hùng sư vương thân thể cũng là hơi dừng lại sau đó bị lao nhanh không ngừng dòng nước sông hướng trên không bắn ngược trở về giống liệt diễm hùng sư vương không ngờ rằng vừa mới tiếp xúc liền rơi vào hạ phòng lập tức ung tính quá độ ngửa mặt lên trời gào thét một đoá ưu minh chi hoa xuất hiện tại mi tâm của nó chỗ từng sợi minh hoàng thi văn theo ưu minh chi hoa bên trong chui r a đem vương viên trăm trượng thiên địa đều hóa thành cấm kỵ lĩnh vực nhưng mà thân thể chìm xuống tiếp tục hướng về k ê u tên ghim bím tóc trung niên đế giả phóng đi thế mà lông tóc không tổn hao gì ghim bím tóc trung niên đế giả có chút kinh ngạc nhìn khí thế hung hăng liệt diễm hùng sư vương hơi hơi h i ế p mắt lại mặt khác mộ thương đại lục đế giả cũng là từng cái có chút vẻ ngoài ý muốn làm thượng vị cảnh đế giả tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến đầu kia liệt diễm hùng sư vừa mới đột phá làm đế không lâu tu vi như thế tại mấy tên thượng vị đế giả trước mặt căn bản không đáng chú ý không nói nhất kích đem diệt s á t nhưng trọng thương lại là chuyện khẳng định nhưng mà lam tuyền đế giả một kích toàn lực vẹn vẹn chẳng qua là đem đánh lui nhưng không có tổn thương một chút cẩn thận một chút trước mắt đầu này hoang thú sợ là có chút không giống bình thường một tên kim bảo láo giả hơi hơi hí mắt h ắ n theo liệt diễm hùng sư vương mi tâm cái kia gốc gu m ì n h chi hoa bên trong mơ hồ cảm ứng được không do khi tức mặt khác đế giả cũng là thoáng sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía nguyên long huyền linh quy vị trí bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu kim bảo lão giả nói cẩn thận không phải là bởi vì trước mắt liệt diễm hùng sư mà là bên kia không có ra tay mấy vị kia kỳ thật bằng vào thượng vị đế giả cảm chi năng lực tịch thiên dạ đoàn người mới xuất hiện liền bị bọn hắn đã nhận ra chỉ bất quá bởi vì muốn toàn lực cắn giết long lịch hải cho nên tạm thời không để ý đến mà thôi long lịch hải rõ ràng cũng là không ngờ rằng bắc nham sơn sau khi đại bại sẽ có viện quân xuất hiện bất quá cái kia liệt diễm hùng sư tu vi quá thấp theo trên người đế cảnh pháp tắc gợn sóng đến xem hẳn là vừa mới đột phá không lâu đoan chừng không thể giúp hắn gấp cái gì long lịch hải thật sâu cao mày cả người hắn đã bán long hóa mặt ngoài long lân phá toái không thể tả từng đầu vết thương sâu đủ thấy xương một đầu sừng rồng đã bẻ gãy một cái khác sừng rồng cũng là vết thương trồng chết nhưng trên thân vẫn như cũ long uy như biển lạnh như băng long c h ả o bên trên nhuộm đế huyết sắt khí nghiêm nghị bằng hữu các ngươi đi nhanh đi mục tiêu của bọn hắn là ta các ngươi hiện tại rời đi còn kịp long lịch hải trầm giọng nói ra ánh mắt lại là nhìn t r ầ m t r ầ m mộ thương đại lục năm tên tuyệt thế đế giả hắn không dám có chút phân tâm đối mặt năm tên tu vi không kèm chút nào với hắn thậm chí mạnh hơn hắn đế giả hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đánh giết cũng cũng bởi vì hắn chính là long nhân tộc thiên sinh chiến đấu bộ tộc sức chiến đấu cường hãn đổi thành mặt khác thượng vị đế giả ở đây sợ l à sớm đã bị mộ thương đại lục năm tên đế giả đánh giết hắn cũng là trước tiên liền cảm ứng được nguyên long huyền linh quy đoàn người khí tức nhưng này chút khí tức đều hết sức lạ lẫm hắn cũng không nhận ra vốn cho là lại là mộ thương đại lục v i ệ n quân nhưng hiện tại xem ra hẳn là bọn hắn nam man đại lục bên này người chẳng qua là trong lòng của hắn không có chút nào bay lên cái gì hy vọng đến ngược lại khẽ nhứ mày đám người kia tu vi đều không cao trên người đế cảnh pháp tắc dấu vết quá nhỏ bé đoan chừng đều là vừa vặn tấn thăng đế giả một đám vừa mới đột phá tiểu tu sĩ tại mộ thương đại lục năm tên tuyệt thế đế giả trước mặt cùng đưa đồ ăn đều không hề khác gì nhau nếu như không chạy súng chàng sợ là sẽ phải giống như hắn chết ở chỗ này vốn không quen biết có thể ra tay giúp hắn hắn tự nhiên cảm kích cho nên không hy vọng đám người kia vô ích tống táng chính mình lao đầu nhìn ngươi một bộ muốn chết dáng vẻ hẳn là xem thường bổn vương sao liệt diễm hùng sư vương vừa mới trở thành đế cảnh sinh linh chính là hăng hái thời điểm chỗ nào chịu được bị người khác coi thường to lớn móng nuốt đột nhiên hướng phía trước v ỗ khôn cùng kim quan g quét ngang thiên địa đúng là đem cái kia dòng sông màu xanh lam xinh xinh xé rách lóe lên xuyên qua đầy trời sóng nước xuất hiện tại tên kia ghim bím tóc trung niên đế giả trước mặt thần sư thiên đồ đại nhật kim luân liệt diễm hùng sư vương sau lưng xuất hiện một tôn thần sư hư ảnh cái kia hư ảnh tản ra nhàn nhạt thần uy đúng là một môn trong truyền thuyết thần cấp thần thông thần sư thiên thần pháp h ổ tam âm truyền cho liệt diễm hùng sư vương một môn tuyệt thế thần pháp nguyên từ thời đại thượng của một vị hung ý hiển hách đại nhật thần sư vị t i ê u đại nhật thần sư hậu duệ bị hổ tam âm đánh lén giết chết từ đó đạt được môn này tuyệt thế thần pháp lúc trước liệt diễm hùng sư vương cũng là cho hồ tam âm bưng trà đổ nước làm tiểu đệ đến mấy năm mới từ hồ tam âm châu ấy làm tới đại nhật kim luân vừa ra làm chân uy năng vô đảo chiếu dọi tất cả mọi người mắt mở không ra làm tuyền đế giả trong lòng cảnh báo vang lớn nhìn như một tên vừa mới đột phá làm đế hoang thú thế mà cho hắn khủng bố như thế cảm giác nguy hiểm hắn mảy may cũng không dám phân tâm thi t r i ể n ra tất cả vốn liếng đối phó địch nhân trước mắt liệt diễm hùng sư vương bằng vào thần sư thiên thần pháp đúng là cùng làm tuyền đế giả đấu tương xứng mặt khác bốn tên mộ thương đại lục đế giả thấy này cũng là từng cái kinh hãi vô cùng một cái vừa mới đột phá làm đế giả hoang thú lại có thể cùng lục trọng thiên thượng vị đế giả chiến đấu khó phân thắng bại dù cho thiên bảo cung long thiên nhi cũng chỉ đến như thế đi chẳng lẽ trước mắt hoang thú chính là yêu hoàng thánh thành yêu hoàng con trai có thể truyền thuyết yêu hoàng cũng không phải sư loại yêu tộc a kỳ thật liệt diễm hùng sư vương có thể cùng làm tuyền chiến đấu đại bộ phận nguyên nhân chính là là bởi vì nó có minh hoàng luyện thi chi thể không có minh hoàng luyện thi chi thể nó dù cho có thần sư thiên thần pháp trăm chiêu bên trong cũng sẽ bị thua thần sư thiên thần pháp mặc dù chính là trong truyền thuyết thần cấp thần t h ô n g nhưng cũng vô cùng hao phí hoang khí dưới tình huống bình thường căn bản thi triển không được mấy chiêu liền sẽ hoang khí hao hết dù cho liệt diễm hùng sư vương hoang khí số lượng chính là nhân loại tu sĩ gấp mười lần cũng gánh không được khủng bố như thế tiêu hao nhưng minh hoàng luyện thi chi thể thôn v ệ giữa thiên địa hết thể năng lượng một khi chiến đấu có khả năng cướp đoạt phạm vi ngàn dặm miễn cưỡng có thể duy trì thần sư thiên thần pháp tiêu hao bởi v i liệt diễm hùng sư vương xuất hiện nhường năm tên i đế giả thế công hơi c h ậ m chậm long lịch hải thuận lợi theo đang bao vây thoát ly mà ra khí tức không ổn định không ngừng thở mạnh hán kinh ngạc nhìn thành công ngăn chặn lam tuyền đế giả liệt diễm hùng sư vương vẹn vẹn nhất trọng thiên hạ vị đế giả liền có thể kéo lại lam tuyền đế giả Tại、trong ạ i t sự nhận thức của hắn chỉ có thiên bảo cùng bốn vị thần tử người hộ đạo mới có thể làm đến đám người này đến cùng người nào long lịch hải mơ hồ ý thức được những người này thân phận sợ là không đơn giản ít nhất cái kia liệt diễm hùng sư tại nam man đại lục bên trên tuyệt đối thuộc về phượng mao lân giác tồn tại hắn t h ở phào cuối cùng có cơ hội d ư ơ n g mắt hướng trên bầu trời cái kia đám mây đen nhìn lại vậy dĩ nhiên không phải mây đen mà là nguyên long huyền linh quy cái kia che khuất bầu trời thân hình khổng lồ chương một n t r ă m bảy m ư tổ cành oai nguyên long huyền linh quy thân thể quá mức khổng lồ có thể sưng ơ trôi nổi trên bầu trời hòn đảo cho dù ở yêu hoàng thánh thành bên trong khổng lồ như thế yêu tộc cũng là tương đương hiếm thấy làm long lịch hải xem thấy khổng lồ như thế hoang thú trong lòng cũng là thất kinh theo khí tức bên trên phán đoán hẳn là vẹn vẹn chẳng qua là hạ vị đế cảnh nhưng phát ra khí tức khủng bố lại làm cho hắn trong lúc mơ hồ đều có chút k i ê n kỵ mang đến cho hắn cảm giác so đầu kia liệt diễm hùng sư đều càng thêm bất phàm rõ ràng nay hoang thú huyết mạch sợ là tương đương đáng sợ chưa chắc sẽ so yêu hoàng kém bao nhiêu thả tại thời đại thượng cổ có thể xưng có thành thần tiềm lực a nhưng mà khủng bố như thế hoang thú trên thân thể lại đứng đấy hai người khi hắn trông thấy hai người kia thời điểm đều hơi hơi ngây người bởi vì tại lúc trước hắn cảm ứng bên trong hẳn là chỉ có một người mới đúng lúc nào thêm ra một cái tinh tế suy tư trong lòng đột nhiên giật mình bởi vì hắn thấy được nhưng lại không cảm ứng được cho dù hắn hiện đang nhìn thân ảnh của người nọ lại đi cảm ứng cũng cái gì đều không cảm ứng được tựa như một đoàn không khí không có cái gì làm sao có thể long lịch hải khiếp sợ không gì sánh nổi hắn chính là thượng vị đế cảnh tu sĩ người nào có thể đứng trước mặt của hắn lại làm cho hắn cảm giác giống như là một đoàn không khí dù cho mộ thương đại lục bên trên những truyền thuyết kia bên trong đại đế cũng làm không được đi hắn cẩn thận nhìn về phía đạo thân ảnh kia bởi vì nguyên long huyền lình quy thả ra u minh s ư ơ n g l ạ n h quán ổng ánh mắt có chút mơ hồ hắn không thể không thi triển ra long nhân tộc kim mục thần thông xuyên qua tầng tầng u minh s ư ơ n g l ạ n h mới rốt cục thấy do người kia cái gì thần tử điện hạ làm long lịch hải thấy rõ người kia tướng mạo về sau cả người đều đang kịch liệt run rẩy trong mắt tràn đầy không thể tin lúc trước tại hắc bạch thần thành hắn là gặp qua thần tử hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có lần nữa trông thấy thần tử một ngày nếu như không phải vẫn như c ũ không dám quá chắc chắn hắn sợ là đã quỳ đi xuống cưới trào lúc trước thiên lan lớn hủy diệt thần tử điện hạ vì cứu vãn thương sinh không phải đã hy sinh rồi hả tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn liệt diễm hùng sư vương cùng làm tuyền đế giả chiến đấu không để lại dấu vết nhẹ gật đầu thời gian mấy năm không thấy liệt diễm hùng sư vương trưởng thành cũng là tương đương kinh người bằng vào hạ vị đế giả tu vi chống lại thượng vị đế giả vẹn vẹn bằng vào minh hoàng luyện thi chi thể là làm không được rõ ràng những trong năm này hổ tam âm dạy cho liệt diễm hùng sư vương không ít thần thông bí thuật đương nhiên tiếp tục chiến đấu xuống liệt diễm hùng sư vương vẫn như cũ sẽ bại tu vi khoảng cách quá lớn dù cho thời gian ngắn bùng nổ có thể chống lại thượng vị đế giả thời gian dài cũng là sẽ lực có thua đem bọn hắn đều giết đi t h í c h thiên dạ thản nhiên nói không có chính mình tự mình ý tứ động thủ vâng một đạo thanh âm cung kính theo trong hư không vang lên sau một khắc một cỗ kinh khủng vô biên uy áp theo trên bầu trời hạ xuống tới đặt ở mộ thương đại lục nằm tên thượng vị đế giả trên thân thể kém chút trực tiếp đem năm tên thượng vị đế giả đẻ quỳ đi xuống cái gì khí tức không có khả năng đại đế cũng không có đáng sợ như vậy uy áp mộ thương đại lục năm tên đế giả từng cái run lầy bẩy kém chút đứng cũng không vững thật là đáng sợ cái kia cố uy áp đơn giản tựa như là thiên uy trong nháy mắt liền nhường trong lòng bọn họ bay lên vô hạn tuyệt vọng chớ nói tại nam man đại lục cho dù ở mộ thương đại lục bên trên bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy u y áp một đạo thân ảnh theo trong hư không chậm rãi hiện hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tựa như lăng không liền xuất hiện ở nơi đó cái này người một bộ áo trắng mặt trắng không dâu chính là một tên vô cùng tuấn m ỹ trung niên mỹ nam tử hắn khoác lên tán loạn tóc dài y ê u nhã bên trong ngậm lấy mấy phần không bị trói buộc cùng tùy tiện người trung niên không là người khác chính là thiên dạ thánh tổ thứ tám chân truyền khâu lương theo ám thiên sơn sau khi ra ngoài h ắ n tu vi khôi phục không ít mặc dù không có trở về đ ỉ n h phong nhưng nói thế nào cũng là một tên tổ cảnh đại năng h ắ n phát ra h uy áp không phải đế h uy mà là tổ h uy há lại mấy tên thượng vị đế giả có thể đủ chịu được cũng là nam man đại lục phía trên không có tổ đạo phát tắc vô phương thể hiện ra tổ cảnh lớn có thể lực lượng chân chính bằng không khâu lương phát ra h uy áp trực tiếp liền có thể đem mấy tên thượng vị đế giả ép quỷ trên mặt đất tổ trên thể trời, có cảnh cùng tổ cảnh chi ở giữa trên lệnh, có liền giả giữa đế Đế ép phương lệnh, lệch động xưng đem đậy. mấy vị vô quỷ ở không đúng người đó không phải là đế uy mà là trong truyền thuyết giống như là trong truyền thuyết tổ uy làm sao có thể làm sao có thể cầm đầu kim bảo lão giả dùng sức ngẩng đầu nhìn trên bầu trời khâu lương trong mắt tràn đầy kinh dị cùng không thể tin hán dùng hết toàn bộ khí lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng nâng lên gật đầu một cái đáng sợ như vậy uy áp căn bản không phải đế uy đại đế đều không có khủng bố như thế long lịch hải cũng là nơm nớp lo sợ mặt tràn đầy kinh dị nhìn trên bầu trời người kia làm long nhân tộc trong máu của hắn thiên sinh có làm chiến mà cuồng thừa số dù cho bị nằm tên thượng vị đế giả vây công sắp chết trận hắn cũng không sợ chút nào nhưng ở t r u n g niên nhân kia trước mặt hắn lại cảm giác được đến từ linh hồn hoảng sợ sự sợ hãi ấy không phải người làm không chế mà là đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép chết khâu lương hơi hơi năm quyền tầm mắt đạm mạc như nước sau một khắc mộ thương đại lục năm tên thượng vị đế giả cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng vô song lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền ép tới bọn hắn căn bản cũng không cần ngăn cản bởi vì không có chút ý nghĩa nào tại kinh đào hãi lãng trước mặt bọn hắn bất kỳ kháng cự nào đều như là t r â u t r â u đa xe Phốc phốc suy phốc suy, năm tên thượng vị đế giả thân thể toàn bộ nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời không chỉ thân thể triệt để hủy diệt đế hồn cũng là bị một cố lực lượng vô hình trực tiếp gạt bỏ tan biến sạch sành xanh giết chết mộ thương đại lục năm tên thượng vị đế giả về sau khâu lương thân ảnh liền lần nữa biến mất phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cái này long lịch hải thân thể run dậy căn bản khống chế không nổi trực tiếp như nhún ra s o n g chân tổ cảnh đại năng này nam man đại lục bên trên tại sao có thể có tổ cảnh sinh linh xuất hiện cho dù ở truyền thuyết kia bên trong thái hoang tổ cảnh sinh linh cũng là đứng tại kim tự tháp thượng tầng tồn tại a liệt diễm hùng sư vương cùng nguyên long huyền linh quy cũng là rụt lại đầu tại cái kia cố khí tức kinh khủng trước mặt làm hoang thú chúng nó toàn bộ đều thành thành thật thật một điểm hung tính đều không dám hiện lộ ra từng cái giống như là bé ngoan một dạng thải lân công chúa cũng là gấp siết chặt góc áo của mình trong mắt tràn đầy rung động cái kia thật chính là trong truyền thuyết tổ cảnh sinh linh thải lân công chúa có chút không dám tin tịch thiên dạ bên người tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đối với tịch thiên dạ còn hết sức cung kính lao thần bái kiến thần t ử điện hạ long lịch hải chặt chẽ nhìn qua tịch thiên dạ đột nhiên đột nhiên quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất ba quỳ chín bái cung cung kính kính đầu. kỳ í kính n h k rào đầu. thật long nhân tộc mặc dù chính là thiên lan thần tông phụ thuộc chủng tộc nhưng ở thần tử trước mặt cũng không cần như thế long lịch hải sở dĩ cung kính đến tình trạng như thế chính là là bởi vì tịch thiên dạ cứu vớt thiên lan chúng tộc cứu vớt bọn hắn long nhân tộc hết thể tộc nhân tại rất nhiều thiên lan dị tộc trong mắt tịch thiên dạ liền tựa như thần linh tồn tại chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm cố nhân gặp nhau tịch thiên dạ khẽ vớt cảm long lịch hải hắn nhận biết lúc trước lão thôn trưởng một mạch kia không có xuất thế trước đó long lịch hải chính là long nhân tộc tộc trưởng tại hắc bạch thần thành có địa vị tương đối cao đương nhiên lão thôn trưởng một mạch kia xuất thế về sau hết t h ể long nhân tộc đều dùng một mạch kia vi tôn dù sao long nhân hoàng tộc tại thời đại thượng cổ đều tương đương hiếm thấy chớ nói hiện nay thời gian qua đi trăm năm gặp lại lần nữa long lịch hải trong lòng có một c ố không nói được tâm tình rất phức tạp có xúc động có hưng phấn có không thể tưởng tượng nổi càng nhiều hơn chính là cái kia một cô không có gì sánh kịm sùng kính tạm trước tiên phản hồi thiên bảo thánh thành đi thích thiên dạ thản nhiên nói hắn không hỏi bắc nham sơn tình hình chiến đấu cũng không có hỏi toàn bộ thiên bảo thánh vực tình hình chiến đấu theo hắn trở về một khắc này nam man đại lục tình hình chiến đấu như thế nào kỳ thật liền đã không trọng yếu long lịch hải muốn nói lại tôi muốn nói cho thần tử thiên bảo cung gặp phải khốn cảnh nhưng cuối cùng một câu đều không nói chẳng qua là cùng cung kính kính gật đầu tổ cảnh sinh linh xuất hiện một khắc này cũng cho hắn sâu sắc không gì sánh được d u n g động đ ỗ n g nhiên hắn cũng có chút rộng mở trong sáng tại thần tử đại nhân trước mặt sắp hủy diệt thế giới đều có thể đủ được cứu vớt không quan trọng nam man đại lục mối nguy đây tính toán là cái gì có lẽ tại thần tử trong mắt căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên đi nghĩ đến đây long lịch hải càng thêm cung kính cùng kính sợ thiên bảo thánh thành chiếm diện tích tương đối rộng rộng rãi gần như không so thiên cơ thánh thành diện tích nhỏ năm đó lan lăng quốc tại thiên bảo thánh thành bên trong đều là một khối rất nhỏ khu vực đương nhiên lan lăng quốc đã hủy diệt sâu tại trăm năm trước liền đã hoàn toàn biến mất bây giờ đại lục nam vực đại bộ phận khu vực đều tại thiên bảo thánh thành thống trị dưới một phần nhỏ khu vực về phúc hải thánh quốc thống trị đương nhiên đó là đã tưởng hiện tại phúc hải thánh quốc ôm chặt mộ thương đại lục lớn chân quốc thổ mỗi ngày đều tại kịch liệt k h u y ế t trường điên cuồng áp s ú c thiên bảo thánh vực phạm vi màn đêm buông xuống một đạo lưu quang s ẹ t qua bầu trời đêm trực tiếp hướng thiên bảo thánh thành nhất khu vực phồn hoa bay đi một khu vực như vậy thuộc về thiên bảo cung tại thiên bảo thánh thành thuộc về danh phủ kỳ thực đệ nhất đại thế lực giờ phút này thiên bảo cung to lớn trang nghiêm rẽ cung điện trước hàng loạt thiên bảo cung đệ tử bao vây mà ra cung cung kính kính đứng ở cung điện quảng trường hai bên mỗi người đôi mắt bên trong đều có thật sâu tò mò cùng kính sợ bởi vì trong truyền thuyết thiên bảo cung c h i chủ muốn trở về đối với thiên bảo cung rất nhiều đệ tử tới nói cung chủ đó là trong truyền thuyết truyền thuyết trừ một chút nguyên lão cấp nhân vật những người khác cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua không chỉ có thiên bảo cung toàn bộ thiên bảo thánh thành đều đang phát sinh lấy rung động dữ dội dù sao thiên bảo cung chủ sắp trở về tin tức căn bản là không gặp được t h á n h thành bên trong rất nhiều thiên lan dị tộc cũng biết những thế lực kia thủ lĩnh nhóm đã trong âm thầm tụ tập rất nhiều lần mỗi ngày đều tại nghị hội thương thảo tiếp xuống phải làm gì thiên bảo cung chủ trở về thiên bảo thánh thành cách cục sợ là muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất trước kia thiên bảo thánh thành mặc dù cũng là thiên bảo cung độc tôn nhưng do thần mạch nhân tộc tạo thành b ả n g đại liên minh cũng là vô cùng cường đại không thể so thiên bảo cung kém quá nhiều có thể cùng thiên bảo cung thoáng vịn một s o tay nhất là thần mạch nhân tộc c h i chủ linh xích thiên thiên tư tuyệt thế nội tình hùng hậu chính là thiên bảo thánh thành đệ nhị cao thủ vẹn vẹn so thiên bảo cung vị kia thần bí lao thôn trưởng kém một chút cho nên thiên bảo cung nghĩ nuốt hết thế lực khác triệt để thống trị thiên bảo thánh thành không có dễ dàng như vậy nhưng người trong truyền thuyết kia thiên bảo cung chủ trở về hết thể liền không nói được rồi nhất là theo một chân linh thổ trở về những thiên đó lan dị tộc đều nói vị kia thiên bảo cung trụt như là thiên thần hạ phàm cử thế vô địch thậm chí một chút tin tức ngầm chảy ra nói huyết tinh quỷ tức tộc đã tại thương nghị triệt để quy thuận thiên bảo cung công việc huyết tinh quỷ tức tộc đây chính là thiên bảo thánh thành bên trong tiếng tăm lừng lấy cường tộc nam đó tại thiên lan thế giới bên trong cũng là đứng hàng lục đại thần tộc một trong hắc bạch liên minh sở dĩ cường đại như vậy có thể cùng thiên bảo cung chống lại một ít cũng là bởi vì có thần mạch nhân tộc huyết tinh quỷ tức tộc kim diễm linh tộc t r ờ thượng cổ thần tộc tồn tại nếu như huyết tinh quỷ tức tộc đều làm phản đầu hàng địch cái kia hắc bạch liên minh lại càng không có hy vọng chống lại thiên bảo cung tịch thiên dạ trở về mặc dù chỉ là một cái tín hiệu nhưng cũng đã nhường hắc bạch liên minh trên trăm dị tộc thủ lĩnh sầu tóc đều đi không ít lưu quang xẹt qua thiên bảo cung to lớn bàng bạc r y cung điện không có ở bên ngoài hạ xuống mà là trực tiếp bay hướng nội điện t h ủ tại phía ngoài thiên bảo cung đệ tử nhìn xem một đoàn ánh sáng lấp lánh đuôi lửa từng cái trong mắt đều có chút thất vọng bất quá mặc dù nhìn không thấy cung chủ đại nhân đội hình thiên bảo cung các đệ tử cũng từng cái đứng nghiêm như là bị kiểm duyệt quân đội trang nghiêm túc mục tràn đầy nghi thức cảm giác mỗi cái nội tâm của người đều hết sức xúc động bởi vì bọn họ lánh tụ tinh thần cuối cùng không còn là truyền thuyết thật sự rõ ràng trở về nội điện hàng loạt thiên bảo cung nguyên lão tụ tập ở đây cơ hồ đều là lão mặt lỗ đã từng thấy qua tịch thiên dạ người chưa từng gặp qua tịch thiên dạ thiên bảo cung cao tầng đều không có tư cách xuất hiện tại phía trên đại điện này một đoàn lưu quang theo cửa lớn xuyên qua rơi vào trên đại điện lập tức trên đại điện tất cả mọi người cung kính một chân quỳ xuống bái kiến chủ nhân bái kiến cung chủ tịch thiên dạ vẫn như c ũ là một bộ áo trắng thân hình đơn bạc mà thon dài hắn quét đại điện l ư ớ t mắt mỉm cười lao mặt lũ quả nhiên không ít hoa nhất nhiên tuân vinh trương thanh vinh chu khánh d i ê m đây đều là sớm nhất đi theo hắn người cũng là thiên bảo cung chân chính nguyên lão bây giờ hoa nhất nhiên cùng tuân vinh đều trở thành ban đế nhưng khoảng cách chân chính thành đế người lại còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ hơi ngẫm lại cũng rất bình thường hoa nhất nhiên cùng tuân vinh thiên tư có hạ n mà lại tuổi tác đã cao tiềm lực cũng không bằng người trẻ tuổi có thể trở thành ban đế cái kia hay là bởi vì có thiên bảo cung bàng đại tài nguyên làm chống đỡ bằng không chớ nói ban đế dù cho thành đại thánh đều tương đương khó khăn còn ngắn ngủi hơn một trăm năm liền muốn thành đế cái kia càng là nằm mơ ngược lại chu khánh diêm lúc trước tu vi không cao nhưng thiên phú mạnh tuổi trẻ tiềm lực cao hiện tại tu vi cũng đã cao hơn hoa nhất nhiên cùng t â n vinh k h o ả ngoại cách thành đế đ á n chừng cũng sẽ không quá xa. Năm sẽ qua xa. đó đ lục trừ ô n bảng đệ nhất đệ t ư nhưng nhưng ơ n thanh vinh, cũng tinh cũng không thành thành vọng. Không giống hoa nhất nhiên cùng tuân vinh, thành đế hy vọng xa vời. Ngoại g giờ tu thâm, t hy hoa hy xa vi vời. lại bây mặc có có là dù đế, đế đế r những người này trên đại điện còn có không ít người tỷ như thiên lan thần truyền trong thôn trang những người kia tỷ như chiến mâu học viện một chút nguyên láo nhân vật lúc trước chiến mâu học viện bây giờ cũng đã trở thành thiên bảo cung một bộ phận đã từng chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu thình lình xuất hiện hắn lúc này nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia trong mắt hắn vẹn vẹn chỉ là có chút thiên phú thiếu niên có thể đi đến một bước này sợ là hắn lại ý nghĩ h a o huyền cũng không dám nghĩ như vậy đi t u y ề n ngọc bái kiến cung chủ một tên dung mạo tuyệt thế có thể xưng như thiên tiên váy trắng thiếu phụ trầm rãi tiến lên nhẹ nhàng thi lễ tịch thiên dạ nhận biết cái này người thải thận nhi mẫu thân hiện nay c ử u h u y ệ n thải điệp tộc tộc trưởng ban đầu ở thiên lan thế giới bên trong chính là một tên vô cùng cao thủ đáng sợ